ha ha bằng hữu nếu đến đều đến rồi vậy thì đi ra theo ta trúc khôn trò chuyện đi ta trúc khôn nhưng là đã mấy ngàn năm đều không có cùng ngoại nhân nói nói chuyện cô quặng đến mức rất ta tiêu viêm bàn tay lớn thất sắc địa định tránh khỏi hắn đúng là cảm thấy dược lão cùng trúc khôn gặp mặt không có gì thế nhưng dược lao hắn còn cũng không thể tín nhiệm trúc khôn vì lẽ đó tiêu viêm muốn đầy đủ tôn trọng lao sư ý kiến không phải thế nhưng tiêu viêm nhưng phát hiện mình đột nhiên liền không động đậy được nữa chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trúc khôn bàn tay lớn kia đối với mình trên tay nạp giới nhẹ nhàng chụp tới ba hai đạo hư huyễn thể linh hồn liền bị trúc khôn từ trong nạp giới kéo ra ngoài lao sư tiêu viêm cung kính mà chắp tay nói ở giữa không trung lảo đảo một cái mới dừng lại dược lao khẽ gật đầu lập tức d ở khóc d ở cười địa nhìn về phía trúc k h ô n nói dược trần không muốn đi ra thấy long hoàng bệ hạ bệ hạ cần gì phải dồn ép không tha đây nguyên lai ca ca trong cơ thể còn cất giấu hai cái tiểu nhân a chơi thật vui xấu ca ca lại không nói cho tử nghiên tử nghiên nhìn thấy hiện ra thân hình dược lão hai người sau con mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên lấp l ó á ha ha tại hạ trúc k hôn này sương có lễ trúc k hôn như là cái gì đều không nghe thấy bình thường cười ha h a chắp tay nói tại hạ dược trần long hoàng bệ hạ công an thấy trúc k hôn vị này chín sao đỉnh cao đấu thánh đại năng hướng mình thi lễ dược lao mau mau đáp lê nói tại hạ diệu thiên hỏa gặp qua long hoàng bệ hạ nhìn hai vị đại lão lẫn nhau hành lễ sợ đến thiên hỏa tôn giả cái này nhảo phố mau mau cũng là thi lễ tiền bối ngươi vẫn đúng là thực sự là tiêu viêm lắc lắc đầu không nói gì nói vị này chính là ta lão sư dược tôn giả dược trần ngươi có thể gọi hắn là dược lão tiêu viêm hướng về trúc khôn giới thiệu trúc khôn cười cợt không nói gì tiếp tục nhìn về phía dược trần nói ta xem dược lão ngươi khi còn sống tựa hồ thực lực không sai dược lão hành lê nói bậy hạ dược trần chưa ngã xuống t r ư ớ c là cựu chuyển đỉnh cao đấu tôn rất xấu hổ không có đạp phá đấu thánh hằng rào ta hàm ngư tôn giả diệu thiên hỏa nhất thời cảm giác chất tâm ha ha cựu chuyển đỉnh cao đấu tôn cũng không sai linh hồn của ngươi rất chất tựa hồ đã đạt đến thiên cảnh là luyện dược sư t r ú c khôn cười ha hả khoát tay trận lại nói vâng dược t r ầ n xấu hổ ở luyện dược trên cũng không có cái gì đại thành cựu dược lao vẫn là một mặt xấu hổ nói một bên tiêu viêm nghe xong nhưng làm m mắt giật lên lão sư hắn tựa hồ đang đào hầm a đây là chuẩn bị hố một làn sóng tiết ấu ha ha đúng dịp tại hạ cũng là luyện dược sư hơn nữa linh hồn của ta cảnh giới là đế cảnh t r ú c khôn khá là khoe khoang dơ dơ lên c ầ m nói một bộ các ngươi hỏi mau ta ta sẽ nói cho các ngươi ta là mấy phẩm luyện dược sư nói ra hủ chết các ngươi vẻ mặt đế cảnh linh hồn cảnh giới vậy cũng là dược trần đến nay không có chạm tới cảnh giới a vậy xin hỏi bệ hạ là mấy phẩm luyện dược sư a dược lao sau khi nghe song sắc mặt nghiêm nghị lập tức hỏi tới quả nhiên mà thực sự là quá thảm rồi tiêu viêm thống khổ nhắm lại con mắt của chính mình hắn muốn sớm vì là long hoàng bệ hạ kêu một tiếng thảm trúc k hôn lập tức đưa cho dược lão một n g ư ờ i thật hiểu chuyện ánh mắt ta chính là cựu phẩm bảo đan luyện dược đại tông sư ta ở đương đại thời trên đại lục cựu phẩm bảo đan luyện dược đại tông sư chỉ có bốn vị ta chính là một người trong đó trúc k hôn cười n h ạ t nói t khủng bố như vậy a dược lao lập tức v à i diễn phụ nói ừ m t r ú c k hôn hài lòng gật gật đầu này trong lòng xem dược lão cũng là càng hợp mắt trước đây một ít cá mặn thổi p h ồ n g hắn hắn căn bản chẳng muốn nghe hiện tại có xem như là nửa cái đại lao dược lao thổi p h ồ n g hắn chỉ thổi hắn đến lâng lâng a đúng rồi dược lao ngươi làm ấy phẩm luyện dược sư a t r ú c k hôn làm bộ không thèm để ý dáng vẻ dò hỏi cùng bệ hạ so sánh không đáng giá được nhắc tới không đáng giá được nhắc tới a dược lao sau khi nghe xong liền vội vàng khoát tay nói ai luyện dược mà phải nhiều giao lưu mà nói đi t r ú c khôn mặt mày hớn hở nói long hoàng bệ hạ hiện tại chuyện muốn làm nhất liền cho dược trần thêm cái đùi gà người tốt ra muốn hắn t r ú c khôn xem là xem là cũng đã mấy ngàn n ă m không co tinh tướng chủ yếu nhất phải là nơi quỷ quái này tinh tướng không ai xem a làm được bản thân tinh tướng thủ pháp đều t r ú c chắc không ít bây giờ chính mình không chỉ con gái tìm trở về phía dưới lại ngồi nhiều như vậy chất lượng tốt khán giả còn có thể ở trước mặt con gái lắp một cái thoải mái tràn che bức như vậy lập tức liền có thể ở nữ nhi tâm bên trong dựng đứng chính mình hào quang hình tượng một mũi tên hạ hai chim thoải mái a dược trần kẻ này còn là một đồng tiểu hóa a cho hắn điểm c á i tán tại hạ rất xấu hổ hiện nay vẹn vẹn là cựu phẩm huyền đan luyện dược sư dược lão một mặt xấu hổ nói ha ha cựu phẩm huyền đan luyện dược sư cũng rất không các loại cựu phẩm huyền đan luyện dược sư t r ú c k hôn một bộ thấy quỷ vẻ mặt khẩn nhìn chằm chằm dược lao nói ừ cựu phẩm huyền đan dược lão xấu hổ một đầu ta t r ú c k hôn t r ú c k hôn cho đến giờ phút này mới rõ ràng hắn đây là tinh tướng trang đến tinh tướng giới đại lao trên người muốn hắn t r ú c k hôn trước đây cũng là thái hư cổ long bộ tộc xa gần nghe tên bức vương luận tinh tướng ở trong tộc không ai so với được với hắn thẳng đến về sau hắn gặp phải một càng to lớn hơn h ơ nữa n càng thiện ẩn giấu bức vương hắn gọi dược trần hắn gọi dược trần khổ sở muốn chết khu khu như vậy a trúc khôn hời hợt địa một hò khăn nói tại sao dược lão linh hồn cảnh giới chỉ là thiên cảnh cũng đã là cửu phẩm huyền đan luyện dược sư mà phụ thân linh hồn cảnh giới đã là đế cảnh mà chỉ là cửu phẩm bảo đan luyện dược sư đây một bên tử nghiên hướng về trúc khôn phát tới hiểu ý một đòn khu khu hả các loại tử nghiên ngươi gọi cha ta vừa còn một mặt lúng túng trúc khôn nhưng là tràn đầy mừng rỡ nhìn về phía tử nghiên nói ừng phụ thân Từ một ta tốt tốt, tốt Trúc to ngừng nghiên nhẹ nhàng một đầu nói, con Khôn không nói, gái ha ha ha ha, cười à, mà đầu được l ạ i k h ô n g một điểm t hoàng â n cường cùng là l tuyệt đại cường giả n g h o bệ hạ huy nghiêm. là m dược luyện a hỏa ra o cùng tôn giả nhìn thấy trước cấm cảnh cười thiên tôn nhìn này nhà cấm áp một cảnh lộ ra một mặt hiền lành giả thấy mắt một một mặt thời t điểm, i ê áp lộ ý viêm niệm. một trong Long Hoàng nhưng né đầu qua u Hạ ý Bệ là l dược sư vẫn là cựu phẩm luyện dược sư đây chẳng phải là nói có thể so với bát phẩm hoàn mỹ phẩm chất sinh cốt dung huyết đan hắn cũng có thể luyện chế hiện nay lão sư luyện chế thân thể vật liệu liền còn lại sinh cốt dung huyết đan không có luyện chế được rồi bây giờ chẳng lẽ có thể nhường lão sư sớm giành lấy thân thể một tia linh cảm ở tiêu viêm trong đầu trợt lóe lên tiêu viêm trong nháy mắt liền tóm lấy nó ha ha ha ha ha ha nghĩ đến rượu dụng tiêu viêm đột nhiên bắt đầu không nhịn được địa cười to lên chính cười đến hài lòng chúc khôn trợt phát hiện một bên có người bị bệnh thần kinh tiếng cười lại che lại chính mình trong lòng âm thầm khó chịu hắn không khỏi đưa mắt nhìn tới chỉ là t r ú c k hôn lại phát hiện tiêu viêm ở một bên điên cuồng địa cười to một bên ánh mắt quỷ dị mà nhìn mình chằm chằm thẳng nhìn ra t r ú c k hôn không khỏi lạnh cả tim ngươi ngươi nhìn cái gì vậy t r ú c k hôn lắp bắp nói long hoàng bệ hạ tiêu viêm đ ố n g nhiên có chuyện muốn xin nhờ ngươi tiêu viêm đột nhiên tiến lên một bước kéo lại t r ú c k hôn bàn tay lớn một mặt thành khẩn nói chương ba trăm sáu mươi cho đại lao quỷ nói t r ú c k hôn một chữ quý như vàng nói nói liền không g i ấ u vết đem tay của chính mình giật trở về t i ề n bối có biết có một pháp nó có thể luyện chế thân thể nhường thể linh hồn giành lấy thân thể thậm chí thực lực trở lại đỉnh cao đây tiêu viêm hai mắt nóng rực mà nhìn t r ú c không nói không biết t r ú c k hôn quả đoán điệu lắc đầu nói â tiêu viêm nhất thời ngẹ lời có điều hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại bí pháp này chính là dược lao chính mình nghiên cứu ra đừng nói là ở đây trăm nghìn năm không ra t r ú c k hôn chính là đương đại luyện dược sư giới cũng không ai biết cái bí pháp này lao sư tiêu viêm quay đầu nhìn về phía dược lão trưng cầu nói Ừm. dược lao cưỡng chế trong lòng kích động nặng nề gật gật đầu dù sao hắn luyện chế thân thể cơ hội đang ở trước mắt làm sao có thể không kích động đây tiền bối mời xem tiêu viêm nói vươn ngón tay liền hướng chúc khôn lông mày nhân tới chúc khôn rất bình tĩnh tùy ý tiêu viêm động thủ ngược lại không là phi thường tín nhiệm tiêu viêm mà là đối với thực lực mình tự tin dù sao lấy tiêu viêm phản cảnh linh hồn cảnh giới muốn đối với hắn đế cảnh linh hồn ra tay d u n dế đánh lén cử long cái k i a không phải đang khôi hài mà vụ chờ tiêu viêm thu tay lại sau một phần lít nha lít nhít bí pháp liền xuất hiện ở trúc k h ô n trong đầu tiền bối xem phương pháp này làm sao tiêu viêm chờ mong mà nhìn chậm rãi dương đôi mắt trúc không nói quá mức hoàng m âu tài liệu này đúng là vấn đề không lớn thế nhưng luyện chế hỏa diễm nhất định phải là hai đạo đến ba đạo bất đồng dị hỏa sao có thể có chuyện đó có thể có một loại dị hỏa đã là đại khí vận tại người ba loại dị hỏa ai có thể có cái điều kiện này t r ú c hôn c a o mày nói coi như là thân là cựu phẩm luyện dược sư hắn cũng cảm thấy cái điều kiện này thực sự là quá hà khắc rồi tiền bối mời xem tiêu viêm bỗng nhiên mở ra bàn tay phải dựng đứng lên năm ngón tay vành vành vành vành vành năm đạo hình thái khác nhau hỏa diễm ở tiêu viêm đầu ngón tay nhảy lên mà lên ta t r ú c hôn nhìn cái kia năm loại tỏa ra một loại đặc biệt gợn sóng đủ loại hòa diễm chúc k hôn không khỏi rơi vào trầm tư bên trong ta nói các ngươi thầy trò hai người là đồng thời tới chơi ta đến rồi đúng không chúc k hôn trong lòng đ ố n g nhiên có chút không tên đến bi thương lúc này mới bao lâu công phu à, lại gặp phải một bức vương hắn đây sao còn đột nhiên không kịp chuẩn bị tiêu viêm không dám may mắn thôi tiêu viêm k i ê m tốn nói thanh liên điệu tâm hỏa hải tâm diễm vẫn lạc tâm viêm cốt linh lánh hỏa kim đế phần thiên viêm đây chính là dòng d ã năm loại dị hỏa à, n g ư ơ i đây là đem thế lực của cả đại lục đều cướp sạch một lần à chúc k hôn khỏe miệng có quắp một trận nói vảnh tiêu viêm năm ngón tay cùng nhau trên đầu ngón tay năm đạo dị hỏa cấp tốc biến mất không còn t â m hơi lập tức một đạo màu thiên thanh hoàn toàn mới dị hỏa xuất hiện ở tiêu viêm lòng bàn tay tiền bối ngươi xem bí pháp này có thể được à tiêu viêm thao túng một hồi trong tay dị hỏa nói chúc k hôn kinh ngạc mà nhìn tiêu viêm trong tay đạo kia hoàn toàn mới màu thiên thanh dị hỏa không nói gì ai có thể nói cho hắn này không giống dị hỏa làm sao sẽ dung hợp lại cùng nhau đây hắn sợ không phải học một giả luyện dược thuật nha còn một đường tu đến cửu phẩm ai có thể được nói đi các ngươi đã chuẩn bị đến một bước nào chúc k h ô n thật sâu thở dài một hơi nói mẹ cùng bức vương ở c h u n g m ệ t nhất bất thình lình liền cho ngươi đến một làn sóng dị hỏa cường giả hài cốt ma thú tinh huyết chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng chỉ còn dư lại sinh cốt dung huyết đan vẫn không có l u y ệ n chế Khi thực lao sư là có thể luyện chế thất có lao là luyện sư p ẩ m s i nay h huyết cốt dung đ n chúng ta muốn đem sinh cốt dung chỉ cốt h là ta đem u ế t đ a ngược t h n phẩm, hiệu nhất. h viêm lấy đạt đến hiệu quả tốt、nhất. Tiêu viêm nói. Nói n quả vậy Vâng, viêm với luyện huyết suy này đến đến đan. đối đầu đến chế ngươi nhớ sinh dung Khôn nghĩ nói. xin nhờ tiền bối. Tiêu viêm đối với Khôn đầu đến cùng nói. n g ư bối. Tiêu cúi là chút ta cốt Trúc một Trúc Ừm, lại là không có vấn đề gì chỉ là t r ú c khôn gật đầu một cái nói chỉ là cái gì nha chỉ là ngươi có phải là không muốn giúp ca ca tự nhiên tới liền trực tiếp địa đánh gãy t r ú c hồn một bộ ngươi không giúp ca ca ta luyện đàn ta lập tức sẽ khóc cho người xem vẻ mặt ta không nói không giúp a chỉ là t r ú c h ô n rợ khóc rợ cười nói hãn nữ nhi này tùy trỏ làm sao luôn hướng ra phía ngoài q u o ả a không có chỉ là nhất định phải vô điều kiện địa giúp ca ca tự nhiên thái độ c ứ n g r ắ n nói là là vô điều kiện địa giúp tiêu viêm đáng thương long hoàng bệ hạ chỉ có thể như vậy k h u n g nung nói chỉ là dược liệu này đến chính các ngươi chuẩn bị bằng không ta cũng biến không ra dược liệu cho các ngươi nha chúc k hôn nhìn tiêu viêm sắc mặt thê thảm nói một nho nhỏ chín sao đấu vương liền dám bắt nạt hắn một cựu tinh đ ấ u thánh nay không phải trời lật rồi sao then chốt là hắn còn liền dính chiêu này đó là đương nhiên luyện chế sinh cốt dung huyết đan vật liệu chúng ta đã hết mức chuẩn bị kỹ càng mười phần tiêu viêm đoán trách địa liếc mắt nhìn tử nghiên tùy tiện nói không cần mười phần một phần đã đủ chúc k hôn mí mắt đều không nhấc một hồi địa lạnh nhạt nói đùa dỡn hắn một cựu phẩm luyện dược đại tông sư luyện chế thất phẩm đan dược một lần vẫn chưa thể thành công này truyền đi không phải nhường người chê c ư ờ i ả hả một phần là có thể chúng ta nhưng là phải luyện chế hai viên sinh cốt dung huyết đan tiêu viêm tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía trúc không nói lẽ nào long hoàng bệ hạ luyện dược thuật đã lợi hại đến mức độ như vậy sao lại có thể dùng một phần tài liệu luyện chế ra hai viên đan dược lợi hại nha trúc khôn lời này vừa nói ra liền dược lao ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn ngập khiếp sợ thái hư cổ long bộ tộc gốc gác quả nhiên không thể khinh thường a ta thế giới thực sự là nhỏ thứ thiên hạ quần hùng xem ra sau này đến bớt nóng vội mới được nhưng nga t r ú c k hôn ở thầy trò hai người khiếp sợ dưới con mắt đáng thẹn địa mặt đỏ nửa k h ắ c sau t r ú c k hôn mới ngượng ngùng cười một tiếng nói vậy thì hai phần tài liệu đi tiêu viêm dường lão xèo xèo xèo cách đó không xa bỗng nhiên có rất nhiều thằn lằn nhân từ ngoại giới tràn vào hả xem ra là đám k i a đại thàn lằn trở về chuyện luyện đan ta sau đó bàn lại chúc k h ô n liếc mắt một cái người đến sau nói tất cả nghe tiền bối sắp xếp t i ê u viêm chắp tay nói chỉ thấy hai vị thàn lằn nhân bán thánh mang theo chừng mười vị thàn lằn nhân bộ tộc đấu tôn cường giả đoàn người mênh mông quần quận đ ị a rơi xuống mỗi người trong lồng ngực đều ôm một đống tỏa ra hùng hồn mà lại cuồng bạo năng lượng đỏ đậm hỏa châu dù sao bọn họ không có nạp giới nha lại không phải vận dụng không gian năng lượng chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy nhất phương thức đến mang theo đồ vật dầm dầm dầm một đống lớn đỏ đậm hỏa châu bị thằn lằn nhân các cường giả chỉnh tề chất đống ở trúc khôn trước mặt thủ hộ giả đại nhân chúng ta trở về đây là hiện nay chúng ta hết thẻ chữ hàng xin mời đại nhân nhận lấy trúc k h ô n tùy ý l i ế c mắt một cái trên đất những n à y đỏ đậm hỏa châu đại khái hai trăm lạng viên dáng vẻ đấu tôn cấp độ hỏa châu có chừng hai phần m ộ ư ơ i đấu tông cấp độ hỏa châu có bảy phần m ư ơ i còn có một thành là đấu hoàng cấp độ ừ liền đấu hoàng cấp độ hỏa châu đều lấy ra tám phần mười là c ư ớ p đoạt đến gần đủ rồi viêm tiểu tử ngươi xem những này hỏa châu đủ ạ không đủ ta sẽ ở hiện trường tể mấy cái đại thần lần lấy ra cho ngươi bù đắp được rồi t r ú c khôn nhìn về phía tiêu viêm nói Bạch! trong nháy mắt ở đây hết thệ thần lần nhân các cường giả đều đáng thương ba ba địa nhìn về phía tiêu viêm trong mắt trong mắt tất cả đều là mãnh liệt cầu sinh m u ố n chương ba trăm sáu mươi mốt đấu thánh cường giả khủng bố như vậy được rồi được rồi tiêu viêm cố nén cất tiếng cười t o kích động nói ngà mã hoàn toàn chính là niềm vui bất ngờ a hô rất nhiều thằn lằn nhân cường giả đều thở dài một cái nếu viêm tiểu tử thỏa mãn vậy các ngươi liền l ă n đi còn có cho ta vững vàng nhớ kỹ ta nữ nhi bảo bối cùng viêm tiểu tử khí tức nếu có lần sau nữa ta diệt ngươi các loại toàn tộc t r ú c khôn khoát tay háo một cái không nhịn được nói phải thủ hộ giả đại nhân than lắn nhân nhóm ầm ầm nhận lời nói lập tức liền cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này đem những n à y hỏa châu đều nhận lấy đi t r ú c khôn ra hiệu tiêu viêm nói đa tạ tiền bối tiêu viêm mặt mày hớn hở mà tiến lên đem trên mặt đất đỏ đậm hỏa châu đều thu vào trong nạp giới vậy kế tiếp ngươi là trước tiên sung kích đấu tông cảnh giới vẫn là trước tiên luyện chế sinh quất dung huyết đan t r ú c khôn nhìn về phía tiêu viêm nói đương nhiên là trước tiên luyện đan không trước tiên giải quyết lao sư sự tỉnh ta vô tâm đột phá t i ê u viêm lắc đầu nói chúc khôn gật đầu tán thành tuy tiện nói đưa ngươi chuẩn bị hết thể vật liệu đều lấy ra cho ta xem một chút đi vâng tiền bối đây là luyện chế sinh cốt dung huyết đan hai phần dược liệu đây là đấu tông cường giả thi hải đây là ma t h ú cấp bảy quái thú bệ hẹ một tinh huyết t i ê u viêm đem hết thể vật liệu lần lượt lấy ra giới thiệu chờ đã tài liệu luyện đan vẫn tính bình thường mà sau này đấu tông thi hải cùng ma t h ú cấp bảy tinh huyết đều là xảy ra chuyện gì nay cung bát phẩm sinh cốt dung huyết đan cũng không xứng đôi a tất cả đều là một ít rác rời hàng chúc k h ô n chỉ chỉ trên đất băng quan cùng bình ngọc cao mày nói băng vào ta thực lực trước mắt cũng chỉ có thể thu thập được những này ta là dự định trước tiên lưu lại những tài liệu này đâu cái để luyện chế tốt sinh cốt dung huyết đan s a u lại tùy thời tìm kiếm cảng phẩm cấp cao vật liệu thay đi chúng nó tiêu viêm lắc đầu nói tiêu viêm biểu hiện hơi hơi ủ rũ nếu như có cảng phẩm cấp cao vật liệu như vậy hiện tại thì có thể làm cho trúc khôn là lao sư luyện chế thân thể trở lại đỉnh cao viêm tiểu tử ngươi làm được nhiều như vậy sư phụ đều nhìn ở trong mắt ngươi làm được đã đủ tốt dược lao vô vô tiêu viêm bả vai nói không còn chưa đủ tiêu viêm bình t ĩ n h nói ta nói các ngươi đây là ở bi thương cái gì nhỉ tại sao cũng không hỏi một chút ý kiến của ta chứ nhìn ở lẫn nhau cổ vũ một mặt trầm túc thầy trò hai người trúc khôn nhưng là cười ha ha nói tiền bối ngươi có biện pháp nghe ra trúc khôn nghĩa bóng tiêu viêm tràn đầy khát vọng địa nhìn về phía trúc khôn nói trúc khôn hiện tại có thể nói là mừng thầm không nứt t a bước tận để cho các ngươi thầy trò hai người cho xếp vào hiện tại có thể coi là đến phiên ta thiên đạo tốt luân hồi a phụ thân phụ thân ngươi nói nhanh một chút mà nhìn trúc khôn bắt đầu thừa nước đục thả câu tự nhiên lại bắt đầu thúc giục v â n v hiện tại liền nói hiện tại liền nói trúc khôn cái này gọi đau đầu a ấp ủ một hồi cũng không được a Ta theo một trang Tiền thu gom có đấu tôn hoặc là đấu thánh cường giả thân thể. Tiêu viêm linh quang lóe lên lập tức quang không hồi không linh hồn. hoặc linh lóe gom đoan ngươi giảng liền cường lên nói. giả bối viêm ấp đấu đấu lập ủ là là bức có có suy ừm từ khi ta tiến vào đấu thánh cảnh giới sau ta mỗi giết chết một làm người đáng giá tôn kính đối thủ sau đó đều sẽ chọn đem thân thể bọn họ đóng băng chân ẩn đi đây là ta vũ dũng chứng kiến ai chỉ tiếc ta tiến vào tám sao đấu thánh sau đó đương đại người liền lại không người nào có thể buộc ta lại ra tay vì lẽ đó liên quan cất dấu số lượng cũng bắt đầu kịch liệt giảm thiểu trúc khôn khá có chút tiếc nuối địa lắc đầu nói cái kia nhất định là bởi vì tiền bối thực lực quá mức cao cường tiêu viêm lập tức liền bắt đầu bắt đầu khen ngợi trúc khôn a đến nhường ngươi nhìn một cái chiến tích của ta bị tiêu viêm thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở trúc khôn vui sướng hài lòng địa vỗ tay một cái nói lập tức thì có hơn hai mươi đạo bằng quan lặng yên hiện lên ở mọi người phía sau các ngươi xem trúc khôn bước nhanh địa đi tới nói chúc k hôn động tác mềm nhẹ địa mơn trớn từng bộ từng bộ băng quan ánh mắt lại như là nhìn kỹ chính mình người yêu bình thường ôn nhu nhìn kỹ bị đóng băng ở trong đó các cường giả một sao đ ấ u thánh hai sao đ ấ u thánh hai sao đ ấ u thánh bốn sao đ ấ u thánh năm đ ấ u thánh năm sao đ ấ u thánh bảy sao đ ấ u thánh những này trên căn bản có thể bao dung ta ở đấu thánh thời kỳ có trưởng thành lộ trình chúc k hôn từ đầu tới đuôi giới thiệu một lần nói lại tất cả đều là đấu thánh cường giả một đường đi theo chúc k h ô n phía sau dược l ã o ngơ ngác nói dược l ã o giờ khắc này trải qua hắn chưa bao giờ có hạnh phúc buồn thiền một bên thiên hỏa tôn giả càng là một mặt mơ màng hình từng có lúc thiên hỏa tôn giả to lớn nhất tâm nguyện chính là có thể có một bộ đấu tông cường giả thân thể đến luyện chế thân thể giành lấy thân thể hiện tại chẳng những có đẳng cấp cao hơn đấu thánh cường giả thân thể cung hắn lựa chọn còn vừa ra tới chính là hơn hai mươi cụ phải biết hắn khi còn sống có điều cũng chỉ là một vị năm sao đỉnh cao đấu tôn thôi không từng va chạm xã hội thiên hỏa tôn giả lập tức liền mộng ép tiêu viêm nhưng là nghỉ chân ở một vị đóng băng một vị bảy sao đấu thánh băng q u a n trước trong quan tài băng đóng băng phải là một vị ở trần hạ thân bao bọc thu quần đầy người bắp thịt một vị trung niên t r ắ n g hán một bộ áo choàng mái tóc dài màu đen linh linh toái toái điệu dài rác trên mặt còn văn k h ắ c một ít thần bí mà lại huyền ảo màu sắc rực rỡ thú văn một chút nhìn qua thì có một luồng man hoang cùng cuồng bạo khí tức sông thẳng chính mình mà đến cho dù là đã chết đi mấy ngàn năm hắn vẫn tỏa ra một luồng trùng thiên chiến ý tựa hồ cho hắn một cái chiến phủ hắn liền sẽ lập tức tỉnh lại đạp phá băng quan cùng kẻ địch tác chiến tiêu viêm không nghi ngờ chút nào vị này tuyệt đại cường giả khi còn sống chỉ cần nhẹ nhàng một cái ánh mắt là có thể dễ dàng giết chết chính mình chúc k hôn xem tiêu viêm ở bộ này băng quan t r ư ớ c dừng lại cũng là chậm rãi đi tới hắn là trung châu thú tông tông chủ bảy sao đấu thánh tu vi một thân luyện thể công pháp luyện được bất bại k i m thân một đôi nắm đấm thép hầu như đánh liền trung châu không có địch thủ ta cùng hắn cũng không thù hận hắn là một chiến đấu cố nhân g n vì s u n g kích hồi lâu chưa đột phá tám sao đấu thánh cảnh giới liền tìm tới thời đó đều là bảy sao đấu t h á n h ta ta vui vẻ nên chiến chúng ta ở một chỗ vô danh cổ giới á c chiến bảy ngày bảy đêm ta ở trong chiến đấu trước tiên hắn một bước đột phá đến tám sao đấu thánh cảnh giới cuối cùng ta sinh hắn chết vì kỷ niệm hắn ta liền đem hắn băng nuốt lại nói đến hắn thực sự là một vị khả kính đối thủ hơn nữa hắn cũng là ta thu gom vị cuối cùng đối thủ nhìn trong quan tài băng yên tĩnh nằm vị này tràn ngập man hoang khí tức trung niên trắng hán t r ú c k hôn hơi có chút xuất thần tựa hồ đang hồi ức cái gì lập tức liền mở miệng hướng về tiêu viêm giới thiệu thú tông tông chủ chiến đấu cùng nhân ả tráng hai tiêu viêm thấp giọng nhắc tới một câu nói ừ n hắn cũng là ta đổ cất giữ bên trong tu vì cao nhất một vị liền để dược lão cùng thiên hỏa chậm rãi tuyền đi t r ú c k hôn gật đầu một cái nói ta còn tưởng rằng tiền bối sẽ bởi vì hắn là một vị khả kính đối thủ vì lẽ đó muốn thu đi bộ thân thể này đây tiêu viêm nhẹ giọng cười nói ha ha ha làm sao có khả năng ta lại không phải loại kia cổ hủ người cùng có cổ quánh người dùng hay dùng đi nói vậy nếu như lý huynh biết sau khi hắn chết có thể sử dụng một cái khác phương thức tiếp tục sống trên đời hắn nhất định sẽ rất cao hứng chúc khôn cười ha ha nói vì lẽ đó hai người các ngươi nghĩ kỹ muốn chọn cái nào sao chương ú c c khôn ờ thiên h ba trăm sáu mươi hai tinh huyết không tồn tại lão sư ngươi liền tuyển cái này thú tông tông chủ đi n à y sức bùng nổ bắp thị t xem ra liền rất có sức mạnh thiêu viêm chỉ chỉ trước người băng con nói bảy sao đâu thành à được ta liền tuyển cái này dược lão v ư ớ t v ư ớ t d â u mép gật đầu nói dù sao cái này cũng là chết đi cường giả bên trong tu vi cao nhất một vị ha ha vậy ta liền tuyển cái này đi thiên hỏa tôn giả cười ha hả chỉ trỏ thú tông tông chủ bên cạnh cái kia c h i ế c quan tài băng trên sân cường giả thân thể ngoại trừ vị kia bảy sao đấu thánh ở ngoài tu là tối cường chính là hai vị năm sao đấu thánh thiên hỏa tôn giả lựa chọn chính là một người trong số đó trong quan tài băng đóng băng phải là một vị sắc mặt nham hiểm gầy yếu ống lão cả người tỏa ra từng luồng từng luồng quỷ bí cùng hắc cám khí thức đoạt tâm thần người Từ hắn ồ n luyện thuộc tính bóng tối đấu khí tuyệt đại cứng, ừ, cái kia cũng không khôn là liếc mắt một Ừm, thuộc tu tối tuyệt Trúc vị đấu khi cái giả. đại kia sai. t một tùy cái ý ó i Bậy hạ, hắn là ạ i cái có cố Cũng gì sự đây? l m ộ trung vị khả kính đối thủ. Thiên hỏa tôn giả tôn đối ấ t thú t hứng hỏi. Hắn là r châu ám ảnh môn môn chủ năm đó hắn lại dám nhận lấy thiên yêu hoàng bộ tộc bảo vật ra tay đánh len ta thực sự là c h ắ n sống ta phi thường đến phẫn nộ thế nhưng hắn một thân tiềm hành thân pháp đã tu luyện tới đến cảnh chính là con chuột như thế địa khó có thể bắt giữ ta dòng d ã đuổi hắn một tháng mới đuổi tới hắn đem đánh chết hắn là cái thứ nhất có thể làm cho ta tức giận như thế ra hỏa ta cho nên mới phải thu gom hắn chúc khôn hứng hở địa đáp k hít khu khu cái kia thực tại đáng chết thiên hỏa tôn giả đột nhiên ho khan một tiếng nói ừ m cái kia vượt nhưng đã chọn xong cái khác ta liền thu hồi chúc khôn lần thứ hai vô tay một cái, cái khác băng quan lập tức biến mất chỉ ở tại chỗ lưu lại đã chọn lựa hai chiếc quan tài băng cái kia đỡ lấy chính là cấp cao ma thú tinh huyết t r ú c khôn nuốt cầm suy nghĩ nói Khi, lẽ nào tiền bối vì kỷ niệm đối thủ không chỉ sẽ thu gom đối phương thân thể còn có thể thu gom đối phương tinh huyết tiêu viêm ánh mắt phức tạp nhìn một chút t r ú c không nói lại nói long hoàng bệ hạ sẽ không thật sự có cái gì cổ quái ba cái kia thật không có ma thú tinh huyết đối với ta mà nói lại không có tác dụng gì ta thu gom đồ chơi kia làm gì t r ú c khôn có chút kỳ quái nói khu khu vậy thì tốt vậy thì tốt tiêu viêm yên lặng mà lao vệt mồ hôi ta tuy rằng không có thu gom cấp cao ma thú tinh huyết thế nhưng nhưng là dùng tinh huyết của ta a ta nhưng là thái hư cổ long bộ tộc long hoàng huyết thống tinh khiết nhất người cấp chín đỉnh cao ma thú tồn tại hơn nữa ta nghĩ hiện nay trên đại lục hẳn là không thực lực mạnh hơn ta ma thú chứ trúc khôn kiêu ngạo mà ngang ngang c ầ m nói ừ đấu khí đại lục trên thực lực so với trúc khôn càng mạnh hơn ma thú khẳng định là không có nhìn chung toàn bộ đấu phá thế giới đều không tồn tại chính là cùng thái hư cổ long bộ tộc đặt ngang hàng tam đại ma thú g i a tộc thiên yêu hoàng bộ tộc tộc trưởng cùng cựu h u điệu minh mãng bộ tộc tộc trưởng cũng là xa xa không được hơn nữa coi như là mở rộng đến toàn bộ đại lục trăm trong tộc cũng có điều chỉ có c ổ nguyên hòa hồn thiên đế ngang hàng với nhau thôi chúc hôn khủng bố như vậy rồi chỉ tiếc là người tàn phế không tới đại kết cục là ra không được cái này lao t ủ trên đại lục so với tiền bối thực lực càng mạnh hơn ma thú khẳng định là không có thế nhưng dùng tiền bối tinh huyết ta không đồng ý mỗi một g i ọ t tinh huyết đều là tiền bối suốt đời thực lực ngưng tụ lấy đi nhiều như vậy tinh huyết nhất định sẽ đối với tiền bối thực lực có ảnh hưởng tiền bối đã giúp giúp chúng ta rất hơn nhiều như vậy được voi đòi tiền sự tỉnh tiêu viêm làm không được tiêu viêm nhưng ngoại ý muốn địa lắc lắc đầu từ chối rơi mất p h ụ thân tự nhiên sau khi nghe xong lo lắng lôi kéo trúc khôn góc áo viêm tiểu tử ngươi làm được là đúng dược lao vui mừng gật đầu nói Ha ha ha ha ta nói các ngươi thực sự là mỗi lần đều không để cho ta nói hết tại sao đều là không hỏi trước một chút ý kiến của ta chứ chúc khôn chỉ vào mấy người này ha ha cười nói hả tiền bối mời nói thiêu viêm một lần nữa tỉnh lại lên ta bây giờ là chín sao đỉnh cao đấu thánh khoảng cách đấu đế cũng có điều chỉ là cách xa một bước thôi đã sớm đem thân thể cùng linh hồn tu đến đến đến, đến cảnh tròn trịa như một cho nên đối với ta nhân vật như vậy tới nói không tồn tại tinh huyết cùng phổ thông huyết dịch phân chia ta mỗi một giọt máu đều là tinh huyết lấy đi mấy giọt máu đối với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì cho các ngươi luyện chế thân thể lấy đi ta hai giọt máu là đủ nhiều nhất một ngày thời gian liền khôi phục các ngươi suy đoán cùng sự thực cách nhau đến quá xa ta rất muốn cười vì lẽ đó các ngươi sau đó liền không muốn vì ta tự ý làm quyết định dù sao chín sao đỉnh cao đấu thánh tương so với các ngươi những người phản tục tới nói đã là khác một loại tồn tại không là các ngươi có thể dễ dàng phỏng đoán t r ú c khôn hai t r ò n g mắt màu vàng lợn né qua một tia bất đắc di nói những này ngu xuẩn p h à m nhân a hai giọt máu đối với ta mà nói có cái dám ảnh hưởng a b u ồ n hoàng bình thường chảy máu mui đều so với cái lượng này muốn lớn hơn nhiều các ngươi căn bản không hiểu được chín sao đỉnh cao đấu thánh đến tột cùng là như thế nào tồn tại a tiền bối nói đúng tiêu viêm lập tức cho t r ú c khôn t r ú c khôn điểm khen ừ m nắm hai cái phẩm chất tốt một điểm bình ngọc đi ra ta lấy hai giọt máu cho ngươi t r ú c khôn r a hiệu nói tiền bối xin mời tiêu viêm mau mau lấy ra hai cái phẩm chất tuyệt hảo son bình ngọc đưa tới nói tích tích chúc khôn dối ra một cái ngón tay thon dài quay về bình ngọc nhẹ nhàng chỉ tay hai giọt tròn trịa no đủ mặt ngoài tỏa ra nồng nặc sóng năng lượng t ừ kim huyết dịch liền từ đầu ngón tay chạy ra lướt xuống vào hai con son trong bình ngọc tiêu viêm cẩn thận từng ly từng tí một địa tiếp nhận hai chiếc bình ngọc liếc mắt nhìn này hai con chứa đựng trúc khôn tinh huyết bình ngọc nhìn lại một chút trên đất cái viên này chứa đ ự n g ma thu cấp bảy quái thú b ể hẹ một tinh huyết bình ngọc nhất thời cảm thấy hết thể đều trở nên đ ầ n độn vô vị n à y cái gì rác rưởi đ ồ v ậ t ta tiêu viêm tức giận mà đem đem ném vào nạp giới nơi sâu xa dù sao đây chính là thải lân tiểu t ỷ t ỷ một phen tâm ý không phải sau đó nói không chắc còn có cơ hội dùng tới đây được rồi trước đem tinh huyết cùng hải cốt đều nhận lấy đi ta muốn bắt đầu luyện chế sinh cốt dung huyết đan t r ú c không nói vâng tiêu viêm ra tay đem mặt đất những tài liệu khác đều cất đi đem luyện chế sinh cốt dung huyết đan dược liệu đều lấy đi ra tiền bối đây là luyện chế sinh cốt dung huyết đan hai phần dược liệu đây là thiên đỉnh bảng trên xếp hạng thứ mười ba vị vạn thú đỉnh đây là ta dị hỏa tiêu viêm đem chuẩn bị vật liệu đều lấy qua chúc hôn lấy ra một khối bồ đoàn khoanh chân ngồi xong tiếp nhận màu đỏ thám vạn thú đỉnh lập tức đưa tay một chiêu tiêu viêm trong tay thiên thanh chi hỏa cũng bay đến lòng bàn tay của h ắ n ha ha đều là thứ tốt ta vậy ta dược đỉnh cùng thú hỏa liền không lấy ra bêu xấu chúc k hôn đánh giá một lát sau vạn thú đỉnh cùng thiên thanh chi hỏa sau thở dài nói thiên trên đỉnh dược đỉnh cùng bảng dị hỏa trên dị hỏa a đều là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại nắm giữ chúng nó nhưng là trên đại lục hết thể luyện dược sư suốt đời mộng tưởng rồi chúc k hôn thân là cựu phẩm luyện dược đại tông sư cũng là phi thường trông mà thèm vật này nha như vậy đón lấy ta liền muốn chính thức bắt đầu rồi chúc k hôn điều chỉnh tốt tâm tình sau chậm rãi mở miệng nói xin mời ngồi xếp bằng ở một bên tiêu viêm cùng dược lão cung kính chắp tay nói bất luận là đối với tiêu viêm vẫn là dược lao tới nói một vị cựu phẩm bảo đan luyện dược đại tông sư luyện dược quá trình đều là đáng giá học tập tồn tại chương ba trăm sáu mươi ba sinh cốt dung huyết đan ngừng t r ú c k hôn quang ngón tay búng một cái liền đem thiên thanh chi hỏa bắn vào vạn thú đỉnh bên trong và n h một đạo sáng loáng hỏa diễm ở đỏ đậm bên trong dược đỉnh bước lên Luyện liệu dung huyết sinh đan chế cốt dược trừ t a một đại Đầu loại tài liệu chính ở ngoài liệu tiên liệu tiêu trăm vật vật thể này lý chính còn có có hơn phụ. những phụ hao ở m xử sẽ gian. Phần phần. cây h thời Phần phật. ú t Một gian. c dược liệu bị trúc khôn tiện tay ném tiến vào lập tức c ả n h cây ngay ở thiên thanh chi hỏa thiêu đốt dưới chậm rãi hòa tan lột sắc thành một đống một phấn trúc khôn tay trái ngó nút một câu thiên thanh chi hỏa liền phân hóa ra một cái hỏa diễm roi dài đem dược chưa quét đến dược đỉnh bên trong góc tiếp theo lại là một cây dược liệu bị trúc khôn ném vào chúc k h ô n lợi dụng mười ngón linh hoạt điệu thao túng thiên thanh chi hỏa đối với dược liệu bao bọc mà đi dược liệu rất nhanh sẽ ở thiên thanh chi hỏa thiêu đốt trên bắt đầu biến nhuyễn h ò a tan trực tiếp lần thứ hai biến thành bụi phấn chúc không mười ngón như hoa hồ điệp bình thường ở dược đỉnh bầu trời xẹt qua từng đạo từng đạo mỹ lệ đường cong ở chúc k h ô n toàn lực luyện chế dưới một bên núi nhỏ giống như dược liệu ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở giảm thiểu cho dù là bị giam cầm với này đã mấy ngàn năm không có luyện chế qua đan dược chúc k hôn động tác vẫn không chút nào mới lạ quả thực lại như là đem luyện dược khắc đến trong x ư ơ n g đi tới xem chúc k hôn cái kia động tác nước chảy mây trôi quả thực chính là một sự hưởng thụ tiêu viêm không khỏi có chút vui sướng địa hơi nhắm lại con mắt của chính mình lập tức lại cấp tốc mở lần thứ hai cẩn thận quan sát lên một bên dược lão cũng là cũng không n ú c nhích liền như vậy lẳng lặng quan sát chúc k hôn thủ pháp l u y ệ n đan đối với đều là cựu phẩm luyện dược đại tông sư hắn tới nói mỗi một vị c ù n g cấp luyện dược sư cũng có thể học tập cùng trợ giúp hắn tiến bộ tồn tại nửa ngày sau chúc k hôn bên người núi nhỏ giống như vật liệu phụ đã bị luyện chế nung nấu xong xuôi phía dưới liền muốn bắt đầu đối với tam đại tài liệu chính xử lý chúc k hôn tay phải vộ một cái một con ngọc hộp liền bay đến trong tay hắn lạch cạch hộp ngọc bị mở ra một đoạn tỏa r a nồng đậm sinh cơ bích lục khô đằng yên tĩnh nằm ở trong đó đây là tam đại tài liệu chính chi một mươi năm thanh linh đằng đùng chúc k hôn tiện tay đem vạn niên thanh linh đằng ném vào bên trong đỉnh xử lý lên chỉ là này vạn niên thanh linh đằng chất liệu lại tựa hồ như phi thường cứng rắn ở thiên thanh chi lửa thiêu đốt dưới hồi lâu đều không có hòa tan trúc khôn không hề để ý đ ị a hai mắt khép hờ liền như vậy tiếp tục yên lặng mà khống chế thiên thanh chi lửa thiêu thiêu đốt vạn niên thanh linh đằng vạn niên thanh linh đằng chất liệu liền quyết định nung nấu nó nhất định là một việc tinh tế biết rõ dược tính hắn nhưng là không có chút nào sốt ruột theo thời gian trôi đi một đoàn chất lỏng màu xanh biếc bắt đầu ở thiên thanh chi hỏa như ẩn như hiện chúc k h ô n thấy thế bình tĩnh bắt đầu dưới một vị thuốc xử lý tiếp theo tuyết cốt tham huyết tinh yêu quả ở chúc khôn thành thạo thủ pháp dưới lần lượt hòa tan sau mười ngày ngưng chúc khôn thủ pháp biến đổi khét quát ào ào ào ào ào ào dược đỉnh nước thuốc cùng dược chưa ở một luồng bàn tay vô hình ngưng hợp dưới bị mạnh mẽ nắm cùng nhau một đạo hình bầu dục hợp chất ở bên trong dược đỉnh lạng yên xuất hiện muốn ngưng đan sao tiêu viêm cùng dược lão hai người đều hai mắt co rụt lại nói thành đan cái thứ nhất thử thách muốn tới ẩm bỗng nhiên một luồng bàng bạc đến không cách nào hình dung lực lượng linh hồn đột nhiên từ trúc khôn trong cơ thể lao ra ở trúc khôn sau lưng ngưng hình thành một đạo chừng mười trượng to nhỏ ngưng tụ bóng người bóng người này khuôn mặt trang phục cùng trúc khôn quả thực lại như là một trong khuôn khắc đi ra theo trúc khôn đem tầm mắt tìm đến phía giữa đỉnh vị này người khổng lồ cũng tương tự đưa nó khổng lồ hai mắt tìm đến phía giữa đỉnh trong nháy mắt bên trong đỉnh hết thể biến hóa đều ở trúc khôn trước mắt không chỗ che thân đế cảnh linh hồn nhìn đứng ở trúc khôn sau l ư n g đạo kia đ ỉ n h thiên lập địa cự ảnh dược lão mặt lộ vẻ vẻ chấn động thất thanh nói quá đáng a luyện chế một viên thất phẩm đan dược lại đem đế cảnh linh hồn đều đã vận dụng tiêu viêm cưỡng chế trong lòng chấn động thấp giọng lẩm bẩm nói ai lần này dược trần có thể muốn nợ bệ hạ quá ân huệ lớn dược lão đ ỗ n g nhiên thăm thẳm thở dài nói ha h a sinh cốt dung huyết đan tinh huyết cường giả hài cốt đều là do bệ hạ luyện chế hoặc là cung cấp ân tình này lớn hơn đi tới cũng không kém điểm này t i ê u viêm cười hát hát nói dược lao không nói gì đối với tiêu viêm trận tròn mắt ở c h ú t khôn như rết gà dùng đồ long đao bình thường dùng tới chính mình đế cảnh linh hồn tình huống vạn thú đỉnh bên trong một viên mặt ngoài có chút loang loang l ộ l ộ màu đỏ sậm đan dược chính đang c h ậ m c h ậ m thành hình thầy cho hai người đối diện một chút bọn họ biết ngưng đan bước đi này là hoàn thành bước kế tiếp chính là triệt để thành đan nó cần thời gian sau năm ngày một viên tròn t r ị a bóng loáng to bằng lòng nhãn màu đỏ sậm đan dược ở bên trong dược đỉnh xoay tròn cấp tốc Từng trận t dạng đan dị hô ơ m bắt đầu từ từ ở đây trên tràn đầu đây ở ra. ngập n ngọng ngọng. Vạn thú đỉnh đống g thú bắt nhiên đầu k ị chúc liệt lên. t run r dày k hôn thấy thế khẽ miệng ỉ m c ư ờ hắn thành, hắn nhập nhỏ. Hô.、Chúc、khôn đan muốn muốn bên trong biết điều gia điểm i trước một vật Trúc đó m có ở lễ rộng khẽ n h ế c h một luồng màu vàng sẩm l o n g khí liền bị t r ú c khôn phun ra ngoài phun về phía trong dược đỉnh chính đang xoay tròn màu đỏ sẩm đan dược bát phẩm trở lên đan dược cấp bậc tăng lên coi trọng nhất linh khí hắn trúc khôn tuy rằng không có nghiên cứu r a dược lao bí kỹ thăng linh phương pháp thế nhưng tăng cường linh khí biện pháp vẫn có làm hiện nay đại lục đã biết mạnh nhất long thú hắn một cái long khí nhưng là so cái gì linh khí đều tốt xứ vốn là muốn phá đỉnh mà ra màu đỏ sầm đan dược đang bị trúc khôn này cỗ long khí bao bọc nhuộm dần dưới màu sắc càng thêm thâm trầm mà vạn thú đỉnh run run cũng rốt cục đạt đến một đỉnh cao ẩm ở đây trên mấy người dị thường chấn động trong ánh mắt một đạo khổng lồ năng lượng màu đỏ sẫm cột sáng mang theo năng lượng cuồng bạo gợn sóng từ vạn thú đỉnh bên trong đột nhiên vọt lên lập tức cấp tốc s ô n g thẳng tới chân trời mà đi liền ngay cả một chút nhìn không thấy bờ khổng lồ quảng trường cũng ở này đạo trùng thiên cột sáng dưới chiếu d ọ i xuống bị điểm sáng một phần lớn đ a n muốn xong rồi một bên tiêu viêm mấy người cũng sớm đã đứng lên sốt sáng mà nhìn bầu trời đạo kia năng lượng màu đỏ sẫm cột sáng nhìn về phía một bên thần sắc kích động r ự c lao tiêu viêm không tên cảm thấy có chút buồn cười phải biết dược lão nhưng là luôn luôn trí tuệ vững vàng hắn nhưng là rất lâu đều không có nhìn thấy dược lão như thế kích động cùng căng thẳng lão sư ngươi nói bậy hạ lần này luyện chế sinh quất dung huyết đan có thể đưa tới mấy s ắ c đan lôi có thể có ngũ s ắ c cả tiêu viêm bắt đầu cố ý dẫn dược lão nói chuyện e sợ một màu đan lôi đều sẽ không đưa tới bị tiêu viêm như thế hơi chen vào dược lão cũng tỉnh táo lại lập tức lắc đầu nói hả tại sao bệ hạ luyện chế đan dược này tuyệt đối đạt đến bát phẩm tiêu viêm ngây người nói phải biết cấp cao đan dược mặc dù có thể chiêu đến đan lôi là bởi vì đan dược trên nồng nặc đan khí thu hút đến rồi đan lôi bây giờ bệ hạ luyện chế đan dược trên đan khí tuy rằng phi thường đến nồng nặc thế nhưng ngươi có thể đừng quên nơi này là nơi nào nơi này nhưng là đà xá cổ đế vị này đấu đế trí tôn cố ý mở ra một vùng không gian dùng để chuyên môn gửi hắn cổ đế động phủ nó là tự thành một giới lấy đấu đế đại năng đứng đầu thiên địa thủ đoạn tới nói đan khí là chuyển không ra đi nó cũng không cách nào cùng trong hư không sức mạnh sấm sét đạt được cộng hưởng coi như đan lôi thật sự có thể khóa chặt nơi này e sợ đan lôi loại này năng lượng kỳ dị cũng là không vào được vùng không gian này vì lẽ đó ta mới nói bậy hạ đan dược này hôm nay e sợ liền một màu đan lôi cũng chiêu không đến dược lão đánh giá một phen vùng không gian này sau chậm rãi mở miệng nói Trường không cẩn thận biến thành trung niên lão x o á y ca làm sao bây giờ một màu đan lôi cũng chiêu không đến à tiêu viêm t r ầ t nói ừ n có điều từ đan dược này trên linh khí mức độ đậm đặc đến xem nó chí ít có thể đạt đến ngũ sắc đan lôi cấp bậc được rồi đón lấy chúng ta liền mọi mắt mong chờ đi dược lão chép miệng nói trên sân đứng chắp tay c h ú t không thấy bầu trời đan lôi chưa từng xuất hiện sau xương sở lập tức cũng như là nghĩ tới điều gì giống như vậy trực tiếp đưa tay quay về bầu trời màu đỏ sậm cột sáng một chiêu xèo một v ệ t bóng đen quay về trúc khôn sông thẳng mà xuống gào một con đại khái dài một trượng màu tử kim tiểu long chính đang vây quanh trúc khôn h ư n g phấn xoay một vòng đây chính là đan dược linh khí biến thành hình thành linh vật à. tiêu viêm đi lên đánh giá cái này màu tử kim tiểu long nói trúc khôn gật gật đầu lập tức đưa tay ra hướng về màu tử kim tiểu long một chiêu phúc một viên to bằng lòng nhãn màu đỏ sầm đan dược bị màu tử kim tiểu long từ trong miệng phun ra ngoài rơi xuống trúc khôn lòng bàn tay gào phun ra sinh cốt dung huyết đan m ẫ u tử kim tiểu long thân hình run lên chợt hóa thành từng luồng từng luồng m ẫ u tử kim hông lung linh khí một lần nữa tràn vào trúc khôn lòng bàn tay sinh cốt dung huyết đan bên trong dược lão ngươi xem ta này sinh cốt dung huyết đan có thể đạt đến cái gì cấp bậc trúc khôn một bộ ta kiểm tra vẻ mặt của ngươi nhìn về phía dược lão ồ ta cho rằng là ngũ sắc đan lôi cấp bậc không nghĩ tới nhưng là thất sắc đan lôi cấp bậc tinh tế đánh giá một phen cái này sinh cốt dung huyết đan sau dược lão một tiếng thở n h ẹ nói ừ m ta ở tại sắp thành đan thời điểm lại hướng về trong đó truyền vào ta một cái long khí vì lẽ đó lại đưa nó cấp bậc hướng về trên nhấc nhấc t r ú c k hôn khá là tự đắc nói n à y dược trần là cái người biết hàng à ta thực sự là siêu yêu thích dược lão người lại biết hàng nói chuyện lại êm h a y ở tất cả mọi người quan sát một phen sau t r ú c k hôn liền đem cái này sinh cốt dung huyết đan để vào trong bình ngọc đưa cho tiêu viêm t i ê n bối có hay không muốn nghỉ ngơi chốc lát hồi phục một hồi đầu khí lại bắt tay luyện chế quả thứ hai sinh cốt dung huyết đan tiêu viêm tiếp nhận bình ngọc nói ta vô sự tiếp tục đi t r ú c k hôn khoát tay h à o nói biểu thị những thứ này đều là dễ dàng tiền bối xin mời tiêu viêm lại lấy ra một phần tài liệu đưa cho t r ú c k hôn vảnh t r ú c k hôn cong ngón tay búng một cái liền đem thiên thanh chi hỏa bắn vào bên trong đỉnh vạn thú đỉnh lần thứ hai bị nhanh lửa quả thứ hai sinh cốt dung huyết đan chính thức bắt đầu luyện chế nửa tháng sau liên tục luyện chế hai viên bát phẩm đan dược trúc khôn vẫn là tinh thần sáng láng viêm tiểu tử đem vật liệu đều lấy ra đi trúc khôn một mặt nóng lòng muốn thử biểu hiện dù sao vì là thể linh hồn luyện chế thân thể sau đó trở lại đỉnh cao sự tình h ắ n trúc khôn vẫn là lần thứ nhất thấy đây vâng tiền bối tiêu viêm lúc này liền từ trong nạp giới đem sinh cốt dung huyết đan cường giả thân thể còn có long hoàng tinh huyết đều lấy đi ra như vậy hai vị hai người các ngươi ai đi tới đây lại như là đang quan sát trong phòng thí nghiệm trắng mịn chuột trắng nhỏ giống như vậy chúc khôn đối với dược lão cùng thiên hỏa tôn giả hai người cười thần bí nói biểu hiện khá là kích động dược lão cùng thiên hỏa tôn giả nghe vậy s ư n g sờ đối diện một phen sau thiên hỏa tôn giả cười ha ha nói dược lão thiên hỏa đã đợi mấy trăm năm cũng không kém mấy ngày nay vẫn là ngài tới trước đi ừ n vậy thì ta tới trước đi dược lao khẽ cười nói dược lao quen thuộc địa tiếp nhận tiêu viêm trong tay sinh cốt dung huyết đan lập tức lại gỡ xuống một tia lực lượng linh hồn liền bắn ra đến trúc khôn bên người trúc khôn đối với dược lao khẽ gật đầu con ngón tay búng một cái thiên thanh chi hỏa liền ở giữa không t r u n g giấy lên lập tức tả tay vồ một cái chứa đựng bảy sao đấu thánh cường giả thân thể băng quan liền vồ tới ném vào thiên thanh chi trong lửa ccc có điều ngăn ngắn một phút thời điểm bao bọc ở bên ngoài cứng rắn băng quan liền bị màu thiên thanh chi hỏa hết mức đốt đi lộ ra dưới thu tông tông chủ cường tráng thân thể、Xèo. chúc khôn đã nằm trong tay cái kia tia lực lượng linh hồn bấm tay bắn vào thú tông tông chủ trong cơ thể lập tức lại đem chính mình d ọ t kia màu t ử kim tinh huyết đối với thi thể nhỏ đi từ dòng máu vàng ở tiếp xúc được thi thể sau liền lấy tốc độ cực nhanh khuyết tán ra đến đem thi thể này vây kín mít ở trong đó lập tức liền đối với này cụ mạnh mẽ thân thể thấm tiến vào trong chớp mắt liền biến mất ở bên ngoài thân ở ngoài chúc khôn thấy thế bắt đầu không nhanh không chậm địa điều khiển lên thiên thanh chi hỏa đối với thi thể thiêu đốt hắn hiện tại cần phải làm là thông qua nung đốt đem tinh huyết của hắn triệt để hòa vào bộ thân thể này cốt tủy nơi sâu xa ccc thú tông tông chủ thân thể ở thiên thanh chi hỏa thiêu đốt dưới nguyên bản cứng ngắc thân thể lần thứ hai trở nên phú có sức sống trở nên giàu có ánh sáng lộng lẫy không biết biến hoa ở thân thể nơi sâu xa sản sinh sau một tiếng vụ thú tông tông chủ đóng chặt hai mắt đột nhiên mở một tia sáng cùng sinh cơ từ chỗ trống vô thần trong hai mắt t r ợ t lóe lên dường lão chính là hiện tại t r ú c khôn quát khẽ một tiếng nói kỳ thực nơi nào còn dùng t r ú c khôn nhắc nhở đã sớm nuốt xuống sinh cốt dung huyết đan dược lao quay về giữa không trung bộ thân thể này liền một con c h á t dưới vênh một luồng năng lượng màu đỏ sậm gợn sóng ở giữa không trung đột nhiên nổ tung đem dược lao thể linh hồn hướng về phía trước thân thể đột nhiên đẩy một cái nhanh chóng hòa vào trong đó Ông oong oong ở dược lao thể linh hồn hoàn toàn tiến vào thân thể sau lần thứ hai có một luồng mãnh liệt hào quang màu đỏ sậm từ trong cơ thể dâng trào mà ra sau đó đem toàn bộ thân thể đều vây kín mít lên ánh sáng ở cấp tốc ngọng ngoại nơi này nguy hiểm nhất một bước chính là thể linh hồn muốn kháng ở dị hỏa thiêu đốt đạt được bộ thân thể này quyền k h ô n g chế thế nhưng lấy dược lao thiên cảnh linh hồn cảnh giới tới nói làm được những này đúng là dễ dàng m à u đỏ sậm trùm sáng dưới bộ thân thể này bên trong dược lao thể linh hồn đã trải qua sơ bộ đã k h ô n g chế này cụ quyền k h ô n g chế thân thể bộ thân thể này đời t r ư ớ c chủ nhân ở thân thể lưu lại dấu ấn ở vừa dị hỏa thiêu đốt bên trong đã bị thanh tẩy sạch sẽ mà dược lao hiện tại muốn làm đến chính là ở bộ này như giấy trắng bình thường trong thân thể đánh tới thuộc về mình dấu ấn đem triệt triệt để để đ ị a biến thành h ắ n dược trần thân thể vu thú tông tông chủ bộ ở một trận nhúc nhích sau bỗng nhiên biến ả o thành một vị hiền lành lao nhân dáng vẻ khuôn mặt ngờ ngợ có thể thấy được khi còn trẻ đẹp trai đen thui láo choàng tóc dối cũng đã biến thành trắng p h e o tóc dài đội não thành công dược lao vừa muốn thở ra một hơi vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến hay là chủ nhân cũ thân thể hoạt tính quá mạnh mẽ các vị trí cơ thể mỗi cái trong tế bào đột nhiên tuân ra một luồng đặc thù năng lượng đối với cả người vọt một cái thân thể đang khôi phục hoạt tính đồng thời còn khôi phục thân thể vốn có thanh xuân dược lao khuôn mặt khô héo cùng khe chính đang cấp tốc biến mất lộ ra dưới một tấm nho nhã tuấn giật một tấm trắng mịn mặt to sống sờ sờ một tấm trung niên lao xoáy c a mặt to trắng phao tóc dài lần thứ hai khôi phục vốn có đen thui vẻ khô héo thân thể lần thứ hai mọc đầy bắp thịt tất cả tựa hồ cũng ở hướng về mặt tốt phát triển mà sự tình nhân vật chính dược lão nhưng đang ngơ ngác địa b ả n g quan chuỗi này biến hóa mặt người là không thay đổi thế nhưng hắn đây sao không phải lão phu bốn mươi tuổi h ạ lão phu làm sao trong nháy mắt tuổi trẻ nhiều như vậy lão phu kia sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục tự xưng lão phu lão phu tựa hồ cũng không thích hợp lại tự xưng dược lão ai khó chịu đối mặt tất cả những thứ này hí kịch tính biến hóa dược lão vào đúng lúc này nghĩ đến rất nhiều rất nhiều chương ba trăm sáu mươi lăm trải qua vạn kiếp trung quy đến ai không đúng ai ta biến tuổi trẻ tại sao muốn đau lòng đây cao hứng nên cao hứng mới phải biến tuổi trẻ có thể làm rất nhiều chuyện ha ha ha đột nhiên nghĩ thông s u ố t dược lao vui sướng hài lòng địa liền đem điểm này biến hóa ném đến sau đầu hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm hắn muốn ở bộ thân thể này trên các một tế bào trên triệt triệt để, để địa ể đ đánh tới hắn dược trần dấu ấn sau bảy ngày một luồng ẩn nấp mà m ê n h mông khí tức ở màu đỏ sậm chùm sáng bên trong yên lặng ấp ủ đồng thời một ngày so với một ngày phải mãnh liệt rốt cục ở ngày thứ tám đạt đến đỉnh cao chúc khôn cùng tiêu viêm mấy người đối diện một chút bọn họ biết hay là hôm nay chính là dược lao tỉnh lại thời cơ tốt nhất đúng đúng đúng một trận như là c h ầ m c h ậ m mà mạnh mẽ trái tim nhảy lên địa âm thanh đột nhiên ở đây trên vang lên đồng thời càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh cuối cùng đột nhiên đình chỉ ngay ở thần bí nhảy lên âm thanh đình chỉ trong nháy mắt đó giữa không trung chính đang ngạo nghệ màu đỏ sậm chùm sáng đột nhiên biến mất chính đang thiêu đốt thiên thanh chi hỏa cũng tự động tắt như có cảm giác c h ú c khôn sớm đứng lên vụ trong hư không một đạo đứng chắp tay bóng người lặng yên hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người vì ta hoan hô đi bóng người đột nhiên g ơ lên hai tay của chính mình một luồng như cự long giống như khí thế bàng bạc ép hướng về phía toàn trường chỉ là bóng người như đã đoán trước hoan hô tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện tất cả mọi người là kinh ngạc mà nhìn hắn mặt to thật lâu không nói được rồi ta thừa nhận ở dung hợp thân thể trong quá trình ra một điểm nho nhỏ bất ngờ nhưng là các ngươi cũng không cần như vậy kinh ngạc đi dược lão bất đắc dĩ thả xuống hai tay của chính mình rơi xuống nói lúc này tiêu viêm cũng chính xuất thần nhìn trước mắt vị này phong độ phiên phiên nho nhã người đàn ông trung niên hoặc là nói đúng năm lao x o a y b ư ớ c nói thật hắn hiện tại có chút mậu b ư ớ c khả năng so với dược lão bản thân còn muốn mậu b ư ớ c ta dâu bạc lao ra ra chạy đi đâu ta dâu bạc lao ra ra làm sao biến thành hiện tại cái này quỷ dáng vẻ các ngươi đưa ta dâu bạc láo ra ra đưa ta ùng ủ. n g thiêu viêm rốt cục tỉnh táo lại lão sư trước ngươi vẫn nói với ta ngươi lúc còn trẻ dung mạo rất x o á i ở trung châu có rất nhiều hồng nhan c h i kỷ ta vẫn cho là ngươi ở theo thói quen khoác lác thế nhưng đệ tử ta biết ngươi là sĩ diện người vì lẽ đó sẽ không có vạch trần ngươi thế nhưng mãi đến tận hiện tại đệ tử mới biết lao sư ngài nguyên lai không phải ở khoác lác ngươi lúc còn trẻ dài đến là thật là đẹp trai a tiêu viêm yên lặng mà tiến lên cho dược lão nhận sai nói đi đi đi đi sang một bên dợ khóc dở cười dược lão đẩy ra tiêu viêm nói hả luyện lại thân thể còn có thể trở nên tuổi trẻ tiêu viêm phía sau thiên hỏa tôn giả chính một mặt nóng dược địa nhìn kỹ dược lão phụ thân phụ thân làm sao đi vào lão ra ra ra tới một người x o á i đại t h ú c ca thử nghiên lôi kéo trúc khôn góc áo cực kỳ hiếu kỳ nói Khi... cái này ngươi nhường vi phụ suy nghĩ thật kỹ trúc khôn cũng là một mặt ngộng bức nói hắn biểu thị hắn s ố n g mấy ngàn năm cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này quái dị việc vậy hạ ngài có biết này nguyên nhân ở trong dược lao cởi khổ nhìn về phía trúc không nói ta nghĩ ta biết đại khái đây là tại sao ta trước đã nói lý huynh khi còn sống là chủ tu luyện thể công pháp cùng đấu kỹ hắn đã đem bọn họ thú tông chấn tông công pháp đẩy đến chưa từng có ai tầng cuối cùng vì lẽ đó hắn một thân thân thể đã sớm luyện đến kim cương bất hoại thân thể đã tu luyện tới hầu như hoàn mỹ cảnh giới thân thể như vậy có mạnh mẽ tự mình khôi phục cùng chữa trị công năng hắn thân thể bản năng không cho phép thân thể có tì vết giả yếu chính là tì vết vì lẽ đó nó liền đem giả yếu xem là tì vết chữa trị rơi mất chính là như vậy chúc khôn cao mày trầm tư chốc lát lập tức mở miệng nói như vậy à dược lao còn chưa mở miệng một bên thiên hỏa tôn giả thì có chút thất vọng nói thì ra là như vậy mà có điều vậy cũng là là cái không xấu biến hóa đi dược lao thoải mái nói ừ m thực lực của ngươi làm sao t r ú c khôn quan sát dược lao nói vừa đạp phá đấu thánh cảnh giới hai sao đấu thánh dược lao nói đối với hư không tiện tay chảo một cái nói g i a n g d ắ c xoa xoạt xoa xoạt không gian cấp tốc v ạ n mẹo một đạo khe hở không gian cùng nhăn n h ú m không ngừng rũ hiện ra dược lao thấy thế lần thứ hai con ngón tay búng một cái vùng không gian này liền như bị một cái bàn tay vô hình mơn trớn một lần trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu không sai có điều này không phải là ngươi hạn mức tối đa chỉ là một mới khởi điểm thôi t r ú c k hôn tán thưởng một câu nói ha ha lần này đem phần cứng toàn bộ thăng cấp một lần toàn bộ đổi thành tốt nhất vật liệu quả nhiên là đúng lão sư có thể dễ dàng địa đạp phá đấu thánh cảnh giới tiêu viêm thấp giọng cười một tiếng nói như vậy đón lấy liền đến thiên ngươi thiên hỏa t r ú c k hôn một trưởng đã n ắ m phong lại năm sao đấu thánh cường giả băng quan lập tức nhìn về phía thiên hỏa tôn giả nói ừng thiên hỏa tôn giả nắm chặt trong tay sinh cốt dung huyết đan dùng sức địa gật gật đầu và thiên thanh c h i hỏa lần thứ hai ở trong hư không dấy lên sau bảy ngày ha ha ha ha ta thiên hỏa rốt cục lại trở về trong hư không một vị thân ảnh g i à n mua mau trong phóng thích chính mình thân là đấu tôn cường giả uy áp mạnh mẽ giống như điên cuồng địa hoan hô nói phía dưới mấy người đều là một mặt ý cười mà nhìn giữa không chung bóng người trải qua thiên tân v ạ k hổ hôm nay rốt cục vượt kiếp trở về đáng giá một hạ n g đáng giá một hạ n g thiên hỏa ở đây đa t ạ bệ hạ trở xuống mặt đất thiên hỏa tôn giả đối với trúc khôn sâu sắc túi đầu nói trúc khôn đúng là không có khách sáo cùng khiêm tốn cười híp mắt chịu thiên hỏa tôn giả thi lễ này túi đầu hắn trúc khôn nhận được lên ừm xoay một cái đấu tôn ngươi không có mù quáng mà bước vào bán thánh cảnh giới là đúng ngươi nội tình có chút bạc trước chỉ có năm sao đỉnh cao đấu tôn tu vi thôi tuy rằng mượn ngoại giới cho ngươi cung cấp năng lượng khổng lồ ngươi xác thực có thể bước vào bán thánh cảnh giới thế nhưng nếu như ngươi liền như vậy tùy tiện địa b ư ớ c vào bán thánh cảnh giới ngươi sẽ vĩnh viễn nghỉ chân ở đây cả đời không được tiến thêm bây giờ ngươi áp chế lại chính mình trước tiên đột phá tới xoay một cái đấu tôn sau đó từng bước một vững vàng như vậy năm đến mười trong năm nhất định có thể đột phá bán thánh cảnh giới chính là cái kia đấu thánh cảnh giới cũng có cơ hội nhìn được cha tìm chờ thiên hỏa tôn giả sau khi đứng dậy trúc khôn bắt đầu chỉ điểm hắn nói ha ha bậy hạ nói tới là thiên hỏa t r ư ớ c bởi vì nhất thời lô mãng đã ngã xuống qua một lần thế nào cũng phải có chút tiến bộ mới phải thiên hỏa tôn giả đáp tiêu viêm thầy cho hai người đối diện một chút không tiếng động mà cười c ậ n bọn họ biết thiên hỏa tôn giả nói tới là hắn năm đó nỗ lực dung hợp hai đạo vẫn lạc tâm viêm nhưng cuối cùng bất hạnh ngã xuống sự tình viêm tiểu tử nếu hai người bọn họ vị đã giành lấy thân thể như vậy phía dưới liền đến ngươi liền như vậy xung kích đấu tông cảnh giới đi đến lấy ra một ít hòa châu ta bố trí một trận pháp cho ngươi tăng nhanh n g ư ờ i hấp thu chúc khôn nhìn về phía tiêu viêm nói vâng tiền bối tiêu viêm chắp tay nói chúc khôn lập tức hay dùng ngón trỏ phải của mình ở quảng trường mạnh mẽ địa lôi ra một đạo huyền áo đại trận lập tức đem ba viên đấu tôn cấp độ hỏa châu cùng mười lăm viên đấu tông cấp độ hỏa châu từng cái để vào trong rãnh theo cuối cùng một viên đỏ đậm hỏa châu để vào vụ một tiếng đại trận khải di chuyển toàn bộ đại trận đột nhiên bạo phát từng trận nhàn nhạt thường mang chương ba trăm sáu mươi sáu thật sự rất muốn đánh một trận vào đi thôi t r ú c k hôn gia hiệu nói ừng tiêu viêm gật đầu đi tới trận pháp trung ương khoanh chân ngồi xuống hai con mắt khép hở tâm thần chìm vào trong cơ thể vận chuyển lên công pháp oong long long mặt đất trên trận pháp ánh sáng một trận lấp lóe màu đỏ thám xương m ù đột nhiên b ộ c phát ra đem tiêu viêm bao phủ ở bên trong từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng màu đỏ thám lưu từ tiêu viêm miệng mũi cùng da thịt lỗ chân lông nhanh chóng chui vào trong cơ thể hô hô hô tu luyện tiến vào cấp độ sâu trạng thái tiêu viêm ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp hấp thu ngoại giới năng lượng màu đỏ thám xương mù đoàn hơi phồng lên xẹp xuống ám hợp nhất loại quỷ dị tần suất liền phảng phất trong đó có một con cự thú bùa nằm ở ở đây phun ra nuốt vào sương mù lần này tiêu viêm nhất định phải ở đây đạp phá đấu tông hàng rào nhìn tiêu viêm triệt để tiến vào cấp độ sâu tu luyện trong trạng thái chúc khôn lại sẽ tầm mắt tìm đến phía một bên tự nhiên tự nhiên ta thế nào cảm giác thân thể của ngươi trạng thái có chút không quá bình thường t r ú c khôn đánh giá tự nhiên một phen sau cau mày nói thân thể trạng thái không quá bình thường ừ ta lúc nhỏ từng ở sâu trong núi lớn ăn nhầm một viên thành t h u ộ c hóa hình thảo vì lẽ đó bị cố định ở hình người không thể biến ảo ra ma thú c h â n thân có điều ca ca nói chúng ta lần này sau khi trở về hắn liền tự mình giúp ta luyện chế hóa hình đan giúp ta đánh vỡ ràng buộc tự nhiên hơi xứng sở sau lập tức chợt nói thành t h u ộ c hóa hình đan ta nghĩ nhìn ngươi chân thân trạng thái làm sao t r ú c khôn khoát tay nói vậy cũng tốt thử nghiên vui vẻ nheo lại hai con mắt màu tím dược lao có thể có luyện chế hóa hình đan dược liệu t r ú c khôn nhìn về phía dược lao nói đã sớm chuẩn bị kỹ càng bất quá lần này liền do ta vì là tử nghiên nha đầu này luyện chế hóa hình đan đi cũng làm cho bệ hạ nhìn thủ pháp của ta làm sao trung niên lão xoáy ca dược trần phong độ phiên phiên địa cười một tiếng nói ha ha vậy cũng tốt t r ú c khôn sáng mắt lên nói hà ạ dược lão khoanh chân ngồi dưới đất lấy ra -ma -đỉnh, lại ấ y ra ma hắc đỉnh, l gọi ra có ố t thức thất linh lánh hỏa sẽ chính thức chuẩn bị luyện chính chuẩn đan hỏa chế phẩm h sẽ dược bị a đan. hình Há, dược có lao lại có thiên đỉnh bảng trên xếp hạng thứ tám h ma đỉnh cùng bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một vị cốt linh lãnh hỏa thực sự là đại khí vận người a chúc khôn nhìn dược lão trong tay luyện dược xa hoa trang phục mặt lộ vẻ tinh quang nói ha ha xin mời bệ hạ đánh giá sau ba ngày g à o g à o g à o bên trên quảng trường một con hai dài khoảng mười trượng màu tử kim tiểu long chính đang đong đưa nó dáng người r o n g r ò n g cao hưng phấn h ế t dài nó nớt tiếng rồng ngâm bên trong mơ hồ có thể thấy được một k i a cao chót vót d ư ợ c lao tiện tay liền cho một bên còn ở vào cấp độ sâu trong tu luyện tiêu viêm bố trí một cách ly ngoại giới tiếng vang năng lượng vòng bảo vệ thấy không đây chính là ta nhi ta thái hư cổ long bộ tộc đời kế tiếp long hoàng bệ h ạ phía dưới chính ngước đầu nhìn lên chính mình nữ nhi bảo bối hiên ngang anh tư trúc hôn lúc này con mắt đều sắp cười không còn chính nết miệng rộng lớn tiếng mà hướng về dược lao cùng thiên hỏa tôn giả khoe khoang nói chúc mừng bệ hạ dược lao thiên hỏa tôn giả hai người đối diện một chút lập tức bài nói đối mặt một khoe khoang nữ nhân từ phụ bọn họ không cần nhiều lời chỉ cần chúc mừng là tốt rồi ha ha ha ha bị thổi phồng đến mức mở cờ trong bụng long hoàng bệ hạ vui sướng hài lòng địa cười khúc khích xèo giữa không trung rốt cục phát tiết s o n g xuôi t ử kim tiểu long linh hoạt địa vẫy một cái đu ô i liền hóa thành một đạo u quang đối với mặt đất xả đi p h ụ thân ta rốt cục có thể biến ảo ra chân thân một lần nữa hóa thành hình người tử nghiên lôi kéo chúc khôn bàn tay lớn hương phần nói ừng người yêu thích là tốt rồi có điều tử nghiên thực lực của ngươi bây giờ thực sự là quá yếu trong huyết mạch truyền thừa tin tức cũng là không hoàn toàn ta phải đem long hoàng truyền thừa hết mức truyền thụ cho ngươi còn có đem thực lực của ngươi cũng nhấp n h ấ p như vậy ngươi mới có thể cẩn thận mà cho phép ta thái hư cổ long bộ tộc một đời mới long hoàng bệ hạ chúc khôn ôm lấy trong lồng ngực nữ nhi bảo bối n ữ trọng tâm trường nói ừ t ử nhiên g tăng lên được rồi thực lực mới có thể giúp ca ca t ử nhiên g khẳng định địa gật đầu một cái nói mợ mợ tờ ta muốn một trường đánh chết tiêu viêm t r ú c k hôn không nói gì vọng thiên nói hai cha con liền như vậy tìm một thú tĩnh địa phương đi mở ra trên dưới hai đời long hoàng truyền thừa đi tới d ư ợ c lao liếc mắt nhìn còn ở duy trì một loại ổn định tần suất hơi phồng lên xẹp xuống màu đỏ t h ắ m sương mù đoàn lập tức đối với thiên hỏa tôn giả nói chúng ta vừa giành lấy thân thể cũng cần mau chóng nắm giữ quen thuộc mới thân thể ha ha thiên hỏa chính có ý đó thiên hỏa tôn giả cười ha ha nói muốn triệt để phát huy ra thịt mới thân sức chiến đấu hay là muốn có một quang thời gian thích vướng kỳ khổng lồ trên quảng trường lần thứ hai khôi phục ngày xưa yên tĩnh sau bảy ngày ô n g long long t r ú c khôn bố chi xuống đại trận bắt đầu điên cuồng run rẩy đặt ở trong ránh mười tám viên đỏ đậm hỏa châu cũng đang l i ề u mạng ép trong cơ thể mỗi một tia năng lượng hướng về l ặ n g lặng ngồi xếp bằng ở chính giữa trận p h á p bóng người kia nhanh như tia chớp địa đưa vào hay là trận pháp đưa vào năng lượng tốc độ không đủ nhanh trong trận pháp bóng người lại bắt đầu không thể chờ đợi được nữa địa lấy ra bên trong không gian năng lượng ao ngong ngong không ngừng có gần như thực chất hóa năng lượng bị một nguồn sức mạnh từ trong hư không đánh lấy ra hướng về bao phủ ở đỏ đậm sương mù đoàn phía trên cái kia mãnh liệt năng lượng vòng xoáy bên trong nhét vào một luồng như thức tỉnh cự long bình thường khí thế bàng bạc chậm rãi ở đây trên tràn ngập ra hả đây là muốn đột phá ạ đã sớm bị tiêu viêm gây ra động tĩnh lớn thức tỉnh dược l a o hai người ở một bên âm thầm đánh giá nói trận pháp rung động tần suất càng lúc càng lớn rốt cục đạt đến một vô hình điểm giới hạn vành vành vành sắp đặt ở trận pháp trong chỗ lõm m ộ ư ơ i tám viên đã gần như trong suốt đỏ đ ầ m hỏa c h â u đ ỗ n g nhiên ầm ầm nổ tung thành bụi phấn tiêu tan ở trong không khí trận pháp đình chỉ công tác dược lao tiện tay bố trí ở trên trận pháp không năng lượng vòng bảo vệ tự động hướng về hai bên phân liệt mà mở một đạo thon gầy bóng người như là ma đ ị a bắn đi ra ha ha ha đấu tông ta rốt cục giữa không trung chân đạp hư không tiêu viêm nắm chặt xong quyền cảm giác trong cơ thể mình sức bùng nổ sức mạnh ha ha cười nói xèo một đạo trong suốt năng lượng roi dài quay về ngửa mặt lên trời cười to tiêu viêm phủ đầu kéo xuống bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh tiêu viêm hiểm mà lại hiểm đ ị a u tách gian này đạo công kích vênh một trận đất rung núi chuyển sau một đạo gần dài ba mươi trượng khe lạng yên xuất hiện ở quảng trường trên sàn nhà Ai? tiêu viêm giận dữ nói hắn nhưng là vừa đột phá đấu tông cảnh giới đang lo không có thử tay nghề đá mài rao đây thật sự rất muốn đánh nhau h ừ ngươi lại dám q u ấ y dày ta cho con gái giảng bài cẩn thận ta một trưởng đánh chết ngươi phía d ư ớ i ngồi xếp bằng ở khác một chỗ trúc khôn lạnh lùng liếc mắt một cái giữa không trung tiêu viêm nói hì hì ca ca đáng đ ợ i ngồi ở trúc khôn đối diện tử nghiên đối với tiêu viêm le lưới một cái nói khu khu q u ấ y dối q u ấ y dối tiêu viêm lắp bắp nói làm sao ta vừa nhìn thấy ngươi vừa dáng vẻ tựa hồ là muốn đánh một trận a không đánh dược lao tựa như cười mà không phải cười nhìn rơi xuống tiêu viêm nói không dám đánh không dám đánh bị dọa đến hoa dung thất sắc tiêu viêm liền vội vàng khoát tay nói không dám đánh liền đàng hoàng ngồi xuống thất phẩm luyện dược sư bài tập ta vẫn không có cố gắng đã dạy ngươi đây khoảng thời gian này ngươi hãy cùng ta cố gắng học một ít đi dược lao phất tay ra hiệu nói vâng lao sư tiêu viêm sắc mặt nghiêm nghị địa chắp tay nói chương ba trăm sáu mươi bảy trở về mặt đất thiên hỏa tôn giả một tháng sau t ử nhiên long hoàng truyền thừa ta đã đều hết mức cho ngươi thực lực của ngươi cũng tăng lên tới đấu hoàng đỉnh cao còn đấu tông cảnh giới phải nhờ vào chính ngươi đi đột phá ta không thể giúp ngươi quá nhiều chúc khôn sờ sờ t ử nhiên đầu nói ừ cảm tạ phụ thân t ử nhiên gật đầu nói ừ n trên mặt đất cái kia già nam học viện ngươi liền không muốn lại ở lại đến mau chóng cản hồi tộc bên trong tiếp tục long hoàng vị trí t r ú c khôn từ ái địa liếc mắt nhìn tử nghiên nói tại sao phụ thân ngươi chẳng lẽ không cùng tử nghiên đồng thời hồi tộc bên trong à? tử nghiên ngơ ngác nói rằng đà xá cổ đế ngày đó đem ta mệt mỏi ở chỗ này chính là vì nhường ta vì hắn c h ấ n thủ cổ đế động phủ chỉ có cầm trong tay hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc người đem vắng lặng ở bên trong vùng không gian này cổ đế động phủ triệu hoán mà ra mở ra nó ta mới có thể thoát vây nếu không ta vĩnh viễn đều sẽ phong trấn với này t r ú c k hôn lắc đầu nói p h ụ thân t ử nhiên nghe xong trong mắt nước mắt là có thể như ẩn như hiện nàng mới vừa cùng cha nàng quen biết nhau chỉ ở chung thời gian mấy tháng bây giờ rồi lại muốn tách ra t ử nhiên đừng khóc cái này cũng là ta số mệnh t r ú c k hôn lao đi t ử nhiên trên mặt lướt xuống nước mắt nói tiêu viêm nhìn t ử nhiên thương tâm dáng vẻ trong lòng cũng không tốt lắm được hắn có lòng nói cho tử nghiên trăm năm bên trong hắn tất sẽ cầm trong tay hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc đến chợ long hoàng bệ hạ thoát vây nhưng là vừa thực sự không nói ra được dược lão sau khi đi ra ngoài liền phiền phức ngươi đem tử nghiên tự mình hộ tống về bộ tộc ta tộc địa ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết bộ tộc ta tộc địa vị trí cụ thể chúc khôn nhìn về phía một bên dược lao nói bệ hạ dược chân e sợ chuyến này e sợ khá là gian nan chính là tử nghiên nha đầu này kế thừa long hoàng vị trí cũng sẽ bình sinh khúc chiết dược lao muốn nói lại thôi nói hả cớ gì chúc khôn cao mày không hiểu nói dược trần trước đây chính là có trung châu đệ nhất luyện dược sư hư danh nhân tin tức này con đường cũng nhiều hơn chút vậy hạ thái hư cổ long bộ tộc tin tức ta cũng biết một ít nghe nói từ khi thái hư cổ long bộ tộc đời trước long hoàng mất tích bí ẩn sau đó quân long vô thủ thái hư cổ long bộ tộc đã chính thức phân liệt chỉ là bên trong bộ náo loạn tin tức vẫn bí mà không phát thôi thế nhưng trung châu một ít hàng đầu thế lực e sợ cũng đã biết được tin tức này còn lúc này thái hư cổ long bộ tộc tình huống cụ thể làm sao dược trần không biết vì lẽ đó bệ hạ xin nhờ dược trần sự tình dược trần tất nhiên là có thể làm được thế nhưng tử nghiên hồi tộc bên trong kế thừa bệ hạ long hoàng vị trí chỉ sợ sẽ không thuận lợi tử nghiên tuổi còn quá nhỏ vừa không có bệ hạ vị này định hải thần châm chấn áp trở lại sau đó đối mặt thế cuộc e sợ sẽ rất tồi tệ dược lao có chút đau lòng mà nhìn tử nghiên nói ẩm cái gì ta thái hư cổ long bộ tộc phân liệt một đạo phách tuyệt thiên hạ cuồng bạo khí thế đột nhiên phong thích mà ra nghiền ép hướng về toàn trường sắc mặt nghiêm nghị dược l a o tay h áo b ả o vung một cái liền đem tiêu viêm ba người bảo hộ ở phía sau chỉ là thân là hai sao đấu thánh dược lao đối mặt một vị khí thế mất khống chế chín sao đỉnh cao đấu t h á n h chống lại đến cũng khá là gian nan bốn người bóng người tại này cố cuồng bạo khí thế áp bức có vẻ lảo đà lảo đảo phu phu thân t ử nhiên g rất không thoải mái một đạo non nớt tiếng nói ở trúc khôn bên thai vang vọng mà lên xin lỗi ta thất thố t r ú c k hôn hai mắt đỏ ngầu lần thứ hai khôi phục thanh minh nói bộ tộc ta làm sao sẽ phân liệt đây lẽ nào là ba người kia chi thứ long vương ta ở thời bọn họ đối với ta nhưng là hết sức cung kính ai cho là gan của bọn họ t r ú c k hôn sắc mặt khó coi nói tiền bối ở trong tộc có thể có thuộc về mình dòng chính chân chính có thể tín nhiệm loại kia có chúng ta hay là có thể liên hệ này bộ phận tộc nhân tiêu viêm đánh vỡ trầm mặc nói dòng chính thật là có trong tộc có một phần sức mạnh là chúng ta các đời long hoàng đời đời truyền lại là dòng chính bên trong dòng chính chính là hết thể tộc nhân đều sẽ phản bội ta bọn họ cũng sẽ không phản bội chúc khôn sáng mắt lên nói vậy chúng ta hay là có thể mang tử nghiên đưa đến này một phần tộc nhân trong tay bồi dưỡng dù sao long hoàng không phải là bế quan tu luyện tu ra đến c h u n g quy phải va chạm xã hội tiêu viêm đề nghị ừng nay bộ phận sức mạnh từ trước đến giờ đều là do bộ tộc ta trong tộc một vị trưởng lao bí mật đảm nhiệm thủ lĩnh ra trong Trúc trưởng rằng Trúc trong trong ra lao hay tay ban gian ta ở ở tộc thời Thiên thông Tuy biết tại Thiên sót, thế nhưng mỗi mặt cho thủ lĩnh trong tay đều có một tặng thiết thể tỉnh thù do xoái. cho đạo Long Hoàng ban tặng Long ấn, lúc cần thiết Long Hoàng có thể dùng bí pháp tỉnh lại nó không hiện không còn sống nhưng lĩnh Ấn, cần dùng nó. mảnh này không gian đặc thù bên trong bí pháp chuyển không bằng không ta đã sớm liên hệ bọn có có lúc có Có đặc pháp pháp mỗi lại điều đi, là đều bí bí hệ sớm đã họ. vì lẽ đó lấy đi ra vùng không gian này tốt nhất đến trên mặt đất trước triển khai bí pháp tỉnh lại long ấn t r ú c k hôn hưng phấn đi tới đi lui nói tiền bối nhường ta đi cho tiêu viêm sung phong nhận việc nói n g ư ờ i không được tu vi quá yếu triển khai bi pháp sau long ấn có thể sẽ không phản ứng vẫn để cho dược lao hoặc là thiên hỏa đi thôi t r ú c khôn đánh giá tiêu viêm một chút sau lập tức ghét bỏ nói ta tiêu viêm ha ha ha cái kia nhường do ta đi một lần đi thiên hỏa tôn giả sung phong nhận việc nói ừ m đây là tỉnh lại long ấn bi pháp nhớ kỹ nó sau đó đến trên mặt đất đi lại triển khai triển khai xong bi pháp sau ngươi liền yên tĩnh ở nguyên chờ đợi bảy ngày bộ tộc ta có qua lại không gian thiên phú hơn nữa đấu thánh cường giả thực lực từ trung châu chạy tới tây bắc đại lục nơi này nhiều nhất ba ngày sau bảy ngày ngươi liền không cần đợi thêm trực tiếp trở về đi chúc khôn quay về thiên hỏa tôn giả lông mày xa xa chỉ tay một đạo huyền áo bí pháp liền xuất hiện thiên hỏa tôn giả trong đầu bậy hạ thiên hỏa nhớ rồi thiên hỏa tôn giả chầm rãi mở hai mắt ra nói ừm còn có không muốn nỗ lực ở đây xé rách không gian đi ngoại giới dung nham bên trong thế giới lại sẽ rách không gian rời đi được rồi đi thôi chúc khôn khoát tay h à o nói vâng b ậ y hạ thiên hỏa tôn giả vừa chắp tay liền cấp tốc bay ra vùng không gian này đi tới ngoại giới dung nham bên trong thế giới mới vừa vừa mới chuẩn bị sẽ rách không gian rời đi liền thấy cách đó không xa có ngó giáo giác hai con toàn thân trắng sữa lao niên thẳng lặn nhân đối diện hắn ngượng ngùng nợ nụ cười hừ thiên hỏa tôn giả quay về hai người bọn họ nặng nề h ừ lạnh một tiếng lập tức tay phải tùy ý vồ một cái kịch liệt lực lượng không gian d ậ p d ờ n mà mở một đạo đen kịt vết nước không gian ở bên người hắn lặng yên nước ra thiên hỏa tôn giả lập tức đâm thẳng đầu vào biến mất không còn tăm hơi chỉ để lại tại chỗ thật lâu không tiêu tan lực lượng không gian lão nhị xem ra thủ hộ giả đại nhân là thật sự sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức hẳn là như vậy đi người này loại cường giả nên cũng là phụng mệnh đi làm chuyện khác hô vậy dạng này chúng ta là có thể yên lòng rời đi i a đáng thương chúng ta thàn làn nhân bộ tộc coi như là tu luyện đến bán thánh cảnh giới cũng không cách nào vận dụng lực lượng không gian a bi thai hai vị thàn làn nhân bán thánh đang nhỏ giọng bàn luận hai câu sau lập tức thoải mái địa rời khỏi nơi này nội viện phía sau núi một chỗ vô danh trên đỉnh núi một khe hở không gian đột nhiên ở giữa không trung nước ra một vị khí thế như vực sâu như biển bạch phục ông láo chắp tay đi ra hả nơi này hẳn là nội viện phía sau núi nơi nào đó đỉnh núi a chân đạp hư không thiên hỏa tôn giả cúi đầu đánh giá một phen sau c h ậ n nói hô không khí nơi này thực sự là mới m ẻ a dường như đang mơ thiên hỏa tôn giả hít sâu một hơi nói bây giờ hắn rốt cục có thể đường đường chính chính địa xuất hiện ở thái dương dưới đáy có điều hiện tại vẫn là trước tiên làm chính sự quan trọng chương ba trăm sáu mươi tám luyện chế thiên yêu khôi ừ m trước tiên làm bệ hạ chính sự quan trọng thiên hỏa tôn giả hồi ức một hồi trong đầu chúc k h ô n truyền lại bí pháp Lập liên tiếp tức tay trước trong kết kết đứng ngực cả hai nhanh hoa ra ấn, ở ở một ắ t kết tay tay. ấn hướng về hư không sau xa xa phải hư chỉ về Vụ. m luồng gợn sóng vô hình liền lấy thiên hỏa tôn giả làm trung tâm hướng về trong thiên địa cấp tốc huyết tán mà đi đang xác định bí pháp triển khai chính xác sau thiên hỏa tôn giả lập tức q u a n h chân ngồi ở tại chỗ chậm rãi tiến vào tu luyện trong trạng thái cổ đế động phụ trước trên quảng trường t r ú c khôn cười híp mắt đánh giá tiêu viêm nói tiểu tử ngươi đầu góc rất cơ linh nha còn biết thông báo ta d ò n chính sức mạnh tiêu ề n n bối, i tất tử cả vì h n mà. t i ê viêm nhẹ g i ọ n g cười nói được rồi ngươi đã là tử nghiên c a c a vậy sau này liền không muốn lại tiền bối tiền bối địa ơ gọi ta một tiếng bá phụ đi t r ú c khôn khoát tay nói vâng t r ú c khôn bá phụ tiêu viêm s ứ n g sở lập tức biết nghe lời phải nói hì hì vốn là phải gọi bá phụ t ử nghiên lông mày mở mắt địa cười nói ừ m xem ra bước đi này ta còn thực sự đối phó chỉ cần tử nghiên yêu thích là tốt rồi thời khác chú ý t ử nhiên sắc mặt t r ú c khôn âm thầm vui mừng nói đi thôi đi thôi chúng ta hai cha con muốn nắm chặt cuối cùng này thời gian ôn chuyện một hồi t r ú c khôn nói xong cũng như là khu đuổi con rồi bình thường vung lên cánh tay xua đuổi tiêu viêm nói vâng bá phụ tiêu viêm nhìn trở mặt không quen biết t r ú c khôn dợ khóc dợ cười nói lão sư vốn là ta còn muốn đem địa ma lão quỷ bộ kia bảy sao đấu tông thân thể để cho ngươi làm luyện chế thân thể đồ dự bị vật liệu thế nhưng bây giờ lão sư đã không dùng được không cần vậy không bằng chúng ta liền như vậy thử xem từ địa ma lão quỷ được cái kia phần luyện chế khôi lỗi phương pháp làm sao tiêu viêm suy nghĩ một chút đề nghị há cái kia thiên yêu khôi hả loại này khôi lỗi ta trước ở di tích viễn cổ bên trong cũng từng gặp qua không ít thế nhưng là không có ở bên ngoài gặp qua dược lao thăm dò qua thân đến rất hứng thú nói rằng ha hả vậy chúng ta ngày hôm nay liền thử một chút xem tiêu viêm cười nói vụ tiêu viêm trên tay nạp giới ánh sáng lóe lên một bộ tỏa r a hàn khí âm u băng quan một con hàn băng bình ngọc một viên màu đỏ sậm ma hoạch còn có một chút kỳ dị kim loại vật liệu liền bị tiêu viêm lấy đi ra tiêu viêm c o ngón n tay búng một cái một đạo thiên ngọn lửa màu xanh liền đem này băng quan vây kín mít mấy hơi thở địa ma lão quỷ thi thể liền từ từ hiện lộ ra ccc、si, si, si. từng tiêu một hắc khí chậm rãi từ địa ma lão quỷ trong thi thể bốc lên tiêu viêm tiếp tục dùng thiên thanh chi hỏa nung đốt cho đến đem thi thể bên trong hết thẻ tử khí đốt sạch sành xanh mới thôi、si. tiêu viêm nắm qua hàn băng bình ngọc đạn đi tới bao phủ ở miệng bình trên hỏa diễm phong ấn một đạo hư huyễn thể linh hồn liền như vậy lào đ ả o địa bay ra thời gian đã qua hơn nửa năm địa ma lão quỷ thể linh hồn rốt cục không giống vừa sinh ra thời như vậy đến hồ đồ mới vừa xuất hiện hắn tầm mắt trong nháy mắt liền khóa chặt ở xếp bằng trên mặt đất trên mặt tiêu viêm trên người tiểu xúc sinh người muốn chết khuôn mặt dữ tợn hư huyễn thể linh hồn đối với tiêu viêm lao thẳng tới mà đến không chút nào lưu ý đến tiêu viêm trên mặt ý r ê cận làm càn một đạo âm thanh như chuông lớn quát lớn âm thanh đột nhiên ở địa ma lão quỷ trong lòng nổ lên địa ma lão quỷ hư huyễn thể linh hồn run lên b ẩ n bật suýt chút nữa liền như vậy hoàn toàn hỏng mất người nào địa ma lão quỷ cố nén khắp toàn thân đau nhức quan sát xung quanh chỉ thấy một vị khí thế bằng bạc khuôn mặt uy nghiêm thanh sam người trung niên nhìn thẳng thần hờ hững nhìn quét hắn một chút chính là cái nhìn này địa ma lão quỷ toàn thân lại là một luồng đau nhức kéo tới cái kia đó là địa ma lão quỷ con ngươi đột nhiên co rụt lại nói vị này thanh sam người trung niên đưa cho hắn áp lực lại muốn so với năm đó rời đi hắc giác vực thời thực lực đã là đỉnh cao đấu tôn mang thiên xích còn muốn lớn hơn lẽ nào là trong truyền thuyết bán thánh cường giả địa ma lão quỷ trong đầu đột nhiên né qua một tia đáng sợ ý nghĩ liền ở địa ma lão quỷ đang miên man suy nghĩ thời khắc một con ngón tay trắng nón sẹt qua không gian trở ngại quay về lông mày của hắn trực tiếp địa nhân tới ẩm làm sao sẽ nhanh như vậy đây lẽ nào hắn thật phải là trong truyền thuyết bán thánh cường giả địa ma lão quỷ ký ức từ đây hình ảnh ngắt quắng ở nơi này hắn ý thức lập tức liền bị vị này hắn liền tên cũng không biết tuyệt đại cường giả cho chỉ tay xóa đi rơi mất ồn ào dược lao thả tay xuống chỉ lạnh nhạt nói tiêu viêm nhẹ nhàng nở nụ cười sẽ theo tay đem địa ma lão quỷ thể linh hồn b ộ tới s ì s ì tiêu viêm ngón tay khẽ gậy vô hình kinh khí ngay ở thi thể ngực cùng trên c h á n c ắ p mở ra một động ở đem cấp bảy hệ hỏa ma hạch nhét vào thi thể ngực sau chất lại sẽ địa ma lão quỷ thể linh hồn nhanh như tia chớp đập vào thi thể bên trong lên tiêu viêm quát khẽ một tiếng nói thiên thanh chi hỏa bắt đầu tùy ý địa liếm lắp trong lòng con mồi địa ma lão quỷ thân thể ở thiên thanh chi hỏa thiêu đốt dưới từ từ khôi phục thân thể tính ở đạt đến một cái nào đó đặc biệt điểm giới hạn sau tiêu viêm tay áo b ả o vung lên liền đem trên mặt đất một ít kỳ dị kim loại hết mức bắn ra vào thiên thanh chi hỏa bên trong ở những này kỳ dị kim loại hết mức dung hóa thành một bãi màu vàng sậm kim dịch sau tiêu viêm hai tay hợp lại màu vàng sậm dung dịch rồi cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau Si si si. kết hợp lại hai người sản sinh một loại kịch liệt phản ứng tiêu viêm nắm chặt thời cơ liền cầm trong tay pháp quyết nhanh chóng đánh vào giữa không chung trong thân thể trên sân tựa hồ lần thứ hai trở nên yên lặng cuối cùng trong không khí chỉ còn dư lại thiên thanh chi hỏa chậm rãi liếm láp tâm thanh sau ba ngày trải qua thiên thanh chi hỏa ba ngày ba đêm không ngủ không nớt địa rèn đúc thân thể đã triệt để đem màu vàng sậm dung dịch hòa vào trong cơ thể bên ngoài thân không ngừng tỏa ra từng đạo từng đạo màu bạc ánh kim loại nhìn đã gần như hiện ra ngoại hình thiên yêu khôi tiêu viêm tiếp tục không nhanh không chậm điệu tăng nhanh thôi thúc thiên thanh chi hỏa đối với nó thiêu đốt vu rốt cục ngàn truy t r ă m rèn bóng người màu bạc trong cơ thể linh hồn thân thể cùng ma hạch ba loại đạt đến một loại quỷ dị cân bằng bóng người màu bạc đột nhiên mở chính mình chỗ chống hai mắt chính là hiện tại tiêu viêm thầm nói xèo tiêu viêm có ngón tay búng một cái đầu ngón tay một d ọ t tinh huyết liền bị tiêu viêm bắn vào bóng người màu bạc cái chán bên trong vụ một đạo màu thiên thanh hoa sen dấu ấn ở bóng người màu bạc trên c h á n trợt lóe lên ẩm nguyên bản nằm thẳng ở thiên thanh chi hỏa bên trong bóng người màu bạc đột nhiên bay vụt đến giữa bầu trời một luồng lăng nhưng khí thế t ử hư không mà đứng màu bạc khôi lỗi trên người tản mát ra hả màu bạc khôi lỗi năm sao đấu tông nguyên lai chỉ là địa yêu khôi hả tiêu viêm tinh tế cảm ứng một phen sau có chút thất vọng nói ha ha toàn thân hiện ra kim khôi lỗi nhưng là có đấu tôn thực lực thiên yêu khôi làm sao ngươi còn muốn dùng một đống cấp bảy phẩm chất vật liệu luyện chế ra thiên yêu khôi hay sao một bên dược lao thất thanh cười một tiếng nói khu khu chính là có một chút màu vàng cũng tốt ai biết là toàn ngân t i ê u viêm khá có chút buồn bực nói hả đó là giữa bầu trời dị động rốt cục đã kinh động cách đó không xa chúc hôn tự nhiên hai cha con hai người dồn dập đưa mắt nhìn tới Trường rốt bậy hạ rốt cục đông á p lại chúng h ta h o á t r u n châu bầu trên ờ i cái một Một một màu thần bí trong toa nhạt bắt thần chỗ bạc cự cuồng hư không. ánh hư không đầu đoàn dạng lồng sáng ngã xuống loạn bí bị bí bạo b lao đảo lưu ở trong sừng bất sừng sững động. Đây long à thái hư của l bộ tộc đảo ị định a không, h xác p i nói cái lại hẳn phần xưng đông là l một tộc tư địa, n Đông trên long g đảo. đảo hiện nay đại trưởng lao trúc hỏa nhị trưởng lao trúc thanh đều ở bế tử quan trên đảo sự vụ tạm thời do tam trưởng lao trúc ly đại lĩnh đông trên long đảo một vị nguy nga đại điện nơi sâu xa một vị dâu tóc bạc trắng c h ồ n g dâu đều muốn kéo dài tới trên đất bóng người g i à n mua lẳng lặng mà xếp bằng ở này cái kia phần cổ xưa cùng tang thương đạo k i a như là khôi lỗi bình thường bất động bất động bóng người phảng phất tuyên cổ t r ư ớ c cũng đã tồn tại với này hắn là thái hư cổ long bộ tộc nhiều tuổi nhất người hắn là hoàn chỉnh địa chứng kiến đã mất tích bí ẩn long hoàng bệ hạ huy hoàng người hắn là đông long đảo đại trưởng lao trúc hỏa hắn là hai sao đỉnh cao đấu thánh trúc hỏa、Vụ Từng đạo từng đột trúc một tỏa tử tâm quang lóng ánh đột nhiên ở trúc hỏa lông mạnh bắn bốn viên tỏa hào quang lông như đạo đạo hào kim kim khắc mi mà hỏa ra phía ra, ở ở rực rỡ ẩm n như, như hiện, như vậy thạc động tĩnh lớn lập tức liền thức tỉnh nhưng trong luyện thạc thức hỏa. vậy vào lập tức tu trúc cấp độ ở sâu trong tu luyện trúc, hỏa. trúc hỏa đột nhiên mở vẫn đóng chặt hai mắt tia sáng có chút tối tăm bên trong đại sành trong nháy mắt liền trở nên tựa như mặt trời ban chưa đến ánh sáng từ bế tử quan trạng thái bên trong vội vàng tỉnh lại trúc hỏa hai tay che lông mày cái viên này phảng phất lập tức liền muốn nhảy nhảy ra từ kim long ấn hơi ngẩn người một chút lập tức liền bắt đầu bồ nằm ở đại điện trên mặt đất cả người không ngừng được địa run rẩy vậy hạ ngài rốt cục đáp lại chúng ta hô hoán một đạo bao hàm vô tận tâm tình rất phức tạp tiếng khóc ở này trong đại điện vang vọng mà lên trong nháy mắt lão lệ tung hoành trúc hỏa lúc này khóc đến lại như là một đứa bé nay không thể kìm được trúc hỏa đại trưởng lão không m ừ n g đến phát khóc bọn họ này chi thái hư cổ long bộ tộc long hoàng bệ hạ đời đời truyền lại dòng chính sức mạnh những năm này trải qua cũng không thế nào tốt từ khi long hoàng bệ hạ mang theo hắn dòng roi mất tích bí ẩn sau ở trong tộc mất đi long hoàng bệ hạ vị này định hải thần châm chấn áp tình huống ba vị giã tâm bừng bừng vương tộc bảng chi long vương liên thủ phát động phân liệt thái hư cổ long bộ tộc phản loạn sau đó thái hư cổ long bộ tộc sức mạnh cùng tộc địa chia ra làm bốn chúc họa bọn họ này chi sức mạnh năm đó ở cái kia chàng đại biến bên trong tuy rằng cực lực tử chiến nhưng cuối cùng vẹn vẹn bảo vệ đông long đảo khối này một phần tư cái tộc địa trong tộc biến cố sau đại trưởng lao trúc thiên từng thông qua long ấn trăm lần ngàn lần địa hô hoán qua long hoàng bệ hạ đều là không có bất kỳ đáp lại tự giác thẹn với bệ hạ trúc thiên đại trưởng lao suốt ngày đều nằm ở thật sâu tự trách bên trong cuối cùng ở biến cố sau thứ hai ngàn năm bên trong âu sầu mà chết tiếp nhận trúc thiên đại trưởng lão cờ xí phải là chính mình trúc hỏa chính mình còn cùng tiếp nhận cái này bệ hạ để lại từ kim long ấn chính mình cũng từng chưa từ bỏ ý định địa vô số lần hô hoán qua bệ hạ đương nhiên vẫn là không thu hoạch được gì ở đông tây nam bắc bốn đảo vùng trung đông long đảo yếu nhất tình huống chính mình chỉ được đem đảo bên trong sự vụ giao cho tam trưởng lao trúc ly đi vào nơi này bắt đầu bế tử quan để chính mình đột phá có thể cải thiện đông long đảo ác liệt tình thế những năm gần đây đông long đảo ở hắn trúc hỏa khổ sở chống đỡ dưới có thể nói là bấp bên ngay ở chính mình sắp không chống đỡ được thời điểm long ấn đột nhiên có đáp lại bệ hạ lưu lại long ấn đột nhiên có đáp lại bệ hạ rốt cục đáp lại ta trăm lần ngàn lần đến hô hoán bệ hạ nhất định còn sống sót ta muốn đi tìm tìm bệ hạ cái ý niệm này một khi xuất hiện ở t r ú c hỏa trong đầu liền như cỏ dại bình thường điên cuồng sinh trường trong nháy mắt liền bỏ thêm vào hắn toàn bộ đại não bệ hạ t r ú c hỏa đến tìm ngài đã tới bộ phục trên mặt đất t r ú c hỏa đột nhiên đứng lên nói xé tan t r ú c hỏa tay phải ở trong hư không tiện tay vạch một cái một đạo gần ba trượng to nhỏ vết nước không gian liền xuất hiện ở trong đại điện t r ú c hỏa thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ g à o t r ú c hỏa trực tiếp ở trong hư không gọi ra thái hư cổ long bộ tộc ngàn trượng chân thân quay về một phương hướng bao t á p mà đi t r ú c hỏa tầm nhìn bên trong không ngừng có cuồng bạo màu bạc không gian loạn lưu ở tại bên người xẹt qua thế nhưng hắn tâm tư nhưng trôi về phương xa long ấn chỉ hướng về phương vị tây bắc đại lục hắc giác v ư ợ t vị trí hơn nữa định vị rất rõ ràng trực tiếp phi hành qua cần hơn hai tháng sử dụng không gian trùng động cần đại khái bốn tới năm thiên tả h ư u mà bây giờ ta trực tiếp gọi ra bộ tộc ta chân thân ở trong hư không qua lại ba ngày ta chỉ cần ba ngày liền như vậy đến tây bắc đại lục nghĩ như vậy t r ú c h ỏ a lần thứ hai tăng nhanh địa chạy đi tốc độ hắn trong tầm mắt không gian loạn lưu đã kinh biến đến mức một đoàn đoàn mơ hồ không rõ màu bạc quang ảnh sau ba ngày tây bắc đại lục hư không bên trong một cái bị nhàn nhạt ánh bạc tràn ngập kỳ dị trong đường lối một cái chân thân u ố n lượn không biết dài bao nhiêu cổ lòng từ này điều đường hầm không gian bên trong vạch một cái mà qua ở trong hư không đã không gian lữ hành ba ngày ba đêm trúc hỏa vẫn tinh thần chấn hưng hắn ngẩng lên hắn đầu lâu to lớn nhìn về phía trước đường hầm không gian nơi một màu bạc vòng sáng lẩm bẩm nói nên chính là chỗ này lập tức trúc hỏa cấp tốc vẫy một cái đuôi liền quay về phía trước cái k i a màu bạc vòng sáng đâm thẳng đầu vào ba khu rừng rậm rạp bầu trời đột nhiên đi ra một vị lão giả dâu tóc bạc trắng ông lão tùy ý đánh giá một phen vị trí địa vực sau nhắm mắt đệ lại lông mày cái viên này nóng lên tử kim long ấn tinh tế cảm ứng chốc lát rất gần ở nơi đó ông lão lần thứ hai khóa chặt một phương hướng sau lập tức trốn vào trong không gian biến mất không còn tăm hơi nội viện phía sau núi một chỗ vô danh trên đỉnh núi một vị một thân màu trắng bảo phục ông lão chính đang này l ặ n g lặng ngồi xếp bằng đây là thiên hỏa tôn giả ở đây tĩnh thủ ngày thứ tư còn có ba ngày hắn liền có thể đi trở về hướng về long hoàng bệ hạ phục mệnh thiên hỏa tôn giả trên đỉnh đầu trong không gian đột nhiên nứt ra rồi một cái khe một vị khí thế bảng bạc ông lão từ vết nứt không gian bên trong vượt qua mà ra trên đỉnh đầu nồng nặc không gian rung động cấp tốc gây nên thiên hỏa tôn giả cảnh giác thiên hỏa tôn giả đột nhiên vừa n g n g đầu giữa không trung một vị dâu tóc bạc trắng dâu mép cùng eo bóng người g i à n mua chính đang tỉ mỉ mà đánh giá h ắ n thật mạnh trình độ như thế này vì thế đã có thể so với dược lão chí ít là hai sao đấu thánh cảnh giới tồn tại thiên hỏa tôn giả con ngươi co rụt lại nói lập tức cấp tốc vận lên toàn thân đấu khí để p h ò n g lên mà lúc này vừa càng ra không gian trúc hỏa cũng phát hiện lại mới một bóng người chỉ là một chút trúc hỏa cũng đã nhìn thấu thiên hỏa tôn giả thực lực xoay một cái đấu tôn không nghĩ tới tây bắc đại lục loại này hẻo lánh nơi cũng c ó này nhóm cường giả có điều bệ hạ lưu long ấn chỉ về đến rõ ràng chính là chỗ này thế nhưng tại sao lại sẽ là một vị nhân tộc cường giả ở đây đây trúc hỏa có chút thất vọng thầm nghĩ trong lúc nhất thời hai vị lần đầu gặp gỡ diện cường giả đều tâm tư văn ngàn các hạ nhưng là thái hư cổ long bộ tộc cường giả thiên hỏa tôn giả đ ỗ n g nhiên đánh vỡ trầm mặc chắp tay nói ẩm từng đạo từng đạo vô hình gợn sóng không gian ở trong hư không đột nhiên nổ tung hả ngươi là khí thế trong nháy mắt mất k h ô n g chế chúc hỏa bật thốt lên chương ba trăm bảy mươi thời gian qua đi mấy ngàn năm lại gặp lại vậy hạ đã xin đợi đã lâu thiên hỏa tôn giả trả lời một câu không hiểu ra sao câu nói này lại làm cho t r ú c hỏa nghe được là muốn phát điên nói thiên hỏa tôn giả liền vươn ngón tay ở trong hư không hơi điểm nhẹ vụ t r ú c hỏa lông mày cái viên này t ử kim long ấn bắt đầu nôn nóng bất an điên cuồng l o ạ n động phảng phất lập tức liền muốn tránh thoát mà ra quả nhiên là bệ hạ t r ú c hỏa la thất thanh nói các hạ xin mời dẫn đường lập tức t r ú c hỏa đối với thiên hỏa tôn giả nghiêm nghị chắp tay nói xin mời đi theo ta thiên hỏa tôn giả dứt lời trực tiếp liền sẽ rách không gian mà đi t r ú c hỏa thân hình lóe lên cũng trốn vào trong hư không biến mất không còn t ă m hơi ba vô tận dung nham bên trong thế giới hai đạo g i á n mua bóng người đột ngột tái hiện ra hạ bậy hạ nguyên lai trong lòng đất ả t r ú c hỏa đánh giá một phen bên người vô tận tương lưu nói t h ầ m các hạ bậy hạ ngay ở phía trước trong không gian chúng ta đi thiên hỏa tôn giả đưa tay phải ra chạm đến phía trước tầng kia dung nham sau tầng này dung nham sóng gợn lóe lên thiên hỏa tôn giả bóng người trực tiếp liền biến mất không còn t ă n hơi một chỗ độc lập không gian không trách ta thông qua long ấn trăm lần ngàn lần hô hoán bệ hạ bệ hạ nhưng không có đáp lại đây t r ú c hỏa mắt sáng lên cũng lập tức đi theo mảnh này trong không gian thần bí hả đó là khôi l ỗ i à? xem ra thực lực không kém đây t r ú c hôn liếc mắt một cái giữa bầu trời đạo kia bóng người màu bạc sau lẩm bẩm nói ha ha bá phụ xem ta này khôi l ỗ i thực lực làm sao tiêu h viêm hào hứng đi tới nói tập hợp tử xem đi chuyện này hả ngoại giới có người đi vào rồi t r ú c khôn đ ố n g nhiên dừng lại vẻ mặt hơi động nói tiêu viêm lập tức đưa tay một chiêu liền đem chân đạp hư không địa yêu khôi cho thu lại rồi lẽ nào là bệ hạ nói tới cái kia chi dòng chính sức mạnh phái người lại đây ngày hôm nay có thể mới phải bệ hạ ước định ngày thứ tư thiên hỏa tôn giả là không sẽ vô cớ sớm trở về dược lao cũng đưa mắt nhìn qua chậm rãi mở miệng nói xèo xèo bên trên quảng trường có hai bóng người quay về trên quảng trường cấp tốc rơi xuống b ậ y hạ thiên hỏa đem người cho mang đến thiên hỏa tôn giả đối với trúc khôn liền ôm quyền nói ừ m trúc khôn tùy ý ừ một tiếng tầm mắt nhưng không nhịn được tìm đến phía thiên hỏa tôn giả phía sau đạo kia bóng người g i à n mua trúc hỏa ngơ ngác mà nhìn trước mắt vị này đầu đ ầ y t ử kim tóc dài người đàn ông trung niên phảng phất ném mất h ồ n phách trúc hỏa hóa ra là ngươi tiểu tử ngu ngốc kia ngươi là có hay không còn nhận biết b ồ n hoàng đứng chắp tay trúc khôn đối với suy nghĩ xuất thần trúc hỏa một tiếng cười khe nói t r ú c k hôn một câu nói này lại như là khởi động một vô hình khai quan giống như vậy nguyên bản như là điêu khắc bình thường cũng không nhúc nhích t r ú c hỏa cả người bắt đầu không ngừng được địa run rẩy phù p h ù một tiếng q u ỳ gối quảng trường sàn nhà têu dên nói bệ hạ thật là ngươi a bệ hạ bệ hạ nhìn trong nháy mắt lão lệ tung hoành t r ú c hỏa chúc hôn Khôn không khỏi cũng có chút thay đổi sắc mặt chính mình vì tìm kiếm đột phá kết quả bị nhốt ở đây mấy ngàn năm cũng vứt bỏ hắn sinh ra hắn nuôi ngấng hắn bộ tộc mấy ngàn năm này thật có chút quá đáng a chờ t r ú c hỏa chậm rãi tỉnh táo lại thời điểm t r ú c khôn ôn nhu nói đứng lên đi t r ú c hỏa bây giờ ngươi cũng là dâu mép một cái lao ra hỏa tựa hồ còn tưởng là trên trưởng láo rồi khóc sức mướt giống kiểu gì vâng vậy hạ bố nằm ở t r ú c khôn dưới chân t r ú c hỏa xoa xoa nước mắt một ma chuồn mất liền đứng dậy t r ú c hỏa bây giờ là ngươi đảm nhiệm này chi sức mạnh thủ lĩnh sao t r ú c thiên cái kia láo ra hỏa đây ta nhìn hắn chính trực trắng n i ê n sẽ không đã ngã xuống chứ t r ú c khôn có chút cau mày nói ở tình huống bình thường h ắ n dòng chính sức mạnh thủ lĩnh là sẽ không tùy ý thay đổi vậy hạ chúng ta thẹn với ngài t r ú c k hôn vừa nhắc tới cái này t r ú c hỏa lại chuẩn bị quỳ xuống đi được được đ ừ n g quỳ không phải là bộ tộc ta ở ta sau khi đi phân liệt sao t r ú c k hôn nào nao nói nhìn một vị dâu tóc bạc trắng bạch hồ cùng eo ông láo đối với mình quỳ đến quỳ đi thật là có chút không thích h ứ n g vậy hạ ngài đã biết rồi t r ú c hỏa ngẩng đầu lên ngơ ngác mà nhìn về phía t r ú c k h ô n nói ừng dược tôn giả đã nói với bùn hoàng ngươi liền nói t ư ở n g tận nói đi t r ú c khôn khoát tay trận lại nói vâng bậy hạ sự tình đến từ ngài rời đi trong tộc cái thứ nhất trăm năm nói đến ở ngài mang theo ngài dòng dõi rời đi cổ long đảo dòng dã hai mươi năm còn chưa trở về sau tuy rằng có t r ú c thiên đại trưởng lao nắm giữ đại cục thế nhưng đảo bên trong mấy vị dã tâm gia vẫn g ụ c già g ụ c dịch bọn họ t r ú c hỏa rơi vào thật dài trong ký ức bùn hoàng quả nhiên đoán không lầm cái kêu ba chi b ả n g chi tiện t r ù n g lại giám nhân lúc b u ồ n hoàng không ở thời điểm phân liệt cổ long đảo cố gắng tốt tốt đến mức rất a t r ú c k hôn một đôi tử kim trong t r ò n g mắt hiện ra vô tận hung lệ cùng sát ý cứ việc hắn đã sớm từ dược lão nơi được biết một phần tin tức thế nhưng từ trúc hỏa nơi này biết biến cố tỉ mỉ trải qua sau vẫn cứ cảm thấy đau lòng không thôi bao nhiêu tộc nhân bởi vậy chết thảm bao nhiêu sức mạnh biến mất ở bên trong háo bên trong cổ long đảo sức mạnh từ đây bốn phần bậy hạ trúc hỏa tội chết trúc hỏa ngã quỳ trên mặt đất nói không ngươi không có tội trúc thiên cũng không có tội có tội là cái kia ba chi vương tộc bảng chi tiện trùng bồn hoàng vẫn xem ở tại bọn hắn cũng là tổ tiên huyết thống phần trên không có đối với bọn họ động thủ có thể ai có thể nghĩ tới những thứ này tiện trùng sẽ có lá gan lớn như vậy trúc khôn cưỡng chế l ử a giận cắn răng nghiến lợi nói được rồi ngươi đứng lên đi chỉ tiếc trúc thiên cái kia láo ra hỏa bồn hoàng không trách h ắ n bồn hoàng cũng xưa nay đều không có trách h ắ n chỉ tiếc cho đến hắn ngã xuống bản hoàng đô không thể chạy trở về a t r ú c khôn thở dài một tiếng nói bệ hạ không có chuyện gì có ngài ở bốn phần cổ long đảo lập tức liền sẽ lần thứ hai quý nhất xin mời bệ hạ theo ta mau chóng cản hồi tộc bên trong diệt trừ những kia gian định lần thứ hai nhất thống ta thái hư cổ long bộ tộc đi t r ú c hỏa thần tình kích động mà nhìn t r ú c k h ô n nói không bùn hoàng tạm thời vẫn chưa thể trở lại t r ú c khôn lắc đầu nói bệ hạ đây là tại sao a lẽ nào ngài thật sự nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta bộ tộc à? t r ú c hỏa trận to hai mắt nói trong hai mắt tất cả đều là vẻ khó tin không chỉ là năm đó ta đi tới nơi này tìm kiếm đột phá đấu đế thời cơ lại bị đà xá cổ đế đùa một đạo bị nhốt ở đây thế hắn trông coi hắn cổ đế đ ộ n g phủ không có cầm trong tay hắn tín vật người cho gọi ra đ ộ n g phủ ta là không ra được chỉ có thể chờ ở mảnh này do đà xá cổ đế mở ra đến không gian độc lập bên trong t r ú c k hôn biểu hiện có chút cô đơn nói đà xá cổ đế nguyên lai bệ hạ năm đó là vì việc này mới mất tích bí ẩn trúc hỏa thấp giọng lẩm bẩm nói đà xá cổ đế đâu khi đại lục trên cuối cùng một đời đấu đế tất cả mọi người đều cho rằng đà xá cổ đế trong truyền thừa ngầm có ý đột phá tới đế cảnh bí mật vì lẽ đó trúc khôn đi truy tầm hắn di tích đến tìm kiếm đột phá cơ duyên cái này ngược lại cũng đúng cũng bình thường cái kia bệ hạ ngại không trở về đi chúng ta phân liệt cổ long đảo nên làm gì lẽ nào là vẫn như vậy tàn tạ xuống à chúc hỏa khe ngang dọc trên khuôn mặt giàn u a tất cả đều là thảm thiết vẻ không tuy rằng ta không thể trở về đi thế nhưng có người có thể thay ta trở lại chúc hôn đột nhiên cười thần bị nói đúng năm đó bệ hạ ngài mang đi ngài cùng nương nương dòng roi đây cái viên này vẫn không có ấp t r ứ n g rồng đây l à thái tử vẫn là công chúa chúc hỏa đ ỗ n g nhiên một mặt cuồng nhiệt địa nhìn c h ầ m c h ầ m chúc không nói chương ba trăm bảy mươi mốt tô thiên có khỏe hay không a không là mới một đời long hoàng bệ hạ t r ú c k hôn khẽ mỉm cười nói lập tức lại như là ở giới thiệu chính mình quý giá nhất tác phẩm nghệ thuật giống như vậy t r ú c k hôn ôn nhu nói tự nhiên đi ra đi gặp qua t r ú c hỏa t r ư ở n g lão Cốc cốc cốc, một vị bạch đi bé gái chậm rãi từ t r ú c k hôn sau l ư n g đi ra t r ú c hỏa lúc này mới chú ý ẩn giấu ở t r ú c khôn sau l ư n g vị này nhân vật thần bí t r ú c hỏa t r ư ở n g lão tự nhiên không sợ người lạ địa khẽ gật đầu nói cố gắng tốt tốt ta t r ú c hỏa kích động cả người thẳng run lên nói chính mình cho dù không có chạm được cái này bạch đi bé bạc gái cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tinh khiết vương tộc huyết thống này xa hoàn toàn không phải ba người kia dơ bẩn địa vương tộc chi thứ long vương có thể sánh được như vậy tinh khiết vương tộc huyết thống nhất định là long hoàng bệ hạ dòng dõi đây là ta duy nhất dòng dõi tử nghiên nàng cũng chính là tiếp nhận ta ta thái hư cổ long bộ tộc mới một đời long hoàng bệ hạ các ngươi mới một đời hoàng sau đó tử nghiên liền xin nhờ chúc hỏa ngươi chăm sóc chúc khôn sờ sờ tử nghiên đầu giới thiệu vâng bệ hạ t r ú c hỏa định không phụ bệ hạ nhờ vả t r ú c hỏa ánh mắt c u ồ n g nhiệt thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m tử nghiên một giây cũng không muốn rời đi thế nhưng bệ hạ hiện nay cái khác ba đảo long vương đều là đấu thánh đại năng hơn nữa mỗi một vị tu vi đều so với t r ú c hỏa m u ố n cao không có bệ hạ ngại ở đây tử nghiên điện hạ lúc trở về tình cảnh cũng sẽ gian nan t r ú c hỏa phi thường xấu hổ mà túi thấp đầu nói vô sự ta đã đem long hoàng toàn bộ truyền thừa đều giao cho tử nghiên nàng muốn kế nhiệm long hoàng cũng có đem ra được tư lịch mới được ba người kêu huyết thống không thuần tiện chủng liền làm tử nghiên đá mài g i a o đi chỉ có tử nghiên triệt để đánh bại ba người bọn hắn nàng mới phải ta thái hư cổ long bộ tộc chân chính hoàng t r ú c khôn dị thường bình tĩnh địa trả lời vâng bậy hạ nghe theo ngài ý chỉ t r ú c hỏa sâu sắc túi đầu nói còn có không muốn như vậy bị thương mà lại không phải là không thể gặp mặt lại chỗ này không gian ta tuy rằng không ra được nhưng là các ngươi đi vào đến nhà chỗ này vỏ quả đất trên mặt đất có một tòa g i ả nam học viện người sau khi đi ra ngoài rồi cùng nơi đó chủ nhân chào hỏi đi ở cổ long đảo cùng g i ả nam học viện trong lúc đó mắc một không gian trùng động sau đó các ngươi cũng có thể thông qua cái này không gian trùng động thường đến xem ta ta một người ở chỗ này mấy ngàn năm cũng đủ tẻ nhạt chúc khôn khẽ mỉm cười nói vâng bậy hạ t r ú c hỏa sáng mắt lên nói ừ n còn có ngươi trở lại sau đó đem hiện nay cổ long đảo trên mấy vị có thể dùng tuyệt đối tín nhiệm trưởng lao bí mật mang tới đây n h ư n g ta cẩn thận nhìn một cái bộ tộc ta một đời mới trưởng lao đến tột cùng làm sao ta cũng chỉ điểm một chút bọn họ các ngươi hiện nay sức mạnh thực sự là quá yếu ừ số lượng liền không chê ở vị trí được rồi muốn tuyệt đối bảo mật chúc hôn suy nghĩ một chút nói vâng bậy hạ tự nhiên ngươi còn nhớ long hoàng trong truyền thừa có một chiêu gọi đ ổ l o n g k i ế m à. chúc hôn túi đầu nhìn về phía tử nghiên nói thử nghiên nhớ tới thử nghiên suy nghĩ chốc lát nói mau chóng đột phá đấu thánh đi như vậy ngươi mới có thể cho gọi ra đ ổ lòng kiếm các đời chỉ có cầm trong tay đ ổ lòng kiếm long hoàng mới thật sự là long hoàng nó có thể chém lấy hết tất cả không ăn vào l ò n g t r ú c khôn ánh mắt né qua một tia tàn khốc nói vâng phụ thân thử nghiên nhớ rồi mau chóng đột phá đấu thánh cho gọi ra đ ổ lòng kiếm sau đó chém lấy hết tất cả không ăn vào l ò n g thử nghiên nghiêm túc gật đầu một cái nói được rồi bùn hoàng đã không có cái gì muốn bàn giao đạt được chúc hỏa ngươi hiện tại liền mang tử nghiên phản hồi tộc bên trong đi trên đường vạn vạn cẩn thận t ử nhiên các loại không gian trùng động mắt xong xuôi sau nếu như ngươi muốn phụ thân rồi có thể thường tới xem một chút ta chúc k hôn ngồi dậy nói vâng chúc hỏa l i n h mệnh chúc hỏa cuối cùng lần thứ hai đối với chúc khôn sâu sắc túi đầu nói phụ thân t ử nhiên lôi kéo chúc khôn bàn tay lớn lưu luyến không rời nói cái k i a ba phụ Chúng ta cũng theo tử nghiên đồng thời đồng ta tử trở về mặt đất. Tiêu viêm phất phất xèo, xèo, xèo. về ba nội viện phía sau núi vô tận biển rừng bầu trời đột nhiên có một khe hở không gian phân ra một nhóm khí thế bảng bạc bóng người từ vết nứt không gian bên trong cất bước mà ra tiêu viêm tiểu hữu chúng ta đỡ lấy đi bên nào trúc hỏa nhìn về phía tiêu viêm nói ta cũng coi như là tử nghiên ca ca trúc hỏa trưởng lao trực tiếp x ư n g hô tiểu tử vì là tiêu viêm là tốt rồi chúng ta hiện tại chạy tới nội viện đi gặp già nam nội viện hiện nay chủ nhân tô thiên đại trưởng lão nhường hắn tìm một nơi bí ẩn cho trúc hỏa trưởng lao mắc không gian trùng đ ậ u tiêu viêm mở miệng nói được chúng ta đi năm người thân ảnh run lên lần thứ hai sẽ rách không gian trốn vào trong hư không nội viện văn phòng tầng cao nhất tô thiên đại trưởng lão bên trong phòng làm việc ba một bộ áo bào đen tiêu viêm đột nhiên ở phục ở trên bàn làm việc tô thiên bên cạnh người hiện ra bóng người tô thiên đột nhiên vừa ngẩng đầu mặc dù có chút kinh ngạc thế nhưng là không có lần thứ nhất như vậy bị k i n h sợ hiển nhiên là đối với tiêu viêm không đi cửa chính quen thuộc đã tập mãi thành quen tiểu tử ngươi vừa đi chính là gần như thời gian ba tháng nhìn dáng dấp là đột phá đấu tông cảnh giới tô thiên thả xuống tài liệu trong tay nhìn về phía tiêu viêm nói chỉ là di vãng đại khái còn có thể mơ hồ địa cảm ứng được tiêu viêm tu vi cảnh giới hắn lúc này lại nhìn tiêu viêm nhưng là cái gì cũng không thấy chỉ là một bóng người đứng ở nơi đó tô thiên rất rõ ràng điều này có ý vị gì ừ m vừa đột phá đấu tông cảnh giới có điều tiêu viêm lần này đến cũng không phải cùng đại trưởng lao báo cáo chuyện này có mấy cái khách mời muốn gặp ngươi tiêu viêm gật đầu một cái nói ồ khách mời khách nhân nào tô thiên thăm dò qua thân rất hưng thú địa hỏi tới ha ha đại trưởng lão ngươi lập tức liền biết rồi thiêu viêm vỗ tay một cái nói vu tô thiên bên trong phòng làm việc không gian năng lượng đột nhiên d ậ p d ờ n mà mở một đạo đại khái dài một thước vết nước không gian đột nhiên nứt ra lộ ra bên trong đen thùi hư không tiếp theo ba vị khí thế b ả n g bạc bóng người cùng một vị bạch di bé gái từ bên trong nối đ ô i nhau mà ra đây là tô thiên thất thố địa đột nhiên đứng thân la thất thanh nói n à y không thể kìm được tô thiên vị này đấu tông cường giả không thất thố bởi vì này vừa xuất hiện ba vị cường giả bí ẩn lại mỗi một vị khí thế đều không kém gì lúc trước rời đi hắc giác vực thời là đỉnh cao đấu tôn mang thiên xích đại nhân không thậm chí có thể nói là càng mạnh hơn lẽ nào là mang thiên xích đại nhân cũng còn chưa đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết đấu thánh cường giả tô thiên trong đầu đột nhiên né qua một tia đáng sợ ý nghĩ đại trưởng lão ngoài cửa tần tuyên trưởng lão nghe được bên trong gian phòng động tĩnh sau xin chỉ thị ta không có chuyện gì còn có từ giờ trở đi bất luận người nào không được tiến vào tới quay r à y ta tô thiên tỉnh lại lên tâm thần phân phò nói vâng đại trưởng lão ngoài cửa tần tuyên trưởng lão cung kính nói đáp chương ba trăm bảy mươi hai dược trần đại nhân ngài làm sao biến thành tiểu bạch kiểm tiêu viêm ngươi đây là cho ta một kinh ngạc vui mừng vô cùng a tỉnh táo lại tô thiên không khỏi cười khổ nói ha ha những này có thể đều là cùng đại trưởng lão có một ít ngọn nguồn khách mời thiêu viêm cười híp mắt trả lời hả có ngọn nguồn tô thiên vẻ mặt hơi động nói tô thiên đại trưởng lão tại hạ là là trung châu thái hư cổ long bộ tộc đại trưởng l ã o trúc hỏa lần này là c h u y ê n tới để tiếp về bộ tộc ta lưu lạc ở bên ngoài vương tộc huyết thống tử nghiên điện hạ trúc hỏa tiến lên một bước mở miệng nói thái hư cổ long bộ tộc t ử nghiên vương tộc huyết thống tô thiên nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại nói trung châu tam đại ma thú gia tộc đứng đầu thái hư cổ long bộ tộc có thể so với trong truyền thuyết những kia cổ xưa đế tộc cổ xưa bộ tộc không nghĩ tới tử nghiên cái này tham ăn tiểu nha đầu lại đến từ cổ xưa thái hư cổ long bộ tộc vẫn là vương tộc huyết thống thực sự là thần kỳ a h ì h ì tô lao đầu xem ngươi sau đó còn dám hay không quản giáo ta t r ú c hỏa trưởng lão nhưng là đấu thánh cường già đây đứng t r ú c hỏa bên người tử nghiên cười hì hì nói Quả nhiên mà, đây chính là so với viện trưởng mang thiên xích đại nhân còn cường đại hơn cùng cổ xưa tồn tại không phải là hắn một nho nhỏ đấu tông cường giả có thể dễ dàng thất lễ tô thiên đại trưởng lão không cần đa lễ ta nghe nói tử nghiên điện hạ là ngươi tự mình từ sâu trong núi lớn kiếm về lại đem mang về nội viện nhọc nhằn khổ sở nuôi nấng nhiều năm như vậy ta biết cho tô thiên trưởng lão một ít vật ngoại thân là ở nhục nhã ngươi vì lẽ đó ta chỉ có thể ở đây thật sâu cảm tạ tô thiên trưởng lão rồi chúc hỏa đối với tô thiên sâu sắc thi lễ nói tô thiên nghe xong đều sắc khóc đương a ngươi nhanh dùng vật ngoại thân tàn nhẫn mà nhục nhã ta a làm ơn tất tận tình nhục nhã ta a ngươi nhưng là trong truyền thuyết thái hư cổ long bộ tộc đại trưởng lao a ngươi nhưng là truyền thuyết đấu thánh đại năng a trên người mang cái gì thiên tài địa bảo cái gì bác phẩm cựu phẩm đan dược cái gì cái gì thiên giai công pháp đấu kỹ đều lấy ra đi lấy chúng nó tận tình lục nhã ta nha phải làm thử nghiên nha đầu này ta cũng là rất yêu thích tô thiên mỉm cười bên trong mang theo một tia mờ mờ tờ nói ừ n để cho tiện bộ tộc ta cùng già nam học viện liên lạc ta nghĩ ở giữa hai người mắc một không gian trùng động như vậy cũng thuận tiện hai nhà chúng ta nhiều giao lưu mà sau đó bộ tộc ta tộc nhân đến tây bắc đại lục hoặc là người của các ngươi đi trùng châu cũng dễ dàng một chút đương nhiên ta sẽ phân ra hai cái lối ra mở miệng một lối ra mở miệng trực tiếp liên thông bộ tộc ta tộc địa có thể cung giả nam học viện cao tầng qua lại một lối ra mở miệng liên thông bộ tộc ta ở trung châu một lệ thuộc thế lực có thể cung phổ thông học viên qua lại tô thiên trường lão ngươi xem như vậy làm sao t r ú c hỏa cười híp mắt một phủ t r ò m dâu nói hả được được được đương nhiên được tô thiên trong nháy mắt mặt mày hớn hở nói chỉ là đấu tôn cường giả mới có thể mở ra không gian t r c n g động phải nghĩ thoáng lích từ trung châu đến tây bắc đại lục như vậy khoảng cách cực d à i không gian trùng động càng là ít nhất phải cao cấp đấu tôn gia tay mới có thể bây giờ chúc hỏa trưởng lão mở ra cái này không gian trùng động đối với già nam học viện tới nói đây là một cái chuyện thật tốt nó có thể già nam học viện cùng trung châu triệt để cấu kết lên trung châu mới phải toàn bộ đại lục tinh hoa nơi bọn họ già nam học viện muốn tiến bộ cũng nhất định phải đi ra bước đi này còn có vì cảm tạ tô thiên trưởng lão cùng già nam học viện đối với tử nghiên điện hạ qua nhiều năm như vậy thích đáng chăm sóc già nam học viện hàng năm có thể có mười vị trưởng lão cùng mười vị học viên đến bộ tộc ta tộc địa giao lưu tiêu chuẩn trúc hỏa trưởng lão lần thứ hai âm thầm địa thả một đại bom còn thật sự cho rằng hắn trúc hỏa hẹp hòi hay sao hoặc là không cho phải cho liền cho đại những k i a thiên tài địa bảo đan dược đấu kỹ công pháp tính là gì đều là một ít vật ngoại thân mà có cái này thì có thể làm cho già nam học viện có tương lai chân chính lên cấp đại lục nhất lưu thế lực tiềm lực đúng không sai bọn họ thái hư cổ long bộ tộc chính là như thế châu bò m ỗ i hàng năm hai mươi giao lưu tiêu chuẩn tô thiên ngơ ngác nói rằng tô thiên đã kích động cả người run nhìn ra tiêu viêm thẳng lo lắng tô thiên có thể hay không lập tức quất tới hôn mê bất tỉnh s ắ c thực a những k i a vật ngoại thân tính là gì đây mới là đối với toàn bộ già nam học viện đều có lợi vạn thế chi mưu a vô cùng bạo tay a chân thực là vô cùng bạo tay a tô thiên trong lòng không ngừng mà lẩm bẩm nói lúc này tô thiên trong lòng chính vì chính mình vừa trách toan chúc hỏa trưởng lão mà cảm thấy thật sâu xấu hổ cố gắng ta sau đó ngay ở trong nội viện tìm một chỗ địa phương thích hợp cùng chúc hỏa trưởng lão mở ra không gian t r ủ n g động tô thiên cật lực bãi làm ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ hồi đáp thế nhưng khỏe miệng ý cười nhưng là làm sao ép đều ép không được ha ha được ta nói xong giữ huynh phía dưới nên ngươi chúc hỏa trưởng lao cười ha ha liền lui trở lại d ư ợ c lao rất có phong độ địa đối với t r ú c hỏa trưởng lao khẽ gật đầu lập tức nhìn về phía tô thiên nói tô thiên có khỏe hay không a hả các hạ là ai tô thiên nghi hoặc mà nhìn về phía vị này một bộ thanh sam phong độ phiên phiên nho nhã trung niên nhân nói vị này nhưng cũng là một vị khí thế không kém chút nào t r ú c hỏa trưởng lao đấu thánh cường giả hắn lẽ nào cũng cùng mình có ngọn g u ồ n nhưng là chính mình tại sao không có một chút ấn tượng đây t ô thiên bắt đầu nghĩ nát góc địa tìm kiếm trong ký ức tương tự bóng người ha ha ngươi tên tiểu tử này không phải là năm đó đứng mang thiên xích phía sau cái kia mới vào đấu hoàng cảnh thanh niên ạ ngươi còn cố ý tiến lên theo ta chào hỏi tới làm sao liền đã quên ta là ai cơ chứ dược lão mở miệng cười trêu nói ngài là tô thiên trận mắt ngoác mồm mà nhìn dược lao nói dược lão một lời nói nhường hắn đột nhiên nhớ tới mấy chục năm trước một cái chuyện cũ khi đó hắn từng theo mang thiên s í c h đại nhân gặp qua một trong số đó vị bạn tốt đó là một vị nghe tên trung châu tài tình c h ắ c tuyệt luyện dược đại tông sư ngươi là dược trần đại nhân nhìn vị này nho nhã trung niên như ngọc nhuận bạch khuôn mặt trên cái k i ê n ngờ ngợ có chút quen thuộc khỏe mắt tô thiên có chút không xác định địa đáp ha ha ngươi cuối cùng cũng coi như là nhớ tới ta là ai đến rồi dược lao vỗ tay cười to nói thế nhưng dược trần đại nhân ngài làm sao lại đột nhiên biến tuổi trẻ nhiều như vậy chứ tô thiên có chút khó có thể tin điệu tỉ mỉ mà đánh giá dược lao nói cái này mà khu khu bởi vì công pháp duyên cớ ta đang đột phá đấu thánh thời điểm công pháp tự động đem thân thể ta tái tạo một lần vì lẽ đó ta bề ngoài xem ra có chút tuổi trẻ dược lao không tự nhiên điệu ho khan một tiếng nói như vậy a dược trần đại nhân công pháp cũng thật là thần kỳ a tô thiên không khỏi thở dài nói dược lao chỉ được không tự nhiên điệu mỉm cười dược lão phía sau tiêu viêm cùng thiên hỏa tôn giả sau khi nghe xong đều đối với dược lão nổi lòng tôn kính không thiệt thòi là lao sư dược tôn giả a người t ừ n g trải vị này chính là tô thiên nhìn về phía cuối cùng vị này hư hư thực thực đỉnh cao đấu tôn cường giả bí ẩn tại hạ thiên hỏa tôn giả bản danh rượu thiên hỏa chính là tinh vẫn các trường lão hiện nay theo thị ở các chủ dược trần bên người đại nhân thiên hỏa tôn giả tiến lên chắp tay nói hóa ra là tinh vẫn các trường lão tô thiên t r ầ t nói thiên hỏa tôn giả tại hạ già nam nội viện đại trưởng lão tô thiên này sương có lễ tô thiên lập tức cười ha hả bài nói chương ba trăm bảy mươi ba thiên hạ hoàn toàn tán buổi tiệc đại trưởng lão làm sao không hỏi một chút trong truyền thuyết bất hạnh ngã xuống lao sư vì sao lại xuất hiện ở đây tiêu viêm hiển nhiên có chút ngạc nhiên nói ta vừa nghĩ tới bị ngươi tự tay giết chết hàn phong liền toàn đều hiểu tô thiên khẽ mỉm cười nói ha ha tiêu viêm cười cợt không nói gì c ù người n g thông minh nói chuyện chính là không chi phí khí lực đi thôi ta nghĩ đến một có thể tồn tại không gian trùng động vào miệng lối vào địa phương tô thiên đứng lên nói nội viện một chỗ vô danh to lớn trống trải trong đại điện và miệng lối vào liền để ở chỗ này đi nơi này khoảng cách nội viện chư vị trưởng lao chô ở đều tương đối gần lỗ sâu mở ra sau khi ta sẽ triệu tập chuyên môn nội viện trưởng lao phụ trách t r ố n g coi tô thiên giới thiệu ừ m phiền phức tô thiên t r ư ở n g lão ta mở ra chỗ chống đường nối đại khái cần bảy ngày tả hữu thời gian bảy ngày chỗ chống đường nối mở ra xong xuôi sau ta liền thông báo ngươi vào lúc ấy cũng là ta cùng tử nghiên điện hạ phản hồi tộc địa thời gian trúc hỏa đánh giá một phen đại điện sau lập tức mở miệng nói vô sự tô thiên cười ha hả k h o á t tay háo một cái liền rời đi trúc hỏa trường lão ta muốn đi cùng các bằng hữu của ta nói lời chào sau bảy ngày tới nữa tử h nghiên nói tử h nghiên điện hạ xin cứ tự nhiên trúc hỏa không người nói 3. Một nhóm 5 người đột nhiên xuất hiện ở thiên trụ người nhiên hiện vọng ở sau ở tiêu viêm bên trong viêm i bên g n phòng. Ha ha, rốt c ộ c lại trở về nhà, chỉ là tâm tình chỉ tâm nhưng là rất khác nhau. Dược lão đánh Dược lao phen bảy ê n t ngày chờ chúc h ỏ a trưởng lão mở ra xong không gian trùng động xong cùng bọn họ đồng thời trở về đi thôi t i ệ n đường đưa tử nghiên nha đầu này đoạn đường dù sao bệ hạ không yên lòng nhất chính là t ử nghiên dược lao cười h i ế p mắt nhìn tử nghiên nói hi hi vừa v ậ n c h ú c hỏa trưởng lão cũng làm cho ta nhất định phải mang ngài đi bộ tộc ta người xem đây t ử nghiên ngọt ngào cười một tiếng nói ừ m nhất định đi dược lao cười ha h à nói người lao sư kia xin mời nhất định nhớ ký ta tiền kỳ vẫn là không muốn tiết lộ ngài đã trở lại trùng châu tin tức dù sao hồn tộc thế lực quá lớn chúng ta trước mục tiêu vẫn là phát triển tinh vẫn các lớn mạnh chính mình sức mạnh ta i viên i ê u bàn g o nói, ta biết trở lại sau đó ta sẽ bí mật cất bước trước tiên liên lạc một hồi một ít đã lâu không gặp bạn cũ sau đó tọa trấn tinh vẫn các bí mật chủ bị đối phó hồn điện dược lão thất thanh cười một tiếng nói hắn cái này đệ tử a bây giờ dĩ nhiên giáo nổi lên giáo viên của chính mình k a ca ngươi không theo chúng ta đồng thời trở lại ạ t h ử n g h i ê n muốn k a ca cùng đi với ta cổ long đ ả o nhìn t h ử n g h i ê n có chút thất vọng nói ừ m ta cần t r ư ớ c về một chuyến gia mã đế quốc nơi đó cũng có ta tộc nhân vừa đến trong vòng hai năm ta sẽ khởi hành đi trung châu vào lúc ấy chúng ta thì sẽ gặp lại tiêu viêm ôn nhu động viên nói vậy cũng tốt ca ca ừ m lão sư tôn giả hai người các ngươi tùy ý ta muốn cùng tử nghiên cùng đi cùng các bằng hữu của ta cáo cá biệt tiêu viêm lôi kéo tử nghiên nói ha ha yên tâm đi nơi này ta cùng thiên hỏa cũng rất quen thuộc dược l a o cười to nói c ố c c ố c c ố c c ố c c ố c c ố c một đạo quen thuộc tiếng bước chân từ phòng khách cầu thang nơi khúc quanh c h u y ể n tới lầu một lão đại đại tỷ đầu hai người các ngươi đã trở về bên trong phòng khách chỉ có hoàng hạo một người trị thủ ở đây hắn hưng phấn đứng lên nói ừ m hoàng hạo làm sao chỉ có một mình ngươi ở tu vi đã đỉnh cao đấu linh không tồi không tồi xem ra ngươi khoảng thời gian này không có lời biếng ngươi đi đem nhàn k ỳ thương bốn người bọn họ đều gọi trở về đi ta cùng tử nghiên sau bảy ngày liền sẽ rời đi già nam học viện trước khi đi ta cho ngươi một ít lễ vật thiêu viêm nhìn quanh một hồi phòng khách sau mở miệng nói vâng lão đại hoàng hạo không rõ vì sao điệu chạy ra ngoài sau ba ngày n a m đạo đấu vương cường giả khí tức ở vọng thiên trụ sở bầu trời chợt lóe lên sau bảy ngày một luồng như có như không không gian rung động ở trong nội viện chậm rãi lan t r ẳ n g ra d ư ờ n g lao bén nhạy nhận biết được này tia gợn sóng lập tức đứng lên nói không gian trùng động đã mở ra xong xuôi chúng ta đi lập tức bốn người liền xé rách không gian mà đi dưới lầu nhan kỳ thương hoàng hạo năm người dựa theo tiêu viêm dặn dò lên lầu đẩy thuê phòng đi sau hiện tiêu viêm cùng tử nghiên hai người đã triệt để rời đi bốn người các ngươi đón lấy dự định làm gì nhan kỳ thương tâm tình có chút mất m ắ t nói trong đó viện trưởng lão phao học tỷ học nội bốn người chăm miệng một lời điệu đáp hả ha ha ha được được được đây mới là ta nhan kỳ thương huynh đệ tốt tiêu viêm đứa kia mới thật sự là dị đoan nhan kỳ thương trong nháy mắt chuyển bi vì là vui vẻ nói kế bọn họ năm người ở bên ngoài viện học viên thời kỳ được xưng ngũ tú ở bên trong viện học viên thời kỳ được xưng ngũ anh hảo ở ngoài bọn họ trở thành nội viện trưởng lão sau lại đổi tên xưng là nam lãng tiêu viêm rời đi một tháng sau bọn họ năm người chính thức trở thành nội viện trưởng lão tiếp tục không thẹn không táo địa cuộc sống hạnh phúc ở cùng nhau làm tiêu viêm bốn người chạy tới cái kia nơi đại điện thời một chính đang đại điện ngay chính giữa xoay trầm trầm ước chừng bốn nam trượng to nhỏ đèn k i n chỗ trống xuất hiện ở bọn họ trước mắt từng luồng từng luồng cuồng bạo lực lượng không gian sự quay tròn qua trung ương quần c u ộ n không ngừng dâng trào mà ra cuối cùng nhanh chóng ở trong đại điện khuyết tả hắn ra các ngươi tới vẫn tinh thần sáng láng trúc hỏa gật đầu nói trúc hỏa trưởng lão tô thiên cũng cấp tốc chạy tới tô thiên trưởng lão không gian trùng động ta đã mở ra xong xuôi thế nhưng bên kia không gian tọa độ chưa xác định chờ ta sau năm ngày chúng ta đến bên kia là có thể đem không gian tọa độ triệt để ổn định như vậy các ngươi cũng có thể qua lại trung châu trúc hỏa trưởng lao nói vậy thì đa tại trúc hỏa trưởng lao rồi tô thiên cười ha hả chắp tay nói nói c ả m ơn viêm tiểu tử hãy mau đem ra mã đế quốc sự vụ xử lý xong sau đó khởi hành chạy tới trung châu dù sao trung châu mới phải ngươi sân khấu ta ở trung châu tinh vẫn cắt chờ ngươi dược lao vô vô tiêu viêm bả vai nói vâng lao sư tiêu viêm cung kính đáp trúc hỏa tay háo bảo vung lên không gian trùng động trung ương nguyên bản bất động đen kịt vòng xoáy liền bắt đầu c h ậ m chậm xoay trở lên một luồng nhàn nhạt sức hút từ trong đó lan tràn ra chúng ta đi t r ú c hỏa quát khẽ một tiếng nói lập tức hắn rồi cùng tử nghiên dược lao ba người quay về không gian trùng động trung ương đâm đầu thẳng vào đều đi rồi a người tôn giả kia chúng ta cũng nên đi rồi a tiêu viêm nhìn ba người bóng lưng hoàn toàn bị không gian trùng động nuốt chừng sau chậm rãi mở miệng nói hả làm sao chúng ta trưởng lão của nội viện ngươi là làm được rồi cũng chuẩn bị rời đi sao bước kế tiếp đi đâu đứng chắp tay tô thiên mở miệng cười trêu nói tuy rằng hắn đã sớm biết tiêu viêm cũng sẽ đi rồi thế nhưng này cũng không trở ngại hắn cùng tiêu viêm tên tiểu tử này mở cái không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười trước về ra mãi nhìn một chút ta tộc nhân sau đó đi trung châu dù sao trung châu mới phải cường giả sân khấu đúng rồi đây là lao sư đưa cho già nam học viện lễ vật nhường ta chuyển giao cho ngươi tiêu viêm lấy ra một viên nạp giới đưa cho tô thiên nói lễ vật lễ vật gì tô thiên tiếp nhận nạp giới hiếu kỳ nói tô thiên đại trưởng lão mở ra nhìn liền biết rồi tôn giả chúng ta đi vâng thiếu chủ Sẽ tan một già một trẻ hai bóng người trực tiếp xé rách không gian mà đi chương ba trăm bảy mươi b ố trở về ra mã đế quốc tô thiên nhìn thấy xong chuyện phủi láo đi tiêu viêm không tiếng động mà cười cận lập tức đem linh hồn lực thăm dò vào trong nạp giới vừa nhìn đây là tô thiên la thất thanh nói nguyên lai trong nạp giới chỉnh tề sắp đặt một bình bình dùng cho đột phá cảnh giới cấp cao đan dược chính thích hợp đấu hoàng cùng đấu tông cường giả sung kích cảnh giới cao hơn thiên bách nhị lão cùng h ổ kiển thiên lang bọn họ có phúc đi tô thiên nắm chặt trong tay nạp giới cảm k h á i nói chỉ là dược trần đại nhân phần lễ vật này thực sự là quá nặng n g ư ờ i nha trầm trọng đến bọn họ già nam học viện đều có chút không chịu nổi không trách mang thiên xích đại nhân đều là nói dược tôn giả bằng hữu khắp toàn bộ trung châu đây hôm nay cuối cùng cũng coi như nhìn thấy dược tôn giả kết bạn thủ đoạn đi ai ân tình này nợ khó trả nhất n h a đau đầu a tô thiên thở dài một tiếng nói h ắ c giác vực viêm thành thanh liên đạo tổng bộ một già một trẻ hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trung ương ven hồ chính là chỗ này tôn giả xuyên qua không gian thời địa điểm định vị quả nhiên tương đương tinh chuẩn a tiêu viêm nhìn vi sóng lân lân mặt hồ không khỏi tâm thần thoải mái nói Đứng tiêu vâng i thiên hỏa tôn giả hơi túi nói liên người lại ê m một mau mau phía Phu hỏa không chủ. thanh sau đầu tôn cận gì. Đạo đạo đ y h à h h lệ nói. n đi, đem đại Ừm, đem t ố lĩnh, hình pháp lao lao hình trưởng còn có kim ngân nhị pháp cho ta có kim kêu đạo ế n nhàn n Tiêu viêm h t một đầu đ nói. Vâng, ạ chủ chốc lát công phu liền có mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa cuồng lược m à tới thuộc hạ gặp qua đạo chủ bốn người ầm ầm quỳ nói rằng đều đứng lên đi ta ít ngày nữa sẽ trở về ra mã đế quốc lần này đến có vài món sự tình muốn giao thay các n g ư ờ i đi làm tiêu viêm xoay người nhìn quanh lại bốn người nói đạo chủ muốn trở về ra mã đế quốc vậy chúng ta thanh liên đạo nên làm gì viên y ngẩng đầu lên tràn đầy kinh ngạc mà nhìn tiêu viêm nói có các ngươi một các vị cấp cao ở nên làm gì liền làm sao bây giờ gặp phải quyết định không được đại sự có thể dùng thiên thanh chi liên hô h o a ta tiêu viêm chỉ trỏ lông mày của bọn họ nói vâng đạo chủ xin mời đạo chủ g i ặ n dò viên y đáp chuyện thứ nhất chính là các ngươi đi vì ta tìm hai loại đồ vật cái thứ nhất là một loại cấp cao thiên tài địa bảo bồ để hóa thể tiên thứ hai chính là một tấm ấn có màu đen yêu dị hắc liên tàn đồ chính là như vậy tàn đồ nhớ chưa có tiêu viêm lấy ra một khối tịnh liên yêu hỏa tàn sơ đồ nói thuộc hạ đều nhớ rồi bốn người ôm q u y ề n nói ừ n chuyện thứ hai chính là ta sẽ sai người ở chúng ta thanh liên đạo tổng bộ mở ra một dẫn tới gia mã đế quốc gia tộc ta tộc địa không gian t r ù n g động một khi tiêu tộc có biến các ngươi liền lập tức chạy tới Âu thản thành trợ giúp tiêu viêm nói vâng định không phụ đạo chủ nhờ vả ừng vậy các ngươi đều đi xuống đi tiêu viêm khoát tay h à o nói vâng đạo chủ chỉ là kim ngân nhị lao lúc rời đi rất có ưu hoán địa liếc mắt nhìn đứng ở tiêu viêm phía sau thiên hỏa tuân giả nguyên bản cái kia theo thị đạo chủ vị trí vốn là là bọn họ bây giờ lại bị một người khác cướp đi thuộc về hai huynh đệ hắn vị trí tức giận nha thế nhưng vị này khí thế bàng bạc thần bí ông lão tựa hồ là một vị đấu tôn đại năng vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể giận mà không dám nói địa yên lặng rời đi thiên hỏa tôn giả đúng là có chút kỳ quái này kim ngân nhị lão nhìn chính mình làm gì đây muốn đánh giá mà đây là đến nha đ ừ n g đi a thanh liên đạo hiện nay có tám vị đấu tông hơn tám mươi vị đấu hoàng đấu vương cừng giả có bọn họ ở gia tộc nên cũng sẽ nhiều nhất lớp bảo hiểm không được còn có giả nam học viện ở đây tiêu viêm thấp giọng lẩm bẩm nói tôn giả đón lấy liền muốn phiền phức ngươi mở ra một đi về r a mã đế quốc ố thản thành tiêu tộc không gian trùng đậu tiêu viêm phân phò nói ha ha khoảng cách này chỉ có thể coi là trung đẳng nhiều nhất năm ngày ta liền có thể mở mang hoàn thành t h i ê n hỏa tôn g i ả cười ha ha nói ừ đi thôi sau đó viên ý thống lĩnh sẽ dẫn ngươi đi xác định vị trí tiêu viêm quay đầu nói vâng thiếu chủ thiên hỏa tôn giả thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ Xèo. một đạo tiếng xe do cấp tốc chuyển tới tiểu tử ta còn tưởng rằng ngươi đem tỉ tỉ một người bỏ vào hắc giáp vực sau đó chính mình len lén trở về ra mã đế quốc đây rơi xuống nguyện chuyển bóng người mở miệng tảo án nói ha ha thải lân ra một chút ngoài ý m u ố n vì lẽ đó ở bên trong viện dùng nhiều một chút thời gian sau năm ngày chúng ta liền đồng thời trở về ra mã đế quốc tiêu viêm cười liền tiến lên nên tiếp nói ừ n là nên về rồi chúng ta đã cùng đi ra đến sáu năm hơn nhiều tỉ tỉ ta cũng nên về đi xem xem ta bộ tộc ta cái này x à nhân tộc nữ vương bệ hạ nên phải không có chút nào xứng trước đây mỹ đỗ toa đôi mắt đẹp xoay tròn nói đúng đấy chúng ta đi ra lâu như vậy rồi là thời điểm trở lại tiêu viêm thăm thẳm thở dài nói sau năm ngày tiêu viêm ba người quay về rộng lớn trang viên nơi sâu xa một chỗ không gian t r ù n g động đâm thẳng đầu vào cung tiễn đạo chủ thanh liên đạo một các vị cấp cao túi đầu đến cùng nói ra mã đế quốc ố thản thành ngoài thành giữa bầu trời đột nhiên n ứ t ra rồi một cái vết nước không gian c ù n g bạo lực lượng không gian trút xuống mà ra ba bóng người từ trong đó vượt đi ra ừ m t h ả i lân ngươi xem thật là đúng dịp à nơi này chính là chúng ta sáu năm trước xuất phát thời hội hợp cái kia rừng cây nhỏ ai tiêu viêm liếc mắt nhìn dưới chân bọn họ rừng rậm ngạc nhiên nói vậy nói rõ chúng ta thật là có duyên phận đây mỹ đỗ toa đôi mắt đẹp phong tình vạn t r ù n g địa liếc mắt một cái tiêu viêm nói ngươi có muốn hay không sau đó trở lại mang ta gặp gỡ ngươi h â n nhi mội mội a mỹ đỗ toa đôi mắt đẹp xoay một cái khẽ cười nói đồng thời trở lại tiêu viêm nỗ lực đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía một bên thiên hỏa tôn giả sợ đến thiên hỏa tôn giả mau mau ngẩng đầu vọng thiên ừ m thải lân tiểu tỉ tỉ ý này là muốn lại tiện đường cùng ta trở lại gặp gỡ cha và mẹ của ta đi dù sao cũng phải thông báo một chút thân phận không phải chính diện lâm giữa sự sống và cái chết đại khủng bố tiêu viêm bỗng nhiên linh cơ hơi động nói hừ xem như ngươi lợi hại mỹ đỗ toa trắng nón hai gò má trên đột nhiên bay ra hai khối đỏ ửng nói trận mắt ngoác mồm thiên hỏa tôn giả lần thứ hai ngẩng đầu vọng thiên hay là đây chính là đại lao chứ t ỷ t ỷ ta hiện tại vẫn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt tựa hồ là sợ tiêu viêm hiểu lầm mỹ đỗ toa lại nhỏ giọng địa giải thích một câu nói không có chuyện gì ta có thể các loại tiêu viêm ôn nu nói khánh khách ngày hôm nay ván này coi như ngươi thắng tỉ tỉ ta t r ư ớ c về xà nhân tộc mỹ đỗ toa đột nhiên lôi kéo tiêu viêm liền đem tiêu viêm ôm vào trong ngực ở tiêu viêm bên thai mê hoặc địa thổi một cái tức giận nói một bên thiên hỏa tôn giả mắt nhìn mũi miệng quan tâm địa coi thường phía trước ừng đi trung châu thời điểm ta gọi ngươi tiêu viêm trở tay ôm mỹ đỗ toa nói như vậy gặp lại tiểu tử tiêu viêm môi đột nhiên một tầm mỹ nhân trong ngực cũng lập tức biến mất không còn t ă m hơi tiêu viêm có chút thất vọng địa thường thức khỏe miệng t h a m thảm dư hương tôn giả sau đó ngươi liền ẩn nấp ở trong hư không trong bóng tối bảo vệ ta đi không tới sự sống chết của ta nguy cơ ngươi không dùng ra tay dù sao lão sư nhường ngươi đi theo bên cạnh ta chỉ là vì bảo vệ ta nhân sinh an toàn thôi đường vẫn phải là chính ta đi tiêu viêm bỗng nhiên mở miệng nói vâng thiếu chủ như ngài mong muốn thiên hỏa tôn giả vừa chắp tay lập tức liền ẩn nấp ở trong hư không biến mất không còn t ă m hơi các tộc nhân của ta a ta đến rồi tiêu viêm tìm một phương hướng liền hướng phía dưới ban tới chương ba trăm bảy mươi lăm thẳng thắn cương nghị tiêu tộc trưởng xèo ô thản thành bầu trời đột nhiên có một bóng người nghỉ chân ở giữa không trung nhìn phía dưới tộc địa một loạt xếp vụt lên từ mặt đất hùng vĩ kiến trúc tiêu viêm khẽ cười nói xem ra gia tộc mấy năm qua phát triển cũng không tệ lắm mà tiêu viêm đang chuẩn bị xuống thời điểm phía dưới tộc địa bên trong đột nhiên bay tới vài đạo người mặc đấu khí cánh cường giả bóng người, người nào? d á m vô cớ phạm ta tiêu tộc l ĩ n h k h ô n g một tiếng cuồn cuộn quát tầm từ một vị đầu l ĩ n h đấu vương trong miệng vang lên h ả đấu tông cường giả ba vị tiêu tộc đấu vương nhìn vị này chân đạp hư không cường giả bí ẩn con ngươi đột nhiên co rụt lại nói các hạ là đế quốc vị nào cường giả nơi này chính là chúng ta ô thản thành tiêu tộc tộc địa một vị tiêu tộc đấu vương tiến lên cung kính ôm quyền nói ta là tiêu viêm làm sao từ biệt sáu năm các ngươi cũng đã không quen biết ta sao tiêu viêm hai tay ôm vai cười t ủ g tỉm nói rằng tiêu viêm thiếu gia thật phải là ngươi à tại hạ vừa vừa nhìn là đấu tông cường giả căn bản không dám quen biết nhau đầu linh tiêu tộc đấu vương xoa xoa trên trán đổ mồ hôi nói ừ n các ngươi làm rất tốt làm rất tốt tiêu viêm r ứ t lời thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ cùng tiễn viêm thiếu gia ba vị tiêu tộc đấu vương cúi đầu nói tiêu tộc tộc trưởng chủ trạch ở ngoài trong ngày thường luôn luôn thẳng thắn cương nghị tiêu tộc tộc trưởng tiêu chiến đại nhân nhưng n ơ m n ớ p lo sợ địa đứng một đạo ngoài cửa phòng khu khu phu nhân có chuyện cố gắng nói mà ngươi trước hết để cho ta đi vào trước tiên tiêu chiến nhẹ nhàng ho khan một tiếng thấp giọng khẩn cầu nói ta không ta viêm nhi vừa đi chính là sáu năm đến hiện tại đều vẫn chưa về ngươi mau mau viết thư nhường hắn trở lại cho ta một đạo thành t h ủ c u n g dung giọng nữ từ trong phòng chuyên gia được được được có điều ngươi trước hết để cho ta đi vào mà tiêu chiến nói liền đẩy ra gian phòng ẩm một đạo hùng hồn đấu khí giải lụa đột nhiên từ trong phòng thoát ra nhanh như tia chấp điệm nện ở tiêu chiến nơi ngực cho dù tiêu chiến đã là đỉnh cao đấu hoàng cảnh giới tồn tại một mặt mộng bức tiêu chiến vẫn bị đòn đánh này tàn nhẫn mà đánh bên trong xèo một bóng người từ tộc trưởng chủ trong nhà bay ngược mà ra hừ ta nói rồi không được không được ngươi còn muốn đi vào đáng đời bên trong gian phòng nữ chủ nhân hừ nhẹ nói bá mẫu thật giống lại đang bắt nạt tiêu chiến thúc thúc ai tiêu viêm ca ca ngươi lúc nào trở về nhà huân nhi cũng nhớ ngươi tiêu tộc tộc địa một cái nào đó bên trong gian phòng trước cửa sổ nơi một vị vừa trưởng thành tuyệt thiếu nữ x i n h đẹp trống trắng như tuyết thon gầy c ầ m ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ hô may mà ta lẩn đi nhanh bị thương không nặng cũng là tà môn phu nhân tu vi lại khắp nơi ép ta một đầu trở xuống mặt đất tiêu chiến xoa xoa chính mình ngực tả và nói p h ụ thân ngài đây là tiêu chiến phía trước đột nhiên hiện ra một bóng người ngơ ngác mà nhìn tiêu chiến nói viêm nhi ngươi trở về ai viêm nhi ngươi nhưng làm ta cho hại thằng nha tiêu chiến sinh không thể luyến giống như thở dài một tiếng nói xem r a phụ thân là lại bị mẫu thân cho quản giáo nha tiêu viêm bình tĩnh địa trả lời nói vậy nàng còn dám quản giáo ta phản nàng thẳng thắn cương nghị tiêu chiến chừng hai mắt nói khu khu nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta đi mau tiêu chiến liếc mắt nhìn phía sau cách đó không xa tòa nhà sau mau mau lôi kéo tiêu viêm cấp tốc đi ra một gian làm bằng gỗ phong trong đình tiêu chiến tiêu viêm hai cha con ngồi đối diện nhau viêm nhi già nam học viện học chế không phải tám năm à ngoại viện ba năm nội viện 5 năm năm ngươi làm sao sớm trở về tiêu chiến nhìn về phía tiêu viêm không hiểu nói ta đã chính thức từ già nam học viện bên trong tốt nghiệp lại đang nội viện làm một quãng thời gian trường lão cảm thấy không có ý gì đơn giản liền trực tiếp trở về t i ê u viêm tiếp theo hầu gái rót đầy chén trà mở miệng nói hả đã chính thức tốt nghiệp như vậy viêm nhi bây giờ tu vi làm sao nghe nói từ già nam nội viện tốt nghiệp người kiệt xuất đều sẽ đạt tới đấu vương cảnh giới viêm nhi làm ấy sao đấu vương phải biết vi phụ mấy năm qua tuy nhiên không có nhàn rỗi đã sớm phá tan đấu vương cảnh giới đạt đến đấu hoàng cảnh bây giờ đã đỉnh cao đấu hoàng tồn tại tiêu chiến mang theo một loại nhàn nhạt khoe khoang dò hỏi đỉnh cao đấu hoàng ừ ta rất xấu hổ vẹn vẹn so với phụ thân cao một sao tiêu viêm xấu hổ nói cao một sao vậy thì là đấu tông cường giả đi tiêu chiến sắc mặt phức tạp nhìn tiêu viêm nói ừng vừa đột phá tiêu viêm gật đầu một cái nói ai tính toán một chút ta tại sao phải cùng ngươi khá là tự tự tìm phiền phước đây nói đi lần này sẽ ở trong tộc ngốc bao lâu ta có biết ngươi là một không thế nào yêu về nhà người tiêu chiến thản nhiên thở dài nói nên ở trong tộc chờ cái khoảng nửa năm đi sau đó sẽ đi tới trung châu đi người cường giả kia tập hợp nơi nhìn tiêu viêm suy nghĩ một chút nói ừ m ta đi rồi ngươi không có chuyện gì liền đi xem xem mẹ của ngươi đi nàng thập phần nhớ nhung ngươi tiêu chiến nói xong cũng trực tiếp địa đứng dậy rời đi vâng phụ thân phụ thân đi thong thả lăng lão nghe nói tiêu viêm ca ca đã trở về không nghĩ tới hắn thật sự trở về a i hoan hô nhảy nhót tiêu hân nhi ở bên trong phòng đi tới đi lui nói mấy năm không gặp đã sớm thăng cấp thành đấu tông cường giả lăng lão vẫn cả ngày lẫn đêm không ngủ không ngất trung thành địa thủ hộ ở tiêu hân nhi bên người vâng thiểu thư trống trải địa bên trong gian phòng vang lên một giọng giàn mua đáp lại nói cái kia lăng lão ngươi nói ta đi gặp tiêu viêm ca ca tu vi nên khống chế ở cái nào một cảnh giới tốt đây tiêu viêm ca ca trước khi rời đi liền vẫn là năm sao đấu linh bây giờ sáu năm trôi qua nhất định đã tiến vào đấu vương cảnh giới chứ ngươi nói ta là nên đem tu vi không chế ở năm sao đấu vương tốt đây vẫn là chín sao đấu vương tốt đây thế nhưng chín sao có thể hay không quá cao sẽ đả kích tiêu viêm ca ca lòng tự tin đây khí chất l ạ n h lạnh hờ hưng tiêu hân nhi lúc này lại có chút quan tâm sẽ bị loạn nhìn như hoài xuân thiếu nữ giống như tiểu thư tiềm hành ở trong bóng tối lang ảnh trong lòng một trận phát khổ các ngươi tú ân ái tại sao muốn liên lụy ta cái này độc thân cầu yêu ta đến cùng đã làm sai điều gì lang lão ngươi còn ở ạ tiêu hân nhi không xác định địa hô hoàn nói tiểu thư thuộc hạ cảm thấy viêm thiếu gia thiên phú tu luyện dị thường khủng bố vẫn là cao hơn một chút đến tốt t r ầ m m ặ c chốc lát địa lăng ảnh chậm rãi mở miệng nói ừ m vậy thì nghe lăng lão liền biểu diễn ta hiện nay tu vi thật sự một sao đấu hoàng được rồi tiêu hân nhi nghiêm túc gật đầu một cái nói tùng t u n g t u n g h â n nhi ở h ả là ta tiêu viêm ngoài cửa đột nhiên truyền đến một chàng tiếng gõ cửa nói đến rồi tiêu hân nhi đôi mắt đẹp đột nhiên ánh sáng khó ít l a n g l á o khí tức lập tức biến mất k ẹ c cạc cửa phòng bị đột nhiên lôi kéo cửa đứng một vị khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười thân hình thon dài thon gầy thiếu niên tiêu viêm c a ca. tiêu hân nhi một đôi non mềm tay nhỏ che miệng lại kinh hô hân nhi đã lâu không gặp tiêu viêm với trước mắt như sen xanh mới nở thiếu nữ mặc áo xanh cười tủng tìm triển khai hai tay nói và ảnh một bóng người xinh đẹp trực tiếp địa va vào tiêu viêm trong lòng tiêu viêm trong nháy mắt thở xinh thơm. tiêu nháy xinh không gặp, mũi viêm Đã lâu ca ca Một t i ngươi n h mộng giống dãi tiêu như nhẹ Trường hư chẩm hư từ viêm gia. ca đại dịch sư. nếu như không về nữa ta đều dự định năm nay cũng lên đường chuyển động thân thể đi tới hắc giác vực gia nhập già nam học viện đi tìm tiêu viêm ca ca ngược lại h â n nhi cũng đã m ộ ư ơ i năm tuổi ngươi nói tuổi không đủ vấn đề cũng đã không tồn tại tiêu hân nhi ngẩng đầu lên nhìn tiêu viêm chết nhan lũ oán nói xin lỗi hân nhi ở già nam học viện bên trong gặp phải một ít chuyện làm lỡ tiêu viêm ôm lấy tiêu hân nhi đi vào trong sân nói ừ n là đạo kia dị hỏa bắt được sao tiêu hân nhi vui vẻ nói đã bắt được tiêu viêm xuể tay phải ra một đạo vô hình v ậ n b ẹ o hỏa diễm ở trong lòng bàn tay nhảy lên mà lên đây là bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ m ộ ư ơ i bốn vị được xưng ơ tu luyện máy hặc vẫn lạc tâm viêm tiêu hân nhi sáng sủa trong tròng mắt u ngọn lửa màu vàng nóng chợt lóe lên nói ừ n nó chính cũng là ta chuyến này mục đích cuối cùng may mà là bắt được tiêu viêm tản ra lòng bàn tay hỏa diễm vui mừng nói ngươi lấy đi giả nam nội viện đạo kia dị hỏa trưởng lão của nội viện nhóm làm sao sẽ thả ngươi rời đi đây nghe nói giả nam nội viện viện trưởng mang thiên xích nhưng là đấu tôn cường giả tiêu hân nhi chấp chấp nàng thon dài lông mi nói bởi vì ta cho bọn họ lại tìm một đạo hoàn toàn mới dị hỏa tiêu viêm giảo hoạt địa cười cười nói cái kia tiêu viêm ca ca tu vi của ngươi ta vừa muốn lén lút xem ra nhưng là bị một đoàn thiên ngọn lửa màu xanh cho chặn lại rồi chán ghét chết rồi tiêu hân nhi tràn đầy hiếu kỳ nói hiện tại đây tiêu viêm tạm thời thu hồi thiên thanh chi hỏa che l ấ p nói một sao đấu tông tiêu viêm ca ca ngươi đã đạt đến một sao đấu tông tiêu hân nhi bỗng nhiên kinh hô tiêu viêm ca ca hân nhi vốn là dự định m ộ ư ơ i tám tuổi lại phản hồi tộc bên trong ở tiêu tộc lại ở thêm mấy năm thế nhưng hiện tại ta quyết định sớm phản hồi tộc bên trong không phải vậy hân nhi cùng tiêu viêm ca ca chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn ta dự định hồi tộc bên trong tiếp thu hoàn chỉnh truyền thừa tiêu hân nhi cắn cắn môi nói sớm phản hồi tộc bên trong vậy ngươi đánh xem là lúc nào trở lại nhìn bầu không khí đột nhiên truyền l ệ n h tiêu viêm k h ẽ c a o mày nói nên ngay ở nửa năm này đi tâm tình có chút hạ tiêu hân nhi nhỏ giọng trả lời được rồi không có chuyện gì Nửa năm sau thật a cũng c lên đường, sẽ u Trung Châu, nhiều. Tiêu viêm vô vô, Tiêu nhu y chạy ể thể, điểm n động thân đến chúng nên Hân Nhi vai ôn nhu động viên nói. hội gặp tới thời ta mặt rất h cơ viêm vai vô vỗ sự tiêu hân nhi đột nhiên vừa ngẩng đầu trong con người tất cả đều là vẻ vui mừng thật sự được rồi theo ta đi trong tộc đi một chút đi ta nghĩ nhìn ta không ở khoảng thời gian này trong tộc biến hóa tiêu viêm nặn nặn tiêu hân nhi múi ngọc tinh xảo nói kỳ hì tuất tiêu viêm kak tiêu tộc đan đường đan đường thủ tịch luyện dược sư nguyên bản chính là tiêu tộc bổn tộc tộc nhân tiêu vân t r ư ở n g lão mãi đến tận tiêu viêm từ gia mã thánh thành mang về đến từ đế đô luyện dược sư công hội tứ phẩm cao cấp luyện dược sư hư dịch hư đại sư mới có hư đại sư đẻ ép tiêu vân trưởng lão một đầu điều này cũng vẫn nhường tiêu tộc bổn tộc tộc trong lòng người biệt một cái khí rốt cục ở tiêu viêm rời đi nửa năm sau tiêu vân trưởng lao trước tiên hư dịch một bước đột phá ngũ phẩm luyện dược sư lúc đó chính là tiêu chiến tộc trưởng nghe nói tin tức này đều tự mình đi tới đan đường ngay mặt chúc mừng tiêu vân một phen tiêu tộc trên dưới liền thở dài một cái n à y rốt cục đẻ xuống ở ngoài tộc nhân nhưng là ai có thể nghĩ tới thế cuộc lại xuất hiện xoay ngược lại đây một năm trước t hư dịch ở một lần ra ngoài tìm kiếm dược liệu thời lại đi nhầm vào một chỗ di tích viễn cổ di tích này chính là một vị bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư để cho người hữu duyên truyền thừa t hư dịch thập phần may mắn địa được phần này truyền thừa lúc đó luyện dược sư đẳng cấp từ ngũ phẩm cao cấp một bước lẻn đến lục phẩm cao cấp tuy rằng lúc đó đã là ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư tiêu vân trưởng lão tại này cô dưới áp lực cũng thuận lợi đột phá đến lục phẩm luyện dược sư thế nhưng đã không làm nên chuyện gì trong lúc nhất thời không ít tiêu tộc tộc nhân đều vì đó bóp cổ tay thở dài may mà phải là hư dịch hư đại sư đang đột phá đến lục phẩm cao cấp luyện dược sư trái lại càng thêm nơm nớp lo sợ địa vì là tiêu tộc tận lực hôm nay n g tiêu vân trưởng t lao chính đang hư dịch hư đại sư nơi này và hư đại sư thảo luận luyện chế lục phẩm đan dược đấu linh đan một mươi ba loại chuẩn bị thủ pháp tiêu vân sáng sớm tiến vào hư dịch phòng luyện đan hiện tại cũng đã là buổi chiều trong phòng luyện đan tiêu vân xem xong hư dịch biểu thị động tác sau không khỏi thở dài nói hư đại sư ở lục phẩm luyện dược sư này nhất phẩm dai trên đường đã đi tới cực sâu mức độ xa xa đem ta bỏ lại đằng sau đó là dù sao ta nhưng là b ắ t phẩm luyện dược tông sư coi trọng tồn tại hư đại sư sửa sang lại chính mình màu đen luyện dược sư trường bảo kiêu ngạo nói ta tiêu vân nụ cười trên mặt trong nháy mắt động lại đi Mơ mơ tờ, hư dịch kẻ này đi tới ta tiêu tộc đều sắp tám năm này yêu khoác lác bức tật xấu vẫn không thể nào bỏ xem ra hắn mới vừa vào tiêu tộc nào sẽ cho hắn giáo hơn hắn đã từ từ quên mất phải tìm cơ hội cho hắn sâu sắc thêm một hồi ấn tượng hừ bát phẩm rất lợi hại à ban đầu ta còn bị vị kia không biết là bao nhiêu phẩm đại nhân tự mình giáo dục qua đây ta nói cái gì à các ngươi từng thấy ta mỗi ngày đem cái này treo ở bên mép à được rồi chủ yếu vẫn là tiêu chiến tộc trưởng hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc không cho nói có điều hư đại sư viêm thiếu gia đã với ngày hôm qua phản hồi tộc bên trong ta đoán lấy hắn đối với chúng ta đ a n đường coi trọng trình độ hôm nay viêm thiếu gia nhất định sẽ lại đây quan sát một phen tiêu vân yên lặng nói tránh đi thế à chính là không biết viêm thiếu gia bây giờ là mấy phẩm luyện dược sư hư dịch nghe vậy trong mắt lóe ra một tia tinh quang sau đó làm bộ hứng hờ dáng vẻ mở miệng d o hỏi c ù n g hư dịch sớm chiều ở chung gần tám năm tiêu vân nơi nào không hiểu hư dịch suy nghĩ trong lòng hư đại sư hắn có điều là chính rơi vào tiêu vân cái trong thôi ừm nghe nói viêm thiếu da bây giờ đã là đấu tông cường giả theo lý mà nói luyện dược sư cấp bậc nên cũng sẽ tiến vào thất phẩm tiêu vân thăm t h ả m cười một tiếng nói này như vậy à hư đại sư có chút hồn bay phách lặt nói có điều cũng khó nói vạn nhất nếu như bởi vì lực lượng linh hồn không đủ hoặc là luyện dược thuật tích lũy không đủ cũng có thể sẽ nghỉ chân với ngũ phẩm hoặc là lục phẩm tiêu vân kìm nén cười xấu xa nói thế nhưng ai cũng biết lấy tiêu viêm phát triển toàn diện khủng bố thiên phú tới nói tiêu vân nói loại này cực đoan tình huống là không thể tồn tại đơn giản là ở tổn hư dịch thôi cái k i ê u tiêu vân trường lão ta đột nhiên hơi mệt chút ta nghĩ trước tiên nghỉ ngơi một chút hư dịch không tên i địa có chút sầu não nói ừ m hư đại sư có thể phải cố gắng địa bồi dưỡng đủ tinh thần viêm thiếu ra khả năng sau đó liền sẽ tới tâm tình trong nháy mắt khoan khoái không ít tiêu vân đứng dậy cáo từ nói ừ m vậy ta liền không tiễn tiêu vân trưởng lão rồi tiêu vân sau lưng truyền đến hư đại sư sinh không thể luyến thanh â m nói chương ba trăm bảy mươi bảy thiên x à phủ thiếu phủ chủ thanh lân viêm thiếu gia huân nhi tiểu thư tiêu vân trưởng lão mang theo mấy vị tiêu tộc ngũ phẩm luyện dược sư ở đàn đường cửa n g h ê n tiếp nói ừ m tiêu vân trưởng lão mang ta nhìn khắp nơi xem đi tiêu viêm nhìn quét một chút trước mắt mấy vị này mới diện khổng đạo vâng viêm thiếu gia mời tới bên này tiêu vân trưởng lao ở phía trước chỉ dẫn đan đường ở ta rời đi mấy năm qua làm rất tốt mà phụ thân vẫn ở trước mặt ta tán thưởng tiêu vân trưởng lao vì là đan đường lớn mạnh làm công hiến hơn nữa ngươi thực lực của tự thân cũng đến lục phẩm luyện dự sư điểm này thù vì là không dễ à tiêu viêm một đường ở đan đường bên trong vừa đi vừa nghỉ không khỏi thở dài nói nhờ có lúc trước đại nhân giáo dục chỉ có điều là tiêu vân lúc trước bị đại nhân đặt xuống nội tình khá hơn một chút thôi tiêu vân khiêm t ổ n ó i đại nhân tiêu h â n nhi không tiếng động mà nhắc tới hai câu trong lòng nhất thời có suy đoán ừ m chúng ta hư dịch hư đại sư đây làm sao không thấy hắn hắn bây giờ nhưng là chúng ta tiêu tộc đan đường thực lực mạnh nhất luyện dược sư tiêu viêm có chút không hiểu nói đến rồi đến rồi viêm thiếu da hư dịch ở đây một bóng người đột nhiên từ đoàn người mặt sau chạy tới tiêu viêm vừa nhìn quả nhiên là ăn mặc cùng trang phục đều dị thường tao bao hư dịch hư đại sư trên mặt nhất thời liền lộ ra một vệ hài lòng ý cười nói há là hư đại sư à nghe nói ngươi muốn cùng ta đường đường chính chính địa t ỉ thí một trận luyện dược thuật không không không ta là nói là tiêu tộc hiệu lực hai mươi năm làm sao có thể đây ít nhất trăm năm đúng ít nhất hiệu lực trăm năm ta muốn thay đổi chúng ta lúc trước ước định hư đại sư bị dọa đến sầm mặt lại rồi điên cuồng khoắt tay nói hai chuyện này cũng không xung đột mà tiêu vân t r ư ở n g lão ngươi đi cho ta cùng hư đại sư chuẩn bị một chút nơi so tài tiêu viêm quay đầu dặn dò tiêu vân nói vâng tiêu vân trưởng lão khẽ mỉm cười chắp tay nói xem ra hướng về viêm thiếu da đánh tiểu báo cáo vẫn có hiệu mà đi thôi ta hư đại sư tiêu viêm liếc mắt một cái hư dịch sau trước tiên đi vào phòng luyện đan đến cùng là ai tiết lộ phong thanh hư đại sư rất khó vượt qua địa đang suy tư cuối cùng thi đấu kết quả không biết được chỉ là từ nay về sau hư đại sư liền cũng không tiếp tục làm việc tiêu căng bởi vì hư đại sư cảm thấy làm người mà thật vui vẻ quan trọng nhất không thể bởi vì yêu thích lãng liền không cẩn thận đem cái mạng nhỏ của chính mình đều cho lãng không còn phụ thân t i ể u y tiên cùng thanh lân là lúc nào rời đi tiêu viêm nhìn thấy hắn dưỡng ở trong nhà hai con tiểu lò lì biến mất không còn t â m hơi s a u liền đến đến tiêu chiến nơi này ngay ở ngươi khi đó sau khi xuất phát các nàng hai thằng nhóc liền giẫm ngươi đ u ô i cũng lén lút rời đi ha ha cũng thiệt thòi các nàng như là con kiến dọn nhà bình thường địa lén lút chuẩn bị lâu như vậy đi xa trang bị cho là chúng ta cũng không biết đây tiêu chiến lắc lắc đầu thất thanh cười một tiếng nói quả nhiên mà các nàng kia hiện tại ở đâu tiêu viêm trong lòng đều có chút hối hận nói cho các nàng biết hai thằng nhóc cái gọi là ở trong mơ đã phát sinh tất cả các nàng sẽ không thật sự đi xuất vân đế quốc cùng thiên xà đế quốc chứ ha ha yên tâm đi ta đã phái hai vị đấu vương cường giả đi theo các nàng hai thằng nhóc phía sau đây mỗi cách nửa năm bọn họ sẽ hướng về trong tộc gửi đi một lần hai thằng nhóc tình trạng gần đây、Ê. đây là sáu năm qua các nàng hai người hết thẻ tư liệu cùng tình trạng gần đây đều ở nơi này chính ngươi xem một chút đi trong tàu cám vệ lần gần đây nhất lan truyền về tin tức là ở năm tháng trước tiêu chiến nói liền đưa ra một phần d i à y đặc t r a n giấy g tiêu viêm tiếp nhận dày đặc tư liệu bắt đầu chậm rãi chuyển động lên thanh lân cùng tiểu y tiên tiểu thư hai người sau khi xuất phát kết bạn ở gia mã đế quốc phụ cận mấy cái quốc gia du lịch khoảng trường tiểu thời gian nửa năm sau đó ngay ở gia mã đế quốc cùng xuất vân đế quốc biên giới xử phạt tay thanh lân tiểu thư đi tới thiên xà đế quốc sau đó thanh lân tiểu thư bị thiên xà đế quốc thái thượng thế lực thiên xà phủ phủ chủ một vị đấu tông cường giả thu làm quan môn đệ tử nửa năm sau thanh lân tiểu thư liền bị giáo viên của nàng lập thành thiên xà phủ thiếu phủ chủ hiện nay thực lực vì là sáu sao đấu vương tiêu ly li lưu tiểu y tiên tiểu thư là đi tới xuất vân đế quốc xuất vân đế quốc nơi này là đ ộ c sư thiên đường thậm chí diễn sinh ra một xa gần nghe tên đấu khí chi nhánh độc đấu khí vì lẽ đó tiểu y tiên tiểu thư ở đây cách có thể nói là như cá g ặ p nước tiểu y tiên tiểu thư sơ kỳ gia nhập xuất vân đế quốc quốc nội một có đấu vương cường giả tọa chấn hai lưu độc sư thế lực đang đột phá đấu vương cường giả sau liền chính mình tiếp nhận vị trí tông chủ sửa tông phái tên là độc tông cũng tự hào thiên độc nữ sau đó liền bắt đầu chỉnh đốn độc tông sức mạnh tích cực chiếm đoạt phụ cận đại thế lực nhỏ bây giờ chính lấy một ổn định tốc độ hướng ngoại giới mở rộng hiện nay tiểu y tiên tiểu thư thực lực vì là chín sao đấu vương tiêu bằng lưu thiên x à đế quốc thiên x à thánh thành nơi này là thiên x à đế quốc đế đô là thiên x à hoàng thất vị trí có điều để cho nổi danh nhất vẫn có thiên x à phủ thái thượng thế lực thiên x à phủ cũng chú tông với này cái gọi là thái thượng thế lực tâm ý chính là thiên x à hoàng thất hết thể hoàng thất con cháu đều tất nhiên là thiên x à phủ đệ tử thiên x à đế quốc ngôi vị hoàng đế tồn lưu đều do thiên x à phủ một lời m à quyết thiên xả bên trong hoàng thành một chiếc tạo hình hoa lệ xe ngựa ở phồn rộng rãi hoàng thành trên đại đạo vội vã mà qua xe ngựa đ ố n g nhiên ngừng lại chỉ là ngự a người trình độ rất tốt khiến người ta không cảm giác được nửa điểm sốc này tần lão chuyện gì bên trong buồng xe một đạo giọng nữ nhẹ nhàng vang lên âm thanh có chút trong suốt h i ệ n nhiên là một vị tuổi trẻ thiếu nữ thiếu phủ chủ phía trước thiên xà hoàng thất tam hoàng tử xin mời thiếu phủ chủ đi q u ý phụ tụ tập tới thùng xe ở ngoài được gọi là tần lão ngự a người âm thanh chất phát trầm giọng nói người lao giả này rõ ràng là một tên đấu linh cương giả chỉ là không biết vì sao cam tâm tình nguyện địa thế người làm một điều động xe ngựa ngự a người không đi nhu hòa giọng nữ không lưỡng lự đ i ệ u cự tuyệt nói vâng thiếu p h ủ chủ ông lão thái độ cung kính nói ha ha tần lão thiếu p h ủ chủ nói thế nào a hoàng thành đại đạo bên một vị thân mang một bộ minh hoàng áo mãng b à o anh tuấn nam tử cười tủm tìm hướng về tần lao chắp tay nói ôn hỏa ý cười xem ra khiến người ta rất có hào cảm hắn là thiên xà hoàng thất đương nhiệm hoàng đế con thứ ba hai mươi bảy tuổi cũng đã là đấu linh cường giả ở thiên xà phủ bên trong thực lực này cũng vẫn tính tàm t ạ n vừa ngay ở hắn trở về hoàng thành trên đường gặp gỡ thiên xà phủ thiếu phủ chủ đại nhân tòa giá điều này làm cho trong lòng hắn lập tức liền giấy lên một tia hừng hực vị này sáu năm trước xuất hiện ở thiên xà đế quốc mọi người trong tầm nhìn thiếu phủ chủ nhưng là rất được lao phủ chủ yêu thích tập vạn ngàn sùng ái cùng một thân ở hoàng thất thế nhược đại cục dưới vị nào hoàng thất con cháu chưa từng ảo tưởng qua nếu có thể một thân này thiếu phủ chủ dung mạo cái kia đời tiếp theo ngôi vị hoàng đế không phải ổ n mà chỉ là vị này thiếu phủ chủ đại nhân luôn luôn ít giao du với bên ngoài không thích cùng người gặp mặt điều này làm cho vô số con em hoàng thất cũng không khỏi vì đó bóp cổ tay thở dài mà bây giờ chính mình lại nhìn thấy thiếu phủ chủ tôn giá mình nhất định phải nắm chặt cơ hội mới được chỉ thấy hắn trong hai mắt tất cả đều là khát vọng điệu thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m tần l a o không đi tần l a o hờ hững lắc đầu nói cái kia có thể để cho thiếu phủ chủ đi ra thấy ta một mặt chỉ cần thấy một mặt nói một câu là tốt rồi tam hoàng tử nghe vậy xứng sở lập tức trên mặt lại treo đầy ý cười nói chương ba trăm bảy mươi tám độc tông tông chủ tần lao sắc mặt cổ quái nhìn tam hoàng tử một chút không nói gì lập tức lần thứ hai hướng vào phía trong bầm báo thiếu phủ chủ tam hoàng tử nói hắn muốn gặp mặt ngài một lần nói một câu là tốt rồi thấy ta một mặt trong suốt nữ âm thanh cười khẽ một tiếng nói h i ệ n nhiên nàng cũng là bị bực này dính chặt lấy ra hỏa cho khí nợ nụ cười không gặp chúng ta đi về tông môn thần bí nữ chủ nhân thẳng thắn dứt khoát nói vâng thiếu phủ chủ thiếu phủ chủ nói không gặp tam hoàng tử lui ra đi thiếu phủ chủ muốn lên giá về tông môn tần lao k h ẽ thở một hơi nói hắn mỗi ngày đều phải giúp thiếu phủ chủ đại nhân chặn đi không biết bao nhiêu cái người theo đuổi hắn cũng đã gần mất cảm giác đ ề u không gặp ta tam hoàng tử ngơ ngác mà lui lại thấp giọng lẩm bẩm nói có chút hồn bay phách lạc hắn làm sao cũng không nghĩ ra rõ ràng hắn điều kiện tốt như vậy một người thiếu phủ chủ nàng làm sao liền thấy cũng không muốn thấy một mặt đây đùng giá tần lão linh hoạt địa vung một cái roi lần thứ hai khởi động xe ngựa Úng ngủ. ù n g ù ù ù hoa lệ xe ngựa hướng về hoàng thành ở ngoài vội vã mà đi bên trong buồng xe ngồi thẳng một vị giá ngọc yêu kiều xinh đẹp thiếu nữ một tấm tinh xảo mặt trái xoan trứng treo ở trên mặt trông rất đẹp mắt thế nhưng khiến người chú ý nhất đến nhưng là thiếu nữ tinh xảo trên khuôn mặt đôi kia thần bí hai con mắt Đó là một đôi điểm điểm động có hóa, là lục mỹ lệ lục lục tràn hào màu màu tràn một mỹ mắt, chậm chậm, cảm Mà tâm màu trong thần theo thiếu tình tấn xuất không hai cái kia ngươi cái ngươi giác. biến cái giống ngập quang xanh con con xanh nhỏ quay chung quanh con ngập cùng nữ xanh nhỏ chuyển động tấn xuất cũng không giống nhau. chỗ xoay quay sâu yêu ba ba bí dị ừ đều do lão sư để người ta tới đây phá hoàng thành quan cái gì lễ kết quả dọc theo đường đi vài cái vô vị ra hỏa đến gần ta chán ghét chết rồi một bộ áo xanh xinh đẹp thiếu nữ đáng yêu địa cắn môi tả h o à nói tiêu ly tiểu y tiên tỷ tỷ gần nhất cũng không có cho ta g ử i thư nhỉ tỉnh táo lại thanh lân nhẹ giọng nói về thanh lân tiểu thư từ khi một tháng trước cái kia một phong g ử i thư sau vẫn không có mới g ử i thư một đạo khàn r i ọ n g r i ọ n g nam đột ngột ở bên trong buồng xe v ă n g lên thiên xà đế quốc người đều xưng hô thanh lân vì là thiếu phụ chủ cái này cường giả bí ẩn đúng là có chút kỳ quái địa xưng hô thanh lân vì là tiểu thư ta liền biết tiểu y tiên tỷ tỷ khẳng định là đang bận chơi nàng độc tông liền không dành chơi với ta thanh lân chíu trông nóng khuôn mặt nhỏ nói lần này bên trong buồng xe vị kia cường giả bí ẩn đúng là không nói gì duy trì trầm mặc có điều tộc trưởng đại nhân đúng là đến rồi một phong thư tiêu ly trầm mặc chốc l á t lần thứ hai lên tiếng nói a tiêu thúc thúc tin làm sao không sớm hơn một chút nói với ta nhanh lên một chút đưa cho ta xem nhanh lên một chút nhanh lên một chút thanh lân một tiếng duyên dáng gọi to nói thiếu phủ chủ ngài không có sao chứ chính đang lái xe tần lão cẩn thận từng ly từng tí một điệu thăm hỏi nói ừ n ta không có chuyện gì thanh lân âm thanh lần thứ hai khôi phục thong dong trong suốt tiêu ly ngươi nói tiêu chiến thúc thúc lần này sẽ ở trong thư viết cái gì sẽ không thúc ta trở về đi thôi nhưng là ta ăn trộm kế hoạch còn chưa thành công đây ta hiện tại chỉ là nho nhỏ đấu vương cường giả thôi ngồi vào chỗ của mình thanh lân nhẹ giọng nói thuộc hạ không biết đến do tiểu thư chính mình xem tiêu ly đàng hoàng đ ị a trả lời ừ ngươi đem tin cho ta đi thanh lân che ngược sâu thở một hơi nói ba một phong thư từ trong hư không nhẹ nhàng địa phiêu rơi xuống thanh lân tiếp nhận phong thư mở ra xem kinh hô không phải tiêu chiến thúc thúc là tiêu viêm ca ca thư đích thân viết hắn trở lại trong tộc hắn nói qua một thời gian ngắn sẽ lên đường chuyển động thân thể đi tới trung châu nhường ta ở thiên xà phủ trước tiên an tâm tu luyện chờ ta tu vi đột phá đấu tông lại đem ta nhận được trung châu đi viêm thiếu ra trở về tiêu ly cũng là hơi kinh ngạc nói ừ m tiêu viêm ca ca trở về ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện sớm ngày đột phá đấu tông cảnh giới hiện tại trở về trong tông tìm lao sư đi thanh lân tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra một vệ tuyệt mỹ ý cười nói thiên x à phủ được xưng đấu kỹ chính là sơ nhân phủ chủ quan ma viễn cổ thiên x à tập tính mà sáng tạo ra đến mà thanh lân bích x à tam hoa đồng vốn là do viễn cổ thiên x à huyết thống diễn biến mà đến vì lẽ đó có thể tưởng tượng thiên x à phủ trên giới đối với thanh lân thái độ nếu như không có bất ngờ thanh lân chắc chắn là thiên xà phủ đợi tiếp theo phủ chủ xuất vân đế quốc đại h á c sơn sân mạch nơi này chính là này một đời mới phát thế lực độc tông tổng bộ hung danh ở bên ngoài kịch độc nơi đại h á c sơn ngọn núi chính tiếp khách bên trong đại sảnh một đạo nổi bật thân thể mềm mại bình tĩnh mà đứng nữ tử thân mang một bộ có chút rộng rãi trắng như tuyết quần áo một con nóng ánh như tuyết trắng giống như tóc dài liền như vậy ôn nhu thuận thuận mà dối tung mà xuống như tung tóe ngân hà thác nước giống như tông chủ dưới đ ấ y mấy vị đấu vương cảnh đ ộ c sư đối đầu thủ cô gái mặc áo trắng cung kính túi lầu nói độc nô tông lại dám không hướng về chúng ta độc tông hàng phục đây là đối với ta độc tông nghiêm trọng khiêu khích độc nô tông có điều là có một vị đấu vương cường giả t o a c h ấ n thế lực thôi ai cho là gan của bọn họ các người đi cho ta dẫn người công phá bọn họ sân môn đem độc nô tông tông chủ đầu cho ta mang về cô gái mặc áo trắng âm thanh đầy giấy lạnh lùng nghiêm nghị vẻ vâng tông chủ dưới đ ấ y mấy vị độc tông đấu vương cường giả sắc mặt cùng nhật mà nhìn trên thủ người kia nói ách nan độc thể a đây là bọn hắn độc sư trời sinh lanh tụ bọn họ tin tưởng ở thiên độc nữ đại nhân dẫn dắt đi nhất định sẽ do một thắng lợi hướng đi một cái khác thắng lợi cuối cùng nhất thống xuất vân đế quốc cảnh nội hết thể độc sư thế lực độc tông đấu vương các cường giả nghe theo tông chủ mệnh lệnh mang theo trong tông hảo thủ nhóm khí thế hùng hồ địa bay ra đại hát sơn sân mạch tiểu y tiên nhìn mọi người sau khi rời đi mới thu hồi sắc mặt lạnh lùng vẻ lịch ngồi ậ vậy ngập m một đem mắt đảm nhiệm tông chủ. Ngươi đây rốt cuộc là đang làm môn điểm mặt vươn vạn người ngươi Ngươi như hương. Này này, tiên cũng không trong cũng tông trên tông đang Còn động tác lớn xuống, nội nhất định sẽ chú ý tới chúng ta, đến thời điểm chúng ta liền n gì? g thời cái. tiểu đi, tới đối độc cuộc độ ta ta tốt rốt tác thế hạt ta, ta thái chủ. quốc lực cấp chủ chú quá bá là là y đây để xấu đầu ở sẽ sẽ ý tại chỗ một ông láo dị thường bất đắc dĩ mở miệng nói hắn là độc tông cải tổ chức trên đảm nhiệm tông chủ năm sao đấu vương cảnh giới độc sư lúc trước cũng là hắn tự mình đem thiên phú rất tốt tiểu y tiên thu vào môn đ ỉ n h thế nhưng hiện tại hắn ngạo phố bị tiểu y tiên hoàn toàn không tưởng mặc dù nói là bán tự nguyện lúc trước nhưng là lão tông chủ ngài tự mình đem ta chiêu vào trong tông hiện tại ngài làm sao liền hối hận rồi đây còn ta muốn làm gì chỉ có điều là muốn tăng lên một hồi thực lực thuận tiện thí nghiệm một người mộng có phải là thật hay không thôi tiểu y tiên ngọt ngào cười một tiếng nói lập tức eo thon bốn một cái liền trực tiếp địa đi ra ai nghiệp chứng a vị này lao tông chủ ngửa mặt lên trời thở dài nói tiểu y tiên tiểu thư trong tộc phát sinh một phong thư đã đi vào nội sảnh tiểu y tiên bên thai đột ngột vang lên một thanh âm nói trong tộc tin hẳn là tiêu chiến thúc thúc tin cho ta đi tiêu bằng tiểu y tiên quay về bên trái hư không khẽ cười nói vâng tiểu y tiên tiểu thư trong hư không lần thứ hai truyền đến một đạo khàn r ộ n g g i n g nam nói thanh lân cùng tiểu y tiên tiểu kịch trường kết thúc một chương nhiều một chút nội dung t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín thái hư cổ long bộ tộc nên đón mới hoàng làm sao ngươi chuẩn bị nhường các nàng hai thằng nhóc hiện tại trở về trong tộc à? tiêu chiến nhìn về phía sắc mặt có chút biến ảo tiêu viêm nói không các nàng hiện nay vị trí hoàn cảnh cũng là thích hợp nhất các nàng trưởng thành địa phương chờ các nàng tu vi cao một chút nói sau đi tiêu viêm lắc đầu nói ừ n vậy ngươi chờ sẽ đích thân viết phong thư ta phái người đưa cho các nàng đi dù sao các ngươi tuy nhiên có sáu năm không có gặp mặt liền nhường cắt nàng hai thằng nhóc gan an tâm đi tiêu chiến suy nghĩ một chút lập tức nhắc nhở tiêu viêm nói được rồi phụ thân đúng rồi nhị ca ở nơi nào ta cố ý cho nhị ca dẫn theo một phần lễ vật tiêu viêm đứng lên nói ha ha hắn cùng đại ca ngươi ở sau núi đây đã ba ngày không trở về ngươi đến hậu sơn tìm hắn đi tiêu chiến cười híp mắt nhìn tiêu viêm nói hắn hiện tại hài lòng nhất địa chính là tiêu viêm huynh đệ ba người không có cái khác đại tộc những k i a chó má sụp đổ sự tình nhìn thư thai à. phía sau n ú i à. ta biết rồi phụ thân trong hư không một cái bị nhàn nhạt ánh bạc tràn ngập kỳ dị trong thông đạo hai vị khí thế bảng bạc bóng người chính hộ tống một vị bạch di bé gái hướng về phía trước cấp tốc phi hành màu bạc cuối lối đi đột ngột xuất hiện một màu bạc vòng sáng ba người tốc độ vậy đột nhiên chậm lại ha ha t ử nghiên điện hạ dược lao các ngươi xem phía trước chính là cổ long đảo chúng ta đi bên trái vị kia lão giả dâu tóc bạc trắng cười to một tiếng lập tức quay về màu bạc vòng sáng đâm thẳng đầu vào ba trung hỏa tự nhiên dược trần ba người đột nhiên xuất hiện ở một tòa thật to hòn đảo trên ngọn núi hòn đảo này diện tích cực kỳ bao la hòn đảo trên bầu trời có một đạo màu bạc nhạt dạng cái bắt lồng ánh sáng ngã lao đầu xuống đem cả hòn đảo nhỏ bao bọc mà vào mà cái kia lồng ánh sáng ở ngoài dĩ nhiên là đen kịt đến làm người cảm thấy đau lòng hư vô không gian tự nhiên điện hạ mời xem đây chính là chúng ta thái hư cổ long bộ tộc tộc địa cổ long đảo Trúc hỏa khá là kiêu ngạo mà hướng về tử nghiên biểu diễn nói những thứ này đều là ta tộc nhân ả t ử nghiên hiếu kỳ đến đánh giá chính bay lượn trên bầu trời hơn trăm điều khổng lồ cự long cái kia từng trận tràn ngập sức mạnh cùng chấn động hồn phách người đắt đỏ tiếng rồng ngâm làm cho nàng cảm giác trong cơ thể huyết mạch chính đang từ từ sôi trào cùng t i ê u đốt dĩ nhiên một loại muốn không nhịn được đưa thân vào trong đó kích động đúng bọn họ đều sẽ là tử nghiên điện hạ thần dân Trúc hỏa cười ha ha nói hả thái hư cổ long bộ tộc lại đem tộc địa mắc ở hư không vô tận bên trong không trách trung châu có rất ít bọn họ bộ tộc tin tức quả nhiên danh bất hư truyền a d ư ợ c lao đánh giá bao phủ ở trên hòn đảo không nhạt lồng ánh sáng màu bạc ở ngoài hư không vô tận lẩm bẩm nói chúng ta đi đi đại điện nhường trúc thanh cùng trúc ly cái kia hai lão cũng tới bái kiến một phen điện hạng trúc hỏa cười lớn một tiếng sau liền mang theo hai người lần nữa biến mất ở tại chỗ trúc hỏa trước b quan trống c h ả i trong đại điện trúc hỏa từ n h i ê n dược lao ba người yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trong đó tự nhiên thì lại ngồi ở hai lão vị trí trung ương điều này làm cho nàng hơi có chút không quen địa đánh giá chung quanh cốc cốc cốc. điện bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập một đen một trắng hai bóng người vội vã mà đi vào đại trưởng lão ngài không phải ở bế tử q u a n à? làm sao lại đột nhiên phát tới khẩn cấp tín hiệu thông báo chúng ta ngài là có đột phá à? đem ta cũng từ bế tử quan trạng thái bên trong gọi tỉnh lại hai vị lão giả đi vào đại điện sau nhìn điện bên trong còn có hai vị người xa lạ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức đối với trúc hỏa cung kính bài nói hết cách rồi trúc hỏa đại trưởng lão là hiện nay thái hư cổ long bộ tộc lớn tuổi nhất người bối phận người cao nhất bọn họ ở trước mặt đại trưởng lão đều chỉ là tiểu bối thôi trúc hỏa không hề trả lời hắn hai người vấn đề phản còn đối với ngồi ở vị trí đầu t ử nhiên cung kính c ú i lầu nói t ử nhiên điện hạ mời ngài ra tay đi t ử nhiên điện hạ lẽ nào dưới đ ấ y hơi nghi hoặc một chút hai vị trưởng lao trong lòng đều là né qua một tia hoảng mâu suy đoán được đại trưởng lão tử nghiên khẽ gật đầu liền chậm rãi đưa tay phải ra tiếp theo một đoàn óng ánh kim quang từ tử, tử nghiên bàn tay phải lòng bàn tay điên cuồng tuôn ra đây là trúc thanh trúc ly hai người g i à n mua thân thể đột nhiên chấn động lập tức cả người bắt đầu không ngừng được địa run dày đó là sức mạnh huyết thống đây là nhất thuần chính nhất vương tộc huyết thống mới có thể có sức mạnh huyết thống nhất định là đại trưởng lao hắn tìm về lúc trước theo bệ hạ đồng thời mất tích dòng roi nhất định là như vậy trúc thanh trúc ly hai người thần tình kích động địa đối diện một chút lập tức phù phù một tiếng quỷ s á t ở đại điện cứng rắn trên mặt đất điện hạ chúng ta cuối cùng cũng coi như là đem ngài cho tìm trở về chúng ta thái hư cổ long bộ tộc rốt cục có mới hoảng t ừ nhiên nhìn quỷ gối trước mặt nàng khóc đến lao lệ tung hoành nhị lao vẻ mặt có chút quái lạ chuyện này thực sự là có chút vượt qua nàng hiện nay có khả năng tiếp thu phạm vi lúc này nàng nhớ tới trên quảng trường phụ thân đối với nàng giáo dục vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là bưng cái giá đ à n g hoàng trịnh trọng đ ị a đáp hai vị trưởng lão mau chóng xin đứng lên ta bản điện hạ đã vượt kiếp trở về rồi chỉ là nàng mười hai mười ba tuổi bé gái dáng dấp thân thể nhỏ bé cùng non nớt tiếng nói xem ra lại làm cho người có loại không nhịn được cười kích động n g ồ i ở tử nghiên hai bên trúc h ỏ a cùng dược lão không tiếng động mà đối diện một chút bốn trong mắt tất cả đều là ý cười vâng thử nghiên điện hạ hai vị trưởng lão sau khi nghe xong động tác nhanh nhẹn địa đứng thân đại trưởng lão mời ngài đem tìm về tử nghiên điện hạ tường tình mau t r o n g nói tới có chút tính nôn nóng tam trưởng l ã o trúc ly thúc giục ha ha cố gắng các ngươi ngồi xuống trước đã cố sự này có chút dài ta phải từ từ địa giảng trúc hỏa vuốt vuốt thật dài d â u bạc cười ha hà nói vâng đại trưởng lão sau ba ngày dương lão tử nghiên còn có cổ long đảo ba vị trưởng l ã o đứng ở trên một ngọn núi dược lao ngươi liền không thể ở chúng ta cổ long đảo nhiều chờ hai ngày ạ t ử nhiên lưu luyến không rời địa lôi kéo dược lao g ó p áo nói dược lao có thể nói là nơi này nàng người quen thuộc nhất vẫn là nàng tiêu viêm ca ca lao sư nàng là thật không nỡ dược lao liền như vậy rời đi ha ha t ử nhiên nha đầu ta sau đó có cơ hội nhất định sẽ thường đến xem ngươi ngươi có cơ hội cũng có thể đi trùng châu nam vực tinh vẫn cắt đi tìm ta nơi đó tương lai cũng là ngươi tiêu viêm ca ca tông môn dược lao s ở s ở t ử nhiên đầu nói ừ t i n h vẫn cắt cả t h ử n g h i ê n nhất định sẽ đi t h ử n g h i ê n trước mắt tỏa sáng nói lần sau dược trần nếu như trở lại cổ long đảo ba vị trưởng lão có sợ hay không dược trần quái dậy à dược lao tràn đầy ý cười đ ị a nhìn về phía một bên ba vị trưởng lao nói ha ha tin tưởng ta chính là cổ xưa như chúng ta thái hư cổ long bộ tộc cũng không cách nào từ chối một vị cựu phẩm luyện dược đại tông sư tới chơi đến khối ngọc này bài ngươi cầm chúng ta cổ long đảo ở trong hư không vị trí là không ngừng biến ảo có nó ngươi có thể xác định vị trí của chúng ta t r ú c hỏa cười ha hả đưa cho dược lão một khối ngọc bài nói như vậy dược trần cùng chư vị liền như vậy sau khi từ biệt dược lao tiếp nhận ngọc bài so đối với mọi người vừa chắp tay lập tức liền sẽ rách không gian mà đi chương ba trăm tám mươi ngươi nhất định là tổ sư nhi t ử ba tử nghiên cùng ba vị trưởng láo liền như vậy nhìn theo dược lao rời đi h ắ c kình ngươi tới Trúc hỏa trưởng lão quay đầu hướng cách đó không xa một vị cường tráng bóng người hô đại trưởng lão tên là hắc kình cường tráng bóng người tiến lên ôm quyền nói ta nhớ tới ra ra ngươi năm đó cũng là long hoàng bệ hạ đội cận vệ thành viên tử nghiên điện hạ là long hoàng bệ hạ duy nhất huyết thống ngươi liền tiếp tục thực hiện các ngươi này một nhánh huyết thống trăm nghìn từ năm đó trước trách đi Trúc hỏa ra hiệu nói vâng đại trưởng lão hắc kình trên mặt mang theo cùng n h i ệ t địa nhìn về phía tử nghiên nói tử nghiên điện hạ đây là bộ tộc ta trưởng lao hắc kình thực lực vì là năm sao đấu tôn sau đó hắn sẽ một t ứ c cũng không rời điệu theo thị ở bên cạnh ngài t r ú c h ỏ a cung kính mà hướng về tử nghiên giới thiệu biết rồi đại trưởng lão tử nghiên một đôi mắt tím trên dưới đánh giá trước mắt cái này hắc đại cá nói tinh vẫn cắt ở vào trung châu nam vực lấy dược lao hiện nay đấu thánh cảnh giới cường h ã n thực lực tới nói ba ngày liền có thể từ cổ long đảo đến trung châu nam vực trung châu nam vực thiên tinh sơn mạch nơi sâu xa chân đạp hư không dược lão đánh giá phía dưới xanh lún rừng rậm trong con n g ư ờ i né qua một k i a hồi ức nói sao bang đại trận a đây là bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy một lát sau chậm rãi phục hồi tinh thần lại dược lão lập tức lấy ra một viên tạo hình cổ điện cổ ngọc hướng phía dưới mới trong hư không bắn ra mà đi vu từng sợi từng sợi kỳ dị tinh mang đột ngột từ cổ ngọc bên trong lan tràn ra theo tinh mang địa cấp tốc mở rộng dược lao phía trước không gian lại bắt đầu từ từ vặn vẹo lên cuối cùng hình thành một đạo màu bạc không gian c ử lớn dược lao thấy thế khẽ mỉm cười lúc này xe nhẹ chạy đường quen địa quay về này đạo màu bạc không gian cửa lớn đâm thẳng đầu vào vu dược lao cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi một giây sau hắn liền xuất hiện ở một mảnh cao vóc địa trên ngọn núi phía trên ngọn núi ngờ ngợ có thể thấy được một ít hùng vi tráng lệ kiến trúc vụt lên từ mặt đất lúc g ầ n lúc hiện thậm chí còn có thể nghe thấy một ít tuổi trẻ tông phái đệ tử trong lúc đó lẫn nhau luận bàn giao thủ xích uống tiếng ngọn núi trên bầu trời thỉnh thoảng còn có thể có một ít người mặc đấu khí cánh hoặc là trực tiếp chân đạp hư không cường giả từ giữa bầu trời vút qua m à qua mỗi người khí tức xốc vác một tông đại phái khí tượng h i ể n lộ không thể nghi ngờ còn chưa các loại dược lão quan sát chính mình cụ thể rơi vào nơi nào hắn liền phát hiện mình đang cùng một vị dáng ngọc yêu kiểu thiếu nữ mặc áo xanh bốn mắt nhìn nhau hả lại là một con tiểu thanh loan hóa hình m à thành tiểu tử tinh vẫn các khi nào có như vậy một vị đệ tử lẽ nào là tinh vẫn các một vị trưởng lao ở ta đi rồi mới thu đệ tử dược lão nhìn lướt qua thiếu nữ sau nói t h ầ m ồ ngươi lại có thể tùy ý ra vào chúng ta tinh vẫn các ngươi là tinh vẫn các vị nào trưởng lão tinh vẫn các trưởng lão ta đều biết ta chưa từng có đều chưa từng thấy ngươi còn chưa các loại dược lao lên tiếng vị này thiếu nữ mặc áo xanh liền bắt đầu liên tiếp đặt câu hỏi ta là dược lão vừa muốn nói chuyện giới thiệu chính mình há ta biết rồi ngươi là chúng ta tinh vẫn các tổ sư nhi tử có đúng hay không ta đã thấy trong tông tổ sư chân dung dung mạo ngươi cùng tổ sư thật là như nhà quả thực chính là tổ sư hắn lúc còn trẻ không phải nói càng đẹp trai một ít thiếu nữ mặc áo xanh đẹp đẽ cười một tiếng nói không phải ta dược lao dở khóc dở cười nói đến đi theo ta ta dẫn ngươi đi thấy lao sư đi thiếu nữ mặc áo xanh kéo lại dược lao thả người nhảy một cái liền nhẹ địa rơi vào một con thân hình khổng lồ bạch hạc trên người hạc nhi chúng ta đi thiếu nữ mặc áo xanh vô vô bạch hạc thon dài cổ nói á c á c á c hai người ngồi xuống bạch hạc vẫy một cái cánh liền hướng vùng không gian này một tòa núi chính bay đi ừ n phương hướng này là ngọn núi chính ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này con t i ể u thanh loan đến cùng là vị nào trưởng lão nhận lấy đệ tử dược l ã o khẽ mỉm cười trong lòng nhất thời thì có tính toán ha ha tiểu tử ngươi tên là gì nhỉ lúc này trung niên tiểu bạch kiểm dáng dấp dược lao cười ha ha nói ta tên mộ thanh loan có điều ngươi có thể không nên gọi ta tiểu tử yêu nếu như ngươi thật phải là tổ sư con ruột như vậy dựa theo bối phận mà nói ta nhiều nhất gọi ngươi một tiếng sư huynh thôi không muốn chiếm ta tiện nghi mộ thanh loan chừng một chút dược lao nói sư sư huynh dược lao sắc mặt cổ quái nói đây rốt cuộc là ai ở chiếm ai tiện nghi yêu mau nhìn ngọn núi chính đến chính là phía trước cái kia mộ thanh loan đ ỗ n g nhiên cao hứng chỉ chỉ phía trước ngọn núi kia nói trên đỉnh núi cái kia chính là tông chủ đại điện đi dược lão đ ỗ n g nhiên xúc cảnh sinh tình giống như thăm thảm thở dài nói ồ làm sao ngươi biết mộ thanh loan kỳ quái liếc mắt một cái nàng bên cạnh cái này nho nhã trung niên nhân nói ngọn núi chính trên tông chủ trong đại điện trên cung điện thủ một tòa dựa bàn trên chính phục một vị chính đang phê chỉ thị vật liệu khí tức thâm trầm ông lão người lao giả này một thân áo xanh mái tóc dài liền như vậy tùy ý tán xóa trên bờ vai nhìn qua đúng là có một loại khác hào hiệp cảm giác có chút g i ả yếu mạo cũng không tính phổ thông tức là được như năm nay kỷ lớn hơn cũng vẫn là có thể lúc gần lúc hiện nhìn ra mấy phần anh tuấn tâm ý nghĩ đến ở tại khi còn trẻ tướng mạo tất nhiên không kém lão sư lão sư đ ỗ n g nhiên một trận rất có nhận ra độ lanh lảnh thiếu nữ tiếng nói ở ngoài điện vang lên nói hả hẳn là loan nhi cái này tiểu t ử nghịch ngợm áo xanh ông lão để cây viết trong tay xuống cười nói lao sư ngài xem ta đem ai mang đến là chúng ta tinh v ẫ n các tổ sư nhi tử ai mộ thanh loan âm thanh từ xa đến gần địa truyền vào cái gì lung ta lung tung d ư ớ c chân hắn từ đâu tới nhi tử áo xanh ông láo dở khóc dở cười địa ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa đại điện chỉ thấy cửa đại điện nơi một vị thiếu nữ mặc áo xanh lôi kéo một vị phong thần tuấn lãng nho nhã người trung niên đi vào ở nhìn thấy mộ thanh loan phía sau vị kia nho nhã người trung niên một sát na kia phong tôn giả trên khuôn mặt cười nhạt ý đột nhiên đ ọ c lại ẩm một đạo khí thế bàng bạc mất k h ô n g chế giống như điệu trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện ô ô ô một đạo tỏa ra đáng sợ gợn sóng màu xanh luồng khí xoáy ở áo xanh phía trên đỉnh đầu ông lão gào thét thành hình đại điện tại này cố áp lực khổng lồ tựa hồ đang kêu rên liền ngay cả mộ thanh loan cái này nho nhỏ đấu vương cũng ở đấu tôn cường giả huy áp mạnh mẽ phía dưới lộ vẻ thống khổ thế nhưng áo xanh ông láo lúc này lại như là căn bản không có chú ý mình âu hiếm đệ tử quẫn cảnh giống như vậy hai mắt nhìn chằm chặp nho nhã người trung niên cũng không n ú c đ í c h dược lao thân hình lóe lên liền xuất hiện ở mộ thanh loan trước mặt tay áo bào nhẹ nhàng mà vung lên toàn lực phóng thích mà ra đấu tôn cường giả uy áp mạnh mẽ liền như vậy biến mất địa không thấy hình bóng cổ linh cái tên nhà ngươi không muốn dọa đến chính mình bảo bối đệ tử dược lao cười tủm tỉm mở miệng nói hô hô mộ thanh loan lại như là một lần nữa vào nước cá bình thường miệng lớn địa hô hấp trong không khí không khí mới mẻ ở dược lão mở miệng sau áo xanh ông lão hoặc là nói phong tôn giả căng thẳng thân thể đột nhiên thả lỏng ra h á n vi nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài lập tức thăm thẳm thở dài cái tên nhà ngươi thật đúng là nhường ta dễ tìm a thở dài một tiếng bao hàm vạn ngàn loại phức tạp tâm tình nhưng có một loại khác chua sót chương ba trăm tám mươi mốt ngươi dược trần hóa thành cho ta đều nhận ra tông chủ đại điện bên trong dược lao cùng phong tôn giả yên tĩnh ngồi đối diện nhau đứng ở một bên mộ thanh loan nhưng là sắp đem đầu của mình đều m u ố n vùi vào chính mình ngực nhỏ bên trong giống như cổ linh người dưới trướng này con tiểu thanh loan nhưng là thú vị vô cùng a ta vừa ở bên ngoài gọi nàng một tiếng tiểu tử nàng còn không vui nói là nhường ta không muốn chiếm món hời của nàng nàng nhiều nhất gọi ta một tiếng sư huynh dược lao cười ha hả mở miệng nói hoang đường phong tôn giả dở khóc dở cười địa liếc mắt một cái mộ thanh loan nói loan nhi nhớ kỹ đây là chúng ta tinh vẫn các các chủ dược tôn giả dược trần lần sau cũng không nên lại làm trò cười phong tôn giả đưa tay hư chỉ trỏ mộ thanh loan nói mộ thanh loan sau khi nghe xong mặt cười càng thêm đỏ lên một lát mới nhút nhát trở về câu vâng lao sư phong tôn giả nghe vậy lắc đầu cười cợt không nói gì hiển nhiên hắn đối với hắn cái này đệ tử yêu mến cũng là dị thường địa yêu thích ngươi là lúc nào thu này con thú vị tiểu thanh loan ta ở thời có thể còn chưa từng thấy nàng đây dược lão nhìn ra phong tôn giả đối với cái này đệ tử yêu thích lập tức liền nhiều hàn huyên hai câu ngay ở ngươi sau khi rời đi không lâu gia tộc của bọn họ lao tổ tự mình đưa nàng đưa đến ta chỗ này đến rồi ta cùng cái kia lão ra hỏa quan hệ cũng không tệ lắm vì lẽ đó cũng không có lui bước điệu nhận lấy may mà nha đầu này tính tình cũng không tệ lắm thiên phú cũng còn có thể năm nay mười sáu tuổi cũng đã là tám sao đâu vương ta rất yêu thích phong tôn giả cười híp mắt nhìn một chút hắn đệ tử nói lập tức rồi hướng mộ thanh loan vầy vây tay đến loan nhì mau tới gặp qua ngươi sư bá hoặc là trực tiếp gọi lao này lao sư cũng được ha ha gọi sư ba gọi lao sư cũng có thể theo ngươi gọi đi dược lao hào hào cười một tiếng nói xin chào sư bá mộ thanh loan đối với dược lão cung kính túi đầu nói sư bá chuyện mới vừa rồi không thể trách ta chủ yếu vẫn là ngài tướng mạo quá có mê hoặc tính đây cũng quá tuổi trẻ điểm xem ra cùng lao sư kém đồng lứa đây ngần g đầu lên mộ thanh loan còn có chút không phục giống như nhỏ giọng giải thích ha ha ha ha, tuổi trẻ liền tuổi trẻ được rồi dược lao nghe vậy hơi sững sờ lập tức ha ha cười nói dược lao hiện tại nhưng là yêu thích người khác khen hắn tuổi trẻ khen hắn lớn lên đẹp trai khen hắn dài đến bạch đây ngươi còn không mau lui ra phong tôn giả tàn nhẫn mà chừng một chút mộ thanh loan nói vâng lao sư mộ thanh loan cười hì hì về phía sau lùi lại nói nói đến ta đều biến thành hiện tại bộ dáng này ngươi lại còn một chút liền nhận nơi ra ta đến rồi dược lão nhìn về phía phong tôn giả nói h ừ ngươi dược trần chính là hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra chớ nói chi là ngươi chỉ là nhìn qua trở nên trẻ hơn một chút thôi phong tôn giả mắt liếc dược lão có chút khinh thường nói được rồi chuyện phiếm cũng tự xong cũng nên nói một chút chính sự nói một chút đi ngươi biến mất nhiều như vậy năm đều đi nơi nào ngược lại hàn phong tên kia nói cái gì ngươi luyện dược thất bại bất ngờ ngã xuống ta nhưng là không có chút nào tin dù sao ngươi khả năng nghỉ chân địa phương ta đều đi qua không có một chỗ tồn tại tung tích của ngươi phong tôn giả sắc mặt nghiêm nghị nói ta nhiều như vậy năm đi nơi nào ạ dược lao cũng chậm rãi thu lại lên ý cười hồi ức nói loan nhi ngươi đi cửa bảo vệ không nên để cho làm sao người đi vào phong tôn giả đ ố n g nhiên nhìn về phía mộ thanh loan nói vâng lao sư mộ thanh loan cung kính mà chắp tay nói sau ba ngày dược lao bí mật tiếp kiến xong hiện nay tinh vẫn các mấy vị đấu tôn trưởng lao sau phong tôn giả đi tới nói dược trần ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào chúng ta lần này đối thủ nhưng là trung châu tiếng xấu lan xa hồn điện còn có ở sau lưng nó như ẩn như hiện viễn cổ tám đại đế tộc một trong hồn tộc thực lực đó không phải chúng ta hiện nay có thể so với đ ư ợ c với vì lẽ đó gần giai đoạn ta dự định khổ luyện nội công vắng lặng một quãng thời gian cẩn thận mà lớn mạnh một hồi chúng ta tinh vẫn các thực lực của tự thân lại nói dược lao tràn đầy lý tưởng hào hùng nói hôn điện ả phong tôn giả trong t r ò n g mắt né qua một tia kiêng kỵ nói đón lấy khoảng thời gian này ta dự định đi trung châu các nơi bạn cũ nơi đó bí mật đi động đậy nhường bọn họ biết ta dược trần còn chưa có chết cũng thuận tiện toàn bộ khí dược lao hai tay chắp sau lưng viễn vọng xa xa ngọn núi nói ừ m để bên trong nên có tâm ý ngươi an tâm đi tinh vẫn các ta sẽ chăm sóc tốt đẹp phong tôn giả gật đầu một cái nói giống nhau mấy chục năm trước hắn lúc trước đối với dược trần hứa hẹn như vậy trung châu đan vượt thánh đan thành bên trong vực bên trong vực chính giữa có một tòa sắp tới trăm trượng hắt tháp đột nhiên mà đứng như một tòa mô hình nhỏ màu đen ngọn núi giống như làm cho người ta một loại nguy nga hùng tráng cảm giác màu đen cự tháp đỉnh tháp thâm nhập trong tầng mây phóng tầm mắt nhìn hầu như là vọng không gặp đỉnh mây m ù n h u hiện ra đến mức dị thường đến thần bí cùng nguy nghiêm đây chính là thánh đan thành quyền lực trung tâm cũng là danh chấn là đại lục l điện dược sư trên do sàn nhà là do quý báo huyền vũ nham lát thành đại điện bên trong che kín một loạt xếp chỉnh tề giá sách mà đại điện bốn phía thì lại che kín rất nhiều màu sắc không giống thần bí hòa diễm Cả từ ò a hỏa mang đan dệt dưới hiện ra địa địa giữa ba đại điện đủ đều đại điện đại điện loại mọi dưới hiện giống giác. phải khiến người khiến người người hiên dệt những này mộng như Nhưng những này không nhất phương. Nhất nhất phương bóng tĩnh bằng ở ở chú chú màu mà là này. ly một mê cảm sắc có t ảo xếp ý ý trái sang phải lần lượt là một vị da rẻ n g ă m đen sắc mặt dị thường lạnh lùng nghiêm nghị ông lão một vị một bộ áo bào trắng cười đến mức dị thường hiền lành ông lão một vị tướng mạo quyến rũ xinh đẹp mỹ phụ ba vị này nhân vật thần bí cả người không có nửa điểm khí tức tản ra mà ra bọn họ liền như cùng là cực kỳ phổ thông võ giả nhưng mà bọn họ nhưng có một chấn động đại lục biệt hiệu đan tháp tam bá chủ đúng ba người bọn họ chính là đại lục mạnh mẽ nhất luyện dược sư tổ chức đan tháp người trường đà đều là bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư cùng đấu tôn đỉnh cao cấp bậc tồn tại bên trái tên kia tên là thiên lôi tử ngăm đen ông lão xuất mở miệng trước nói huyền không tử ngươi tại sao triệu hoàn chúng ta người lao giả này âm thanh dị thường đến c h ầ m thấp làm cho người ta một loại dị thường áp bức cảm giác nhưng mà ngồi ở trung ương ông lão mặc áo trắng không hề để ý địa cười ha hả nói tinh vẫn các phong tôn giả hai ngày trước vừa phát tới mật thư nói hôm nay có tinh vẫn các cao tầng đến đây chúng ta đan tháp tụ tập tới hy vọng chúng ta cố gắng chiêu đãi phải biết phong tôn giả tên kia từ khi dược trần biến mất sau khi liền lại cũng không có tới qua ta đan tháp hắn lần này đột nhiên liên hệ chúng ta vậy khẳng định là có chuyện quan trọng thương lượng vì lẽ đó vì biểu đạt ta coi trọng liền đem hai người các ngươi gọi tới h ả hóa ra là phong tôn giả mà thiên lôi tử c h ầ n nói phong tôn giả người này là cái cực kỳ đáng tin người hắn nói có chuyện quan trọng thương lượng vậy thì khẳng định có chuyện quan trọng thương lượng chủ yếu nhất phải là hắn đến cho tinh vẫn các vị các chủ kia đại nhân một bộ mặt không phải lại nói không nhìn tăng diện cũng đến xem v ậ t diện thiên lôi tử nghĩ tới đây liền không được g i ấ u vết liếc mắt nhìn phía bên phải vị kia mỹ phụ tinh vẫn các tinh vẫn các nhất phía bên phải vị kêu mỹ phụ thất thần giống như thấp giọng lắp bắp nói ai quả nhiên a huyền y nàng vẫn là không bỏ xuống được a thiên lôi tử trong lòng thật dài thở dài nói ts một chương thứ tư ts hai ta đây là thứ mấy chương chưa từng xuất hiện nhân vật chính có thể hay không triệt để nhào phố đi. chương ba trăm tám mươi hai ta này lao theo a xé tan ba người trước người không gian đột nhiên nứt ra rồi đen kịt trong hư không bước ra một bóng người ha ha ba vị bạn cũ đã lâu không gặp a một bộ thanh sam nho nhã người trung niên quay về ngồi xếp bằng trên mặt đất một mặt mộng bức đan tháp tam bá chủ phất tay nói ngươi ngươi là dược trần da rẻ ngăm đen thiên lôi tử chỉ vào nho nhã người trung niên sắc mặt bắt đầu quỷ dị mà h n g h ồ n g nói hắn tuyệt đối là dược trần h u y ề n y si ngốc nhìn này đạo một bộ thanh sam bóng người nói năm đó dược trần cái này l á o không ngớt chính là dựa vào này phong độ phiên phiên tuyệt hảo vẻ ngoài mới lựa gạt đi thân thể chính mình nàng huyền ý tuyệt đối sẽ không nhận sai đúng rồi nay một bộ thanh sam quả thực chính là năm đó trung châu vạn ngàn thiếu nữ tình nhân trong ngộ ba người này bên trong đúng là ông lão mà cao trắng huyền k h ô n g tử nhất là bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái xé ra không gian mà đến rực trần lập tức quay đầu k h ẽ quát chuyên mệnh lệnh của ta bắt đầu từ bây giờ bất luận người nào không được đi vào vâng huyền k h ô n g tử đại nhân đại điện ở ngoài người hầu cao giọng đáp lời nói tuy rằng không biết dược trần kẻ này tại sao đột nhiên sẽ trở nên còn trẻ như vậy thế nhưng ta đoán huyền ý nàng là cũng lại không trốn được đi năm đó dược trần coi như là lão già dáng vẻ huyền ý đều đối với hắn không rời không bỏ bây giờ này một bộ thanh sam đại sát khí đều lấy ra e sợ càng là ai huyền ý sư m ộ i ngươi tự lo lấy đi tuyên bố xong mệnh lệnh huyền không tử trong lòng một tiếng thở dài nói dược trần ngươi những năm này đến cùng đi nơi nào nhìn thấy dược trần cũng ở nàng ba người đối diện ngồi xếp bằng xuống huyền y vị này người mỹ phụ đem đệm về phía trước lặng lẽ một dịch ánh mắt mê ly đ ị a nhìn về phía dược lao nói ai s o n g huyền không tử cùng thiên lôi tử thấy thế đều ở trong lòng thở dài nói huyền y chuyện này chúng ta sau đó lại nói tốt không tốt chúng ta trước tiên nói chuyện chính sự phong độ phiên phiên dược trần đối với mỹ phụ ôn hỏa cười một tiếng nói ừng huyền y nghe lời ngươi huyền y sau khi nghe xong lập tức ôn nhu nói chỉ là ánh mắt nhưng chốc lát không rời dược trần các ngươi có còn muốn hay không ta trở thành đan tháp đệ tứ bá chủ ngồi vào chỗ của mình dược trần nhìn quanh một hồi ba người sau khẽ cười nói ẩm phảng phất là một viên vô hình bom ném vào trong ba người chàng trong nháy mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động muốn làm sao không muốn chiêu ngươi vào đan tháp trở thành trừ ta ba người ở ngoài đệ tứ bá chủ đó là nhưng là chúng ta láo tổ tự mình ra lệnh không được cũng đến hành nếu như ngươi muốn gia nhập chúng ta đan tháp ta có thể lập tức mang ngươi vào tiểu đan tháp đi gặp lao tổ một mặt một lát sau huyền không tử thần tình kích động nói như vậy đã như vậy các ngươi liền nghe ta chậm rãi nói đi dược lão trí tuệ vững vàng giống như tự tin cười một tiếng nói thấy dược lão lộ ra này bôi quen thuộc ý cười huyền ý nhìn về phía dược lao ánh mắt càng mê ly bởi vì biết rõ dược lão nàng biết dược lao đây là năm chắc phần thắng sau bảy ngày ở thánh đan thành ngoài thành trên một ngọn núi dược lao chậm rãi hiện ra chính mình thân hình lần này đan tháp hành trình dược trần đã chiếm được thỏa mãn kết quả còn thuận tiện cùng nhiều năm không thấy lao hưu xúc đầu gối trường đà một phen dược lao v i ê n vọng một chút thánh đan thành trong thành trăm trượng hát tháp lập tức sờ sờ chính mình có chút đau nhức lao heo thở dài một hơi nói ai ta này lao heo a một cùng lao hưu gặp mặt sẽ không nhịn được muốn nhiều tán gâu vài câu một nhiều tán gâu vài câu này lao heo liền được cả không thật khổ ta này, này lao heo dược lao toán giận một lát sau lần thứ hai sẽ rách không gian mà đi hắn mục tiêu kế tiếp là ở vào trung châu tây bắc địa vực một cái khác nhất lưu thế lực hoa tông về phần tại sao muốn đi hoa tông đây nay cũng không phải là bởi vì hoa tông đệ tử đều là nữ tính mà là bởi vì hoa tông bên trong hắn dược trần cũng có lao hữu a ừ hoa tông bên trong có một vị thái thượng trưởng lão sắc đẹp không thấp hơn huyền khu khu sai rồi là tu vi không với huyền y theo lý mà nói nên gần như đã bước vào bán thánh cảnh giới đi ai nhiều năm không thấy cũng không biết vị lao hữu này còn có nhớ hay không hắn dược trần dược trần lần này đi hoa tông chủ muốn vẫn là muốn cùng vị lao hữu này nhiều liên lạc một chút cảm tình muốn xúc đầu gối trường đàm muốn nói no cái bảy ngày bảy đêm dược lao hiện nay lo lắng duy nhất đến chính là hắn này lao eo a LA. đan tháp bên trong vẫn là tòa kia rộng rãi trong đại điện huyền k h ô n g tử cùng thiên lôi tử hai người ngồi đối diện nhau thiên lôi từ bốn phía đánh giá một phen sau mở miệng nói huyền không huyền y nàng người đâu không phải nói tốt hôm nay ba người chúng ta tụ tập cùng một chỗ thương lượng một chút cùng tính vẫn cắt trong bóng tối liên minh v i ệ c à. nàng trong ngày thường có thể luôn luôn là ba người chúng ta bên trong nhất đúng giờ hôm nay đây là làm sao huyền y nàng nói thân thể không thoải mái nhường hai chúng ta thương lượng là tốt rồi thương lượng xong đem kết quả thông báo nàng là có thể huyền không tử đàng hoàng trịnh trọng địa đáp thân thể không thoải mái trước hôm nay nàng còn rất tốt đây như thế nào sẽ thân thể không thoải mái vậy huống hồ nàng nhưng là đấu tôn đỉnh cao tồn tại a không thể dễ dàng sinh bệnh ừ quên đi có muốn hay không ta đưa điểm đàn dược qua thiên lôi tử nhữ nhữ mày nói không cần phỏng chừng là thói xấu vặt hai ngày nữa là tốt rồi đến chúng ta mở hội đi huyền không tử sắc mặt cổ quái nói ai ta ngốc sư đệ a đáng đợi ngươi độc thân cả đời a ngươi s á c thực thật là bằng thực lực của chính mình đan thân nha ngươi không độc thân ai độc thân huyền k h ô n g tử trong lòng xa xôi thở dài nói cũng là huyền y bản thân nàng nhưng cũng là bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư nơi nào còn dùng ta đưa đan dược qua đây xem ra ta đây là quan tâm sẽ bị loạn a đến mở hội mở hội thiên lôi tử đ ố n g nhiên tỉnh ngộ địa vỗ đầu một cái nói huyền k h ô n g tử trung châu tây bắc địa vực một mảnh vô tận sơn mạch bên trong một đạo nho nhãng người trung niên đột ngột từ trong hư không đi ra nơi này nên chính là hoa tông đi dược lão liếc mắt một cái phía dưới m i ê n diên sơn mạch nói t h ầ m có hộ tông đại trận thật là làm sao đi vào đây ừ chỉ mong ngọc nhi nói cho phương pháp của ta còn hữu hiệu đi dược lão nhìn cái kia một tầng vô hình không gian bình phong c a o mày chốc lát lập tức thầm hạ quyết tâm nói dược lão hồi ức một hồi ký ức nơi sâu xa thủ pháp lập tức vừa bấm thủ ấn vụ phía dưới không gian bình phong đột nhiên một cơn chấn động một cái khe l ặ n g yên đối với dược lao nước da ha hả nhiều năm như vậy ngọc nhi lại còn không có cải biến quan ó dược lao thấy thế cởi hì hì lập tức cấp tốc bay lượn vào trong đó không gian bình phong bên trong tất cả đều là một mảnh biển hoa đủ loại hoa tươi trang điểm từng tòa từng tòa kéo dài vô tận sân mạch một luồng nồng nặc mùi hoa tràn ngập ở trong không khí hô vẫn là này cô mùi vị quen thuộc a dược lao hít sâu một hơi mặt lộ vẻ vẻ say mê nói hẳn là ở nơi đó dược lao đánh giá địa hình một lát sau thấp giọng lẩm bẩm một câu sau chật quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ hoa tông một tòa tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa bên trong cung điện đại điện tuy rằng rộng rãi nhưng chỉ l ẻ loi địa bàn ngồi hai bóng người hai vị này thân mang nhạt quần áo màu vàng mỹ phụ trung niên tuy rằng lông mày có chút nhàn nhạt nếp nhăn nhưng tỏa ra một loại dị dạng mỹ lực ai sắc mặt có chút lánh mạc thế nhưng thực lực nhưng càng cao hơn một bậc mỹ phụ trung niên đột nhiên d ư ơ n g đôi mắt một tiếng khẽ kêu nói ngọc nhi là ta trong đại điện một trận gợn sóng không gian cấp tốc dập dờn mà mở một bộ thanh sam bóng người chậm rãi hiện ra thân hình là n g ư ơ i sắc mặt lạnh lùng mỹ phụ trung niên sắc l ạ g yên nhu hòa đi là ta nho nhã nam tử ôn h ò a cười một tiếng nói một bên thực lực là sơ cấp bán thánh nữ tử lúc này cũng mở hai mắt thấy thế bất đắc dĩ b i ể u môi lập tức biến mất ở tại chỗ hiện ở đây đã không phải nàng nên chờ địa phương nên tặng cho tỷ tỷ đại nhân gs một canh thứ nhất gs hai chi nhánh đã kết thúc dưới một chương trở về đầu mối chính nên tiêu viêm tiếp tục lên sân chương ba trăm tám mươi ba huynh đệ gặp lại tiêu tộc phía sau núi huân nhi đại ca cùng nhị ca không có việc gì tới phía sau núi làm gì tiêu viêm cùng tiêu huân nhi hai người bóng người chậm rãi xuất hiện ở giữa sườn núi trên ha ha trong tộc hiện tại hàng năm đều sẽ ở tòa này phía sau núi liên thông tòa sơn mạch này bên trong đưa lên rất nhiều ma thú cấp hai tam giai cấp bốn nhiều nhất liền cấp năm có thể so với nhân loại đấu vương cường giả ma thú đều linh linh toái toái có vài con đều là chuẩn bị cho trong tộc các đệ tử luyện tập dùng đại ca cùng nhị ca đều là không chịu được tính tình người liền thường thường đến phía sau núi đến càn quét những tiểu tử này sau một quãng thời gian nơi này mà thú đều đối với đại ca nhị ca sợ như sợ cọp tiêu h â n nhi nhớ tới những này chuyện lý thú che miệng khẽ cười nói thật đúng bọn họ đều là đã là đấu vương cường giả trả lại chơi loại này tiểu hài tử ra ra xiếc ừ ta tìm tới đại ca nhị ca bọn họ chúng ta đi tiêu viêm thu từ bản thân bên ngoài lực lượng linh hồn lập tức một thùng tiêu hân nhi liền biến mất ở tại chỗ một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong giữa bầu trời hai vị người mặc đấu khí cánh nhân tộc cường giả đang cùng phía dưới một con cấp năm ma thú đối lập thậm chí có thể nói là ở nhàn nhã trêu chọc bởi vì này con cấp năm ma thú trên người đã sớm vết thương đầy dây hay là một hồi sẽ qua sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết này con đã cụ có nhất định linh trí hình rắn ma thú hiển nhiên cũng rất rõ ràng chính mình tình cảnh cuồng bạo trong hai mắt đã tất cả đều là vẻ điên cuồng nó ở tìm cơ hội ra sức một kích giữa bầu trời người mặc ngân sắc đấu khí hai cánh bóng người đối với một bên người mặc nhạt đấu khí màu xanh lục hai cánh bóng người nói đại ca ngươi sau đó dùng một hệ đấu kỹ c u ố n lấy nó ta t r i ệ u hoán lực lượng sấm xét đưa nó nghiền nát thành c ạ t bà biết rồi nhị đệ người mặc nhạt đấu khí màu xanh lục hai cánh nhân loại đấu vương cười ha ha nói khí chính là vào lúc này dưới mặt đất đã sớm đem thân thể bàn thành một đoàn xà thú cũng tam giác trong con n g ư ờ i né qua một tia tàn khốc lập tức đột nhiên nổi lên đối với giữa bầu trời khí tức hơi yếu vị kia thuộc tính lôi đấu khí nhân loại đấu vương nào tới hích a ha ha nhị đệ này con ngu xả lại cho rằng ngươi càng tốt hơn đột phá một ít tiêu đỉnh thấy thế hơi xứng sở lập tức ha ha cười nói hừ đại ca nhanh đừng nói nhảm mau ra tay trói buộc nó cẩn thận tránh thoát một đòn tiêu lệ cũng có chút buồn bực nói m ũ nội nó này con xú xả cũng quá xem thường người một điểm ha ha ha xem ta đi trói buộc tiêu đỉnh cười to một tiếng sau lập tức vừa bấm thủ lần nói vu mặt đất mấy chục viên tre trời cự mộc trong nháy mắt đều phảng phất sống lại giống như vậy từ thân người trên dỗi ra vô số chỉ chất gỗ bàn tay lớn đem này c ò n còn muốn lần thứ hai phát động công kích cấp năm xả thú chặt chẽ c h ó i lại lôi pháp tiêu lệ run lên trường thương trong tay k h ẽ quát xèo một đạo lôi xả từ mũi thương dương nanh múa vuốt đ ị a bay ra ngoài nhanh như tia chớp địa xuyên thấu qua này c ò n cấp năm xả thú đầu Khí thân hình khổng lồ xà thú đột nhiên phát sinh rên rỉ một tiếng sau liền triệt để chết cứng ở tại chỗ ào ào ào thấy xà thú bị giết tiêu đỉnh cũng là tiện tay tản đi thủ ấn từng cây từng cây c h ạ c cây cùng cây mây lần thứ hai thu về bốn phía cự m ộ t thân người trên tiêu đỉnh tiêu lệ huynh đệ hai người vừa muốn thu hồi đấu khí hai cánh trở xuống mặt đất một tiếng cười khẽ ngay ở trên sân văng lên đại ca nhị ca đã lâu không gặp hai người nghe được trên sân đột nhiên xuất hiện âm thanh sau cũng không kính sợ trái lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng về phía giữa bầu trời chỉ thấy một vị lăng không hư lập áo bào đen thiếu niên chính ôm lấy một vị thanh nhã như liên b ả n thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp cười tủm tỉm nhìn bọn họ t i ể u viêm tử quả nhiên là ngươi ngươi lúc nào trở về tiêu đỉnh tiêu lệ chăm miệng một lời nói xèo mấy người cùng nhau trở xuống mặt đất trở về có mấy ngày chỉ là xem các ngươi vẫn không ở trong tộc liền hỏi phụ thân sau đó liền tới nơi này tìm các ngươi tiêu viêm cười híp mắt đánh giá mắt hai vị trí đầu sáu năm không thấy ca ca bên trái phải là đại ca của hắn tiêu đỉnh lúc này chính mỉm cười nhìn mắt hắn sáng sủa trong tròng mắt lộ ra mấy phần tầm nhìn cùng dối trá mười tám tuổi năm sao đấu vương bên phải phải là hắn nhị ca tiêu lệ kiên cường thân thể thẳng tắp mạnh mẽ con ngươi đen nhánh bên trong lộ ra mấy phần lười biếng cùng âm lệ mười bảy tuổi bốn sao đấu vương ha ha chờ ở trong tộc rất không phải vẫn là phía sau núi nơi này tốt chơi nhiều rồi có điều phụ thân cũng thật đúng tiểu viêm tử ngươi trở về hắn lại không phái người đến gọi chúng ta trở lại tiêu lệ đá đá đã chết xà thú thân thể tả hoàn nói nơi này vốn là trong tộc cho gia tộc thực lực nghiêng nhược một ít các đệ tử mài r u i chiến k ỹ dùng không phải là đại ca nhị ca các ngươi những này đấu vương cường giả nên đến địa phương các ngươi muốn còn như vậy tiếp tục giết đại trưởng lão nhưng không đến tìm hai người các ngươi l i ề u mạng không thể những ma thú này có thể đều là đại trưởng lão phái người nhọc nhằn khổ sở bắt tới tiêu hân nhi n g u y ế t một cái hai người nói ha ha ha ha nhị huynh đệ ha ha cười khúc khích vừa đó là lăng không hư lập tiểu viêm tử đã là đấu tông cường giả tiêu lệ nhìn khí tức sâu không lường được tiêu viêm không khỏi nghi ngờ nói ha ha ta còn tưởng rằng nhị ca sẽ nhịn xuống không hỏi đây một sao đấu tông tiêu viêm gật đầu đáp chủ yếu là tiểu viêm tử thiên phú quá mức yêu nghiệt biến mất một lần lại xuất hiện thực lực sẽ tính bùng nổ điệu tăng trưởng nếu như ngày nào đó tiểu viêm tử chính là đột phá đâu đế nhị ca ta cũng sẽ không l u n g túng tiêu lệ cười ha ha nói đâu đế nhị đệ ngươi cũng thật sự dám muốn tiêu đỉnh nghe vậy trợn tròn mắt nói đến nhị ca ta đưa ngươi một cái lễ vật tiêu viêm tử trong nạp giới lấy ra một cổ điện h ộ p gỗ đưa cho tiêu lệ lạch cạch tiêu lệ tiện tay tiếp nhận mở ra h ộ p gỗ lộ ra trong đó hai con màu bạc quyển sách buôn lôi giám địa giai trung cấp thuộc tính lôi công pháp kinh t h ậ p lôi pháp địa giai trung cấp đấu kỹ cùng buôn lôi giám cùng đồng bộ đấu kỹ tiêu lệ nhẹ giọng nhắc tới đi ra v o a tiểu viêm tử ngươi lại đưa một bộ đồng bộ địa giai trung cấp thuộc tính lôi công pháp cùng đấu kỹ cho nhị đệ ta làm sao cái gì đều không có một bên tiêu đỉnh tê u hoan ó i ừ năm đó các ngươi bắt đầu lúc tu luyện lao sư nhưng là các đưa các ngươi một phần công pháp đưa ngươi một phần địa giai cao cấp thuộc tính một công pháp mà nhị ca bởi vì là thuộc tính lôi công pháp tương đối hy có một ít vì lẽ đó lao sư chỉ có một phần địa giai cấp thấp công pháp cho nhị ca dùng ta hiện tại cho nhị ca bộ công pháp này đâu kỹ có điều là ở bồi thường nhị ca thôi ngươi nếu như không hài lòng liền đem lúc trước bộ kia địa giai cao cấp công pháp đưa ta đừng được tiện nghi còn ra vẻ tiêu viêm khinh bỉ mà liếc mắt nhìn tiêu đ ỉ n h nói khu khu tiêu đ ỉ n h đột nhiên ho khan một tiếng cái gì nhường hắn giao ra địa giai cao cấp thuộc tính một công pháp giao là không thể giao đợi này cũng không thể giao ha ha ha cảm tạ tiểu viêm tử phần lễ vật này ta đều rất hài lòng tiêu lệ cười híp mắt thu hồi này con màu bạc quyển sách nói được rồi chúng ta trở về đi thôi phụ thân nhường ta thúc các ngươi trở lại tiêu viêm xoay người nói ừng chúng ta đi xèo thân ảnh bốn người nhanh chóng phóng lên trời chương ba trăm tám mươi b ố mạnh mẽ vác nổi ra mã đế quốc nói đến chúng ta này một nhánh phụ thân đấu khí thuộc tính là phong ta đấu khí thuộc tính là hỏa nhị ca đấu khí thuộc tính là lôi chỉ là đại ca cùng mẫu thân đấu khí thuộc tính là như thế đều là một trở lại trong tộc tiêu viêm nhớ tới cả nhà bọn họ đấu khí thuộc tính sau bất đắc di cười nói đấu khí đại lục mỗi cái đấu khí thuộc tính to to nhỏ nhỏ có chừng hai mươi loại người một nhà đấu khí thuộc tính muốn cùng tỷ lệ cũng không lớn đúng rồi tiêu viêm ca ca nếu ngươi đưa nhị ca một phần đồng bộ công pháp cùng đấu kỹ cái t i a huân nhi cũng đưa một phần đấu kỹ cho ngươi làm sao tiêu h â n nhi dùng một loại không cho từ chối ngữ khí nhìn về phía tiêu viêm nói tiêu hân nhi đưa ta đồ vật ta tại sao không muốn đây tiêu viêm cười ha ha nói â y cái này cho ngươi tiêu hân nhi lấy ra một con màu đen kịt cổ điện quyển sách đưa cho tiêu viêm đây là tiêu viêm đánh giá trong tay này con như một cái vòng tròn đồng giống như toàn thể tròn trịa quyển sách mở miệng nói đây là địa giai cao cấp đấu kỹ đế ấn quyết đế ấn quyết chính là bộ tộc ta cao thâm nhất đấu kỹ một chồng chính là một vị viễn cổ đấu đế s a n g chế tu luyện đến đại thành có thể có thể so với đấu kỹ thiên giai này đế ấn quyết có năm ấn chỉ là mặt sau ba ấn liền huân nhi cũng không từng tới tay vì lẽ đó quyển t r ụ c này bên trong chỉ ghi chép phía trước hai ấn khai sơn ấn cùng phiên hải ấn nguyên bản ta còn chờ tiêu viêm kk tu luyện đến đấu vương cảnh sẽ đem này đế ấn quyết đưa cho tiêu viêm kk ai biết tiêu viêm kk tu vi cảnh giới thực sự là quá nhanh kỳ thực lấy tiêu viêm kk hiện tại đấu tông cảnh giới tu vi tới nói đối ứng ấn pháp hẳn là phúc địa ấn khai sơn ấn cùng phiên hải ấn phân biệt đối ứng đấu vương cảnh cùng đấu hoàn g cảnh vì lẽ đó hiện nay đây chỉ có trước hai ấn đế ấn quyết đối với tiêu viêm ca ca tới nói đã có chút vô bổ vì lẽ đó hy vọng tiêu viêm ca ca không muốn ghét bỏ tiêu hân nhi có chút ảo nao nói hóa ra là cái kia tàn khuyết không đầy đủ căn bản là vô dụng qua mấy lần đế ấn quyết à. tiêu viêm trật nói có điều nhìn tiêu hân nhi túi đầu đủ rũ dáng vẻ tiêu viêm vẫn làm ở miệng cười an ủi vài câu xem ra gia tộc của các ngươi chỉ cho ngươi đấu hoàng cảnh giới có thể sửa luyện phiên hải ấn là hy vọng ngươi nhiều nhất đấu hoàn g cảnh thời điểm liền trở về vâng trong tộc nguyên bản kế hoạch ở ta mười tám tuổi năm ấy phái người tiếp nhận ta trở lại tiêu hân nhi tâm tình có chút hạ nói phái người tiếp nhận ngươi trở lại a tiêu viêm trong đầu không tên địa né qua một bóng người còn có chính là đế ấn quyết chính là bộ tộc ta bí mật bất truyền tiêu viêm ca ca không tới thời khắc mấu chốt vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng không phải vậy bị trong tộc phát hiện liền thảm tiêu hân nhi nói le lưới một cái nói tựa hồ này đế ấn quyết đối với tiêu viêm tới nói cũng thật là một vô bổ ăn thì không ngon bỏ thì tiếc vậy ta tu luyện nó làm gì đây tiêu viêm sắc mặt cổ quái nói vậy ngươi có muốn hay không ạ không muốn thì trả lại ta tiêu h â n nhi chừng đôi mắt đẹp nói muốn muốn muốn tiêu viêm mau mau thu hồi trong tay đèn kịt viên đồng quyển sách đi theo ta cùng đi nhìn mẫu thân nàng đã rất lâu không nhìn thấy ta ừ thời gian ở bất chi bất giác qua hơn một tháng ngay ở tiêu viêm coi chính mình có thể bồi tiêu hân nhi yên tĩnh vượt qua cuối cùng này mấy tháng thời điểm gia mã đế quốc đế đô đ ỗ n g nhiên chuyển đến một cái tin tức chiến tranh bạo phát đúng vẫn cùng gia mã đế quốc đại chiến tiểu chiến chưa bao giờ đ ỉ n h chỉ qua s u ấ t vân đế quốc đ ỗ n g nhiên đối với gia mã đế quốc phát động quy mô lớn tập kích n h ư t o à n t h ử a dịp gia mã đế quốc chưa từng phản ứng lại thời gian thâm nhập gia mã đế quốc phúc điện chỉ là lúc này gia mã đế quốc đã không có bên trong vân làm tông k i ể m chế hơn nữa hoàng thất lao tổ ra hình thiên cũng đã bí mật đột phá tới đấu tông cảnh giới vì lẽ đó ra mã đế quốc sức mạnh vô cùng mạnh mẽ bởi vậy sơ kỳ chuẩn bị phát động đánh chớp nhoáng chiến đánh ra mã đế quốc một trở tay không kịp xuất vân đế quốc ở chiến tranh sơ kỳ nhưng liền ra mã đế quốc biên tái vòng phòng ngự đều không có pha tan trái lại bị phản ứng lại ra mã đế quốc điều động tinh nhuệ quân đoàn cho đánh trở lại thậm chí bị nịch đẩy về xuất vân đế quốc cảnh nội mấy trăm dặm mmm này rất sao liền lúng túng Bất đắc xuất mắt tiếp tục một đắc đế đánh đuổi được đế đế định đế Đến nhắm quốc lược, chỉ cùng lạc quốc cùng quốc, cùng quốc cứng dĩ dự xâm xuống. vân vì với ván người liên nhạn lan răng giáp hệ giới mộ mã ra không chết cụ, cha không thôi phụ thua Không tử đất kia. liền xuống gọi ai ai loại quỳ biết là xuất vân đế quốc hứa sẽ ra điều gì to lớn đánh đổi hay hoặc là là này hai quốc xuất phát từ cân bằng địa vực sức mạnh nguyên nhân trước đây không lâu tam quốc liên quân chính thức ở xuất vân đế quốc cảnh nội kết minh hợp binh một chỗ sức mạnh tăng mạnh tam quốc liên quân lại sẽ ra mã đế quốc quân đoàn cho đánh đi ra hiện nay song phương chính đang ra mã đế quốc cùng xuất vân đế quốc biên cảnh ràng co chiến cuộc lại trở về xa một chút tựa hồ cái gì đều không có thay đổi gần nhất có tình báo biểu hiện tam quốc cao cấp sức chiến đấu tựa hồ chính đang chạy tới bên i c ả n h nếu cấp thấp sức chiến đấu đánh không lại ngươi ra mã đế quốc vậy chúng ta còn liền không tin tam quốc cao thủ gộp lại không có các ngươi ra mã đế quốc nhiều ừ bọn họ khả năng không biết bọn họ tam quốc gộp lại cường giả còn thật không có r a mã đế quốc một quốc gia nhiều nay một đời r a mã đế quốc hoàng đế bệ hạ cũng là một đời hùng chủ dự định triệu tập quốc nội hết thẻ cao cấp sức chiến đấu chạy tới biên cảnh thừa thế xông lên đánh ngã bọn họ vì lẽ đó một giấy mộ binh khiến từ r a mã đế quốc quyền lực trung tâm r a mã thánh thành khẩn cấp phát hướng về toàn quốc các nơi hoàng đế bệ hạ khẩn cấp mộ binh quốc nội hết thẻ đấu linh cảnh trở lên cường giả cấp tốc chạy tới đế đô ở đế quốc thể sư sau chạy tới đế quốc biên cảnh tiêu tộc làm ra mã đế quốc cảnh nội gần mười mấy năm cấp tốc quật khởi một đại tộc thực lực đã sớm vượt xa cái gọi là đế đô ba gia tộc lớn nếu không là gia tộc kia không muốn thiên hướng về đế đô đế đô ba gia tộc lớn đã sớm biến thành đế đô tứ đại gia tộc làm như vậy một hết sức quan trọng đại tộc tiêu tộc đương nhiên cũng thu được một phần hoàng thất mộ binh kiến thế nhưng tiêu tộc trong tộc đấu hoàng đấu vương cường giả đã sớm đặt thành hai vị đếm vì lẽ đó cái kia trong thư ngự khí liền không phải mộ binh mà là mời tiêu tộc hội nghị phóng khách tiêu tộc hết thệ cao tầng đều tại đây tụ tập tiêu chiến tiêu tộc tam đại t r ư ở n g lão tiêu chấn tiêu viêm các loại mọi người đang ngồi chư vị tu làm căn bản không có thấp hơn đấu hoàn g cảnh chờ tiêu chiến đọc xong trong tay ra mã hoàng thất phát tới thư mời sau tiêu viêm có chút không hiểu nói xuất vân lạc nhạn cùng mộ lan này ba cái quốc gia là điên rồi sao bọn họ tam quốc gộp lại có điều chỉ có ba cái đấu tông sức chiến đấu thôi hiện nay ra mã đế quốc quốc nội đấu tông số lượng so với bọn họ tam quốc chỉ nhiều không ít gia mã đế quốc không đánh bọn họ là tốt lắm rồi bọn họ lại còn dám chủ động trêu e o trọc Quốc. Gia i Mã Đế v m t h i ế ra Gia người nói những này bọn không biết. họ hết thể không biết. Gia mã Đế Mã q u ố chọc quốc q u lực trước đây ở a n thân mấy quốc bên trong đứng hàng thứ suất tháng thiếu. trước thậm một tông tông mật đột hàng chiến phụ nhiều chí chiến không những phá. vân đây bên đứng đến ngược, cùng xuất vân đế quốc giao chiến cũng vẫn năm nội ngay này cường năm gần mấy mấy mới đấu đấu đấu quốc quốc quốc đều đều cả sức có, bí b giao giả đế là ở n họ ũ n gia không b ế t những này, cho nên cho phải g mới dám đối với đối i mã đế quốc chủ động ra tay. đại trưởng lao sắc mặt có chút cổ quái nói việc này huyên áo cường vẫn chưa thể giấu giấu diếm diếm còn phải để cho người khác biết n g ư ờ i cường mới được không phải vậy sẽ như gia mã đế quốc như vậy người ở trong nhà ngồi nổi từ trên trời đến chương ba trăm tám mươi lăm khủng hôn nạp lan yên nhiên hiện nay vân làm tông tông chủ vân sơn gia mã đế quốc hoàng thất lao tổ g i a hình thiên đế quốc ba gia tộc lớn bên trong mễ đặc n h ị gia tộc băng hoàng hải ba đông đều đã đột phá tới đấu tông cảnh giới ô gia hình ấ t t i ê n kia t hải ú b o vệ ưu h ả g i a o thú c ó hay h k ô n g đột phá tới đấu tông cảnh giới còn không biết bây giờ lại thêm một người viêm n h ư ngươi đấu hoàng cảnh giới cường giả bên trong ta sơn đại nhân cùng vân làm tông tông chủ vân vận đã là đỉnh cao đấu hoàng cao cấp đấu hoàng bên trong bộ tộc ta tam đại t r ư ở n g lão tiêu chấn đều là còn đấu vương quá nhiều cũng sẽ không nói có thể nói lần này chúng ta ra mã đế quốc tất thắng tiêu chiến mở miệng tổng kết nói Ồ, gia hình thiên cùng hải ba đông cũng đột phá tới đấu tông cảnh giới xem ra ta lúc gần đi cho bọn họ lưu lại hoàng cực đan cùng phá tông đan không có bạch lưu tiêu viêm âm thầm cười một tiếng nói cái kêu hoàng thất lần này mời chúng ta đi vào đế đô chúng ta nên đi bao nhiêu người đại trưởng lão nhìn về phía tiêu chiến xin chỉ thị ta cùng ba vị trưởng lão mang theo gia tộc một phần đấu vương cường giả q u a đi trong tộc tiêu chấn lưu lại phối hợp sơn đại nhân c h ấ n thủ gia tộc được rồi đều xuống chuẩn bị đi việc này không nên chậm trễ chúng ta buổi chiều liền xuất phát tiêu chiến suy nghĩ một chút cuối cùng giải quyết dứt khoát nói vâng tộc trưởng mọi người ầm ầm đáp người ngoài nhóm đi qua n sau tiêu viêm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề bây giờ độc tông vẫn chưa hoàn toàn quật khởi nhất thống xuất vân đế quốc cảnh nội độc sư thế lực như vậy lần này chủ động nên chiến tông môn sẽ là người nào phụ thân xuất vân đế quốc phương diện nơi này xuất chiến tông môn là người nào tiêu viêm ngăn lại vừa muốn rời đi tiêu chiến nói là xuất vân đế quốc cảnh nội thế lực cấp độ bá chủ vạn hạt môn vạn hạt môn môn chủ hạ sơn là một vị đỉnh cao đấu hoàng lao tổ hạt tất nham càng là một vị lâu năm đấu tông cường giả viêm nhìn nếu như ngươi muốn xuất chiến hạt tất nham liền giao cho ra mã hoàng thất đấu tông đối phó đi thôi ngươi muốn vạn vạn cẩn thận tiêu chiến thân thiết mà nhìn tiêu viêm nói vâng p h ụ thân tiêu viêm đáp hóa ra là vạn hạt môn a xèo xèo xèo từng con từng con sư t h i ế u thú từ tiêu tộc tộc địa bên trong chậm rãi lên không trên không trung điều chỉnh một phương hướng sau lập tức quay về một phương hướng bao táp mà đi trên mặt đất tiêu chấn đang đứng ở một vị thân mang một mạc lão giả áo bào trắng bên người hai người nhìn giữa bầu trời càng ngày càng nhỏ điểm đen liền thu hồi ánh mắt tiêu chấn tộc trưởng bọn họ mang đi trong tộc hơn nửa tinh nhuệ vì lẽ đó đón lấy khoảng thời gian này trong tộc phòng ngự ngươi có thể chiếm được cho ta nhìn kỹ có việc liền đi trong tộc tàng kinh các tìm ta lão giả áo bào trắng mở miệng phân phó nói vâng sơn đại nhân tiêu chấn rõ ràng tiêu chiến cung kính liền ôm quyền nói gia mã thánh thành tám mươi dặm ở ngoài đại tuyết sơn bên trên vân lam tông tông chủ đại điện bên trong lao sư chuyện này ngài thấy thế nào một đạo mạn rịa ung u dung nữ tử bóng người nhìn về phía đối diện ông láo tóc trắng nói xuất vân lạc nhạ mộ lan tam quốc lại đồng thời đối với gia mã đế quốc t u y ê n chiến thân mang một bộ cực kỳ m ộ t mạc màu trắng dài ông láo tóc trắng mở miệng nói vâng hoàng thất hay là vì hòa hoãn cùng chúng ta vân lam tông quan hệ ở hướng về toàn quốc tuyên bố mộ binh khiến sau cũng hướng về chúng ta vân l à m tông phát sinh mời vân vận lấy ra một phần mật thư đưa cho vân sơn nói ha h a lại là gia hình thiên cái kia lão quỷ thư đích thân viết vân sơn mở ra phong thư sau vừa nhìn lập tức cười nói như vậy lao sư quyết định của ngài là vân vận một đôi đôi mắt đẹp chờ mong mà nhìn vân sơn nói là một vị tính cách hở hưng ôn nhu người ở loại này đại sự trên vân vận khẳng định là muốn vì quốc xuất chiến nàng hiện tại chỉ sợ vân sơn trong lòng còn mang theo cũ oán không cho vân lam tông xuất chiến tuy rằng không biết tại sao vân sơn từ khi bảy năm trước bắt đầu tính cách đại biến đã hạ lệnh vân lam tông trên dưới đình chỉ cùng gia mã hoàng thất nhuyễn tính đối kháng thế nhưng vân sơn hiện tại tâm tư ai lại nói rõ được đây quyết định của ta ta có thể có quyết định gì dù sao ta chủ đã trở về nhà vân sơn yên lặng mà cảm ứng gần một tháng qua trên c h á n cái kia c ố n h i ệ t ý nói t h ầ m quyết định của ta ạ Ngươi mới phải vâng làm t ô n hiện nhiệm chủ, định thu hồi chính mình tâm tư nhàn nhạt ngươi dưới. miệng nói. tông này nên đến Vân Sơn đảm tâm mở quyết tư do lao sư vân vận cung kính một túi đầu nói da mã thánh thành bên trong hoàng thành một tòa nguy nga trong đại điện đã là đấu tông cường giả gia hình thiên nắm trong tay hồi âm cười nói bây giờ không chỉ hải lão đầu đồng ý gia nhập chúng ta tiêu tộc cũng chính mang theo hơn nửa sức chiến đấu chính hướng về đế đô tới rồi liên vân lam tông đều đáp ứng tham chiến vân lam tông cũng đáp ứng tham chiến một vị hoàng thất đấu vương kinh ngạc nói ừng đi nói cho bệ hạ cái tin tức tốt này đi gia hình thiên cười nói vâng gia lão hoàng thất đấu vương liền ôm quyền như một làn khói liền chạy ra ngoài ha ha vân sơn lão quỷ xem ra ngươi là thật sự thả xuống a gia hình thiên nắm trong tay tin thấp giọng cười một tiếng nói sau ba ngày buổi tối tiêu tộc các cường giả rốt cục ở vội vã trong bóng đêm đến đế đô tiêu tộc người bị người của hoàng thất nhiệt tình sắp xếp ở lại chuẩn bị sáng sớm ngày mai thể sư đại hội tiêu viêm nhưng yên lặng rời đi đội ngũ đại tuyết sơn bên trên tà chủ vân sơn đối với một vị áo bào đen thanh niên cung kính túi đầu nói ừng nghe nói ngươi đồng ý vân lam tông tham chiến tiêu viêm ra hiệu vân sơn đứng lên nói vâng ta chủ nếu như không hài lòng ta có thể để cho vân vận rút về quyết định này vân sơn về phía trước thăm dò thân thể thử dò xét nói không cần ngươi làm rất khá ta đi rồi ta muốn đến xem một người tiêu viêm khoát tay háo một cái tiếp theo trực tiếp biến mất ở tại chỗ còn không phải là ta bảo bối đệ tử ạ còn nói thần bí như vậy vân sơn yên lặng nổ nước bọc nói vân vận bên trong gian phòng một vị đã trổ mã giáng ngọc yêu kiểu thiếu nữ chính lôi kéo vân vận tay thấp r ộ n g ở nói gì đó thiếu nữ mềm mại vành thai thắt cổ có màu xanh lục ngọc truy mang theo một loại thiên nhiên yêu kiểu lão sư nghe nói tiêu viêm tên kia đã từ già nam học viện trở về ra mã đế quốc ngươi nói hắn lần này sẽ đến đế đô ả thiếu nữ lôi kéo vân vận tay nhỏ ngơ ngác nói nàng là nạp lan yên nhiên nạp lan gia tộc trưởng nữ nạp lan yên nhiên vân lam tông tông chủ quan môn đệ tử thân phận của nàng rất hiển h á c thế nhưng nàng hiện tại rất lo lắng rất lo lắng về phần tại sao sẽ lo lắng đây bởi vì nàng sợ sệt chính mình không đủ ưu tú sẽ bị người bỏ rơi a mấy năm qua nàng thậm chí vô số lần nằm mơ mơ tới bị tên quỷ đáng ghét kia tới cửa từ hôn khiến cho nàng hiện tại đều có chút đàm luận tiêu biến sắc giấu trong lòng khủng hôn khủng tiêu phức tạp ý nghĩ ba năm trước nạp lan yên nhiên đi vào tông môn bí cảnh sinh tử môn đi tiếp thu một lần truyền thừa ba năm sau phá quân cũng đã là đấu vương bây giờ thực lực của nàng vẫn ở lấy một loại tương đương nhanh tốc độ nhanh tốc tăng trưởng thế nhưng nàng vẫn rất lo lắng bởi vì vị hôn phu của nàng thực sự là quá ưu tú chương ba trăm tám mươi sáu hắn nhất định sẽ đến xem ta nhìn vẻ mặt si ngốc nạp lan yên nhiên vân v ậ n liền biết nạp lan yên nhiên đã hám sâu bên trong chỉ là suy nghĩ thêm mình và tiêu viêm quan hệ phức tạp vân v ậ n trong lòng nhất thể hiện ra vạn ngàn loại tâm tình lao sư lao sư ngươi làm sao đột nhiên đờ ra nhỉ nạp lan yên nhiên lôi kéo vân vận tay nhỏ nói ừng không có gì chỉ là ta cảm thấy lấy tiêu viêm thích tham gia náo nhiệt tính tình tới nói hắn nhất định sẽ đến vân v ậ n lấy lại tinh thần chấn định đ áp thế à nhất định sẽ đến nạp lan yên nhiên vô ý thức lặp lại một câu nói ừ m thời gian không còn sớm yên nhiên ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi ngày mai ta còn muốn theo đế quốc cảnh nội cường giả chạy tới biên cương đây vân v ậ n vỗ vỗ nạp lan yên nhiên tay nhỏ nhẹ r ộ n g ra hiệu nói vâng lão sư vậy ngươi nhất định phải vạn vạn cẩn thận nha nạp lan yên nhiên lưu luyến không rời mà nhìn vân vận nói ha ha đi thôi lão sư ta nhưng là đỉnh cao đấu hoàng không có mấy người có thể thương tổn được ta vân vận phất phất tay nói vảnh cửa phòng bị t r ầ m rãi thu về ai tiêu viêm ngươi đến tột cùng nhường ta nên làm thế nào cho phải a vân vận bỗng nhiên thăm thẳm thở dài nói để ở trong lòng là tốt rồi một đạo vân vận dị thường quen thuộc tiếng nói ở sau thân thể hắn văng lên còn chưa các loại vân vận xoay người lồi l o m có hứng thú linh lung thân thể liền bị một luồng mềm nhẹ sức mạnh ôm vào sau lưng người kia trong lòng vân vận liền như vậy theo người kia động tác tới gần mỹ lệ làm rung động lòng người r u n g nhan bình tĩnh điềm nhiên thực lực của ngươi đã vượt xa ta vân vận điều chỉnh một hồi dựa vào tư thế bình tĩnh nói ừ m chúng ta đi đỉnh núi trên ngắm sao đi thiêu viêm ôm lấy mỹ nhân trong ngực nói được một đạo thấp không nghe thấy được địa ngâm k h e âm thanh truyền đến ngày mai đế đô mễ đặc nhĩ bên trong gia tộc hải ba đông chờ xuất phát mà chuẩn bị xuất phát mà trước người của hắn đứng một vị bao bọc màu xanh lam cẩm bào vóc người nóng nảy xinh đẹp mỹ nhân hải lao nghe nói hắn đến rồi l ế y đô xinh đẹp quyến rũ vưu vật có chút y ê u sầu địa mở miệng nói c a o lại đại lông mày khiến người ta nhìn thập phần đau lòng không biết đến tột u cùng là ai có thể nhường vị này mễ đặc n h ị g i a tộc đệ nhất mỹ nữ khiên chàng quải đô đây nhã phi ngươi còn đang trách hắn vẫn không có đến xem ngươi hải ba đông nhìn cái này phong hoa tuyệt đại mỹ nhân sắc mặt căng thẳng nói bảy năm trước chúng ta rõ ràng quan hệ tốt như vậy vậy hắn tại sao không đến xem ta hắn đã đáp ứng ta về r a mạ đế quốc sau nhất định sẽ đến đế đô xem ta nhã phi mỹ lệ hai con mắt huyễn lệ ướt tắt nói ai được rồi được rồi coi như ta lão già này sợ ngươi rồi vẫn không được mà liền một nho nhỏ chuyện cười cũng không thể mở ra ây đưa cho ngươi hải ba đông căng thẳng nét mặt già nua đ ỗ n g nhiên tràn ngập ý cười nói nói liền từ trong nạp giới lấy ra một chiếc bình ngọc đưa cho nhã phi này đây là cái gì bên trong đôi mắt đẹp còn mơ hồ có nước mắt hiện lên nhã phi theo bản năng mà tiếp nhận bình ngọc ngơ ngác nói đây là tiêu viêm tối hôm qua sai người đưa đến ta này đến nói là đưa cho ngươi ta vốn là dự định cho ngươi một niềm vui bất ngờ ngày hôm nay lại cho ngươi ai nghĩ đến ngươi nha đầu này một điểm tính nhẫn mại đều không có lập tức liền muốn khóc lên ôi nếu để cho tiêu viêm biết ta đem ngươi cho làm khóc hắn còn không xé ra ta à tội lỗi tội lỗi hải ba đông không nói gì địa vỗ về cái chán thở dài nói hắn quả nhiên không có quê n ta nhã phi trong nháy mắt nín khóc mỉm cười một đoạn tinh tế ngọc xanh chỉ lặng yên nắm chặt bình ngọc tiêu viêm trong thư nói đây là hắn xin nhờ giáo viên của hắn một vị luyện dược đại tông sư đặc biệt vì ngươi luyện chế một viên đan dược đan dược này có thể để cho một không hề tu vi người trong nháy mắt có đấu hoàng đỉnh cao tu vi thế nhưng nó cũng chỉ có thể đơn thuần tăng cường tu vi của ngươi thôi hơn nữa dùng xong này viên đan dược sau đó tu vi của ngươi sắp hết thân không được tiến thêm triệt để cố định ở đỉnh cao đấu hoàng cảnh giới ngươi cần phải hiểu rõ ngươi hiện tại còn muốn dùng này viên đan dược cả hải ba đông nói xong cũng lẳng lặng mà chờ đợi nhã phi trả lời chắc chắn đương nhiên muốn tại sao lại không chứ nhã phi chấp chấp nàng mỹ lệ làm rung động lòng người hai con mắt lập tức trở về nói nhớ nàng năm tuổi bắt đầu tu luyện kết quả mười năm trôi qua mới đấu khí bảy đoạn sự thực chứng minh căn bản cũng không có tu luyện thiên phú bằng không nàng sau đó cũng không sẽ liều mạng điệu mưu cầu chuyển đi không phải là cho mình n h ư u cái lối thoát à. sau đó gặp phải tiêu viêm sau chính mình lại đến đến nhà tộc tài nguyên tu luyện mở rộng cung cấp kết quả lại là bảy năm trôi qua mình mới miễn cưỡng đạt đến bảy sao đấu giả liền đấu sư vẫn không có đạt đến mễ đặc nhĩ đằng sơn tộc trưởng đều nói mình thực sự không phải tu luyện vật liệu nếu không là xem ở tiêu viêm mặt mũi nhà trên tộc căn bản sẽ không lãng phí nhiều như vậy tài nguyên ở nàng nhã phi trên người Ừ. tôi rằng mễ đặc nhĩ đằng sơn vừa nói xong câu đó liền bị hải ba đông đại nhân tàn nhẫn mà quất một cái thế nhưng nàng c h í ít rõ ràng chính mình là thật không có thiên phú tu luyện bây giờ tiêu viêm hắn muốn dùng một viên đan dược đem tu vi của chính mình mạnh mẽ tăng lên đến đấu hoàng cảnh giới cái k i a không phải rất tốt sao ngược lại cả đời mình cũng tu luyện không tới đấu hoàng dùng sau đó tu vi không được tiến thêm vấn đề càng không phải là mình nên cân nhắc sự tình hít cũng là ha ha hải ba đông trong nháy mắt đã nghĩ thông chuyện này lập tức lúng túng cười một tiếng nói ba nhã phi nói xong cũng mở ra bình ngọc lấy ra đan dược một cái nuốt vào ẩm một luồng trùng thiên khí thế đột nhiên từ nhã phi trong cơ thể buộc phát ra có điều là bảy sao đấu giả nhã phi tại này cố mạnh mẽ đan dược năng lượng và khí thế r ộ i rửa dưới lập tức ngất đi ai nha ngươi cô nàng này ai bảo ngươi hiện tại liền dùng đây cũng quá gấp gáp chứ hải ba đông tay mắt lênh lệ đỡ lấy sắp ngã xuống đất nhã phi rợ khóc rợi nói ai cái kia vô dụng khu khụ không phải mẹ đặc nhĩ đằng sơn ngươi tới mang nhã phi nha đầu này dưới đi nghỉ ngơi đi hải ba đông bắt chuyện đứng ở một bên m ẹ đặc nhĩ bộ tộc tộc trưởng m ẹ đặc nhĩ đằng sơn nói vâng hải lão thế nhưng hải lão này thật sự không cần chúng ta ra tay giúp nàng điều tức một hồi trong cơ thể tán loạn năng lượng à m ẹ đặc nhĩ đằng sơn tiếp nhận nhã phi lo lắng nói không cần tiêu viêm nói đan dược này dược tính phi thường ôn hòa có thể để cho nhã phi chính mình tiêu hóa xong xuôi là tốt rồi dù sao đan dược này vốn là một vị tuyệt thế đại có thể vì hắn không thể tu luyện người nhà nghiên cứu chế ra đan dược nhã phi như thế nào đi nữa nói vẫn là bảy sao đấu g i ả đây không có vấn đề gì hải ba đông bình tĩnh địa khoát tay h à o nói vâng hải l a o mễ đặc nhĩ đ ẳ n g sơn lập tức liền động tác mềm nhẹ mà đem nhã phi dẫn theo xuống nhìn hai người đi xa bóng lưng hải ba đông đ ỗ n g nhiên lắc đầu cười một tiếng nói nhã phi nha đầu này à tiêu viêm có việc không thể bước ra đến xem ngươi thế nhưng ngươi có thể chủ động đến xem hắn nha ngươi nếu như hiện tại theo t a qua cái kia không phải có thể nhìn thấy hắn à kết quả ngươi nha đầu ngốc này một cái đem đan dược nuốt vào người lập tức liền hôn mê đi lấy ngươi thể chất gầy yếu đến nói không có mười ngày đến tháng ngươi là vẫn chưa tỉnh lại đi vào lúc ấy ai còn ở đế đô chờ ngươi yêu n h a đầu ngốc chương ba trăm tám mươi bảy lao tới tiền tuyến thôi hai người các ngươi hữu duyên gặp lại đi ta nên đi cùng ra lao đầu hội hợp hải ba đông lắc lắc đầu lập tức chân đạp hư không mà đi nạp lan kiệt ngươi cũng phải lao tới biên cương sao hải ba đông vừa bay ra quý tộc khu liền nhìn thấy phía trước một đạo bóng người quen thuộc lập tức đuổi theo phía trước vị kia người mặc đấu khí màu vàng đất cánh bóng người đột nhiên xoay người lộ ra một tấm đầy mặt uy nghiêm tiêu căng khó thuần nét mặt giàn mua ha ha ha hóa ra là hải lao đầu liền ngươi đều có thể đi ta đế quốc này sư tâm nguyên soái tại sao không thể đi nạp lan kiệt nghe vậy đối với hải ba đông ha ha cười nói ha ha cũng là chúng ta đi ra lao đầu nên cũng c h ở cúng lên dứt lời hai người liền ra tốc hướng về bên trong hoàng thành chạy đi chờ hải ba đông cùng nạp lan kiệt chạy tới tụ tập địa thời phát hiện trên quảng trường đã đến không ít người ồ、oh, tiêu viêm cũng lại đây có điều hắn sao rất giống cùng vân vận tông chủ rất quen dáng vẻ nạp lan kiệt nhìn về phía trước đứng vị cực kỳ thân mật một nam một nữ sửng sốt nói nay không phải trọng điểm ngươi nhìn hắn hai người bên cạnh hải ba đông nhẹ giọng nhắc nhở hả là vân sơn cái kia láo ra hỏa hắn lại có thể sẵn sàng hạ sơn đến rồi hắn nhưng là đã có mười năm đều không có dưới hắn đại tuyết sơn nạp lan kiệt nhìn vị kia một bộ áo bào trắng ông láo tóc trắng sắc mặt ngưng trọng nói xa xa vân sơn tựa hồ là nghe được nạp lan kiệt đang bàn luận chính mình liền đem tầm mắt đầu qua đối với nạp lan kiệt khẽ mỉm cười cái tên này xa như vậy đều có thể nghe được rõ ràng như thế không biết tu vi của hắn đến tột cùng đạt đến một bước nào cơ chứ hải ba đông cẩn thận điệu đánh giá một chút vân sơn lẩm bẩm nói qua một thời gian ngắn ta muốn đi trung châu ngươi muốn cùng đi với ta à tiêu viêm nhìn trước mắt cái này cùng mình chỉ có một quyển chi cách mỹ nhân ôn nhu nói ngươi biết đến ta không bỏ xuống được vân lam tông vân v ậ n cũng không bài xích cùng tiêu viêm tiếp xúc thân mật chỉ là yên lặng mà lắc lắc đầu vậy thì truyền ngôi cho nạp lan yên nhiên được rồi tiêu viêm r ứ t khoát nói ý của ngươi là nhường ta đem vị trí tông chủ truyền cho yên nhiên làm cho nàng một mười lăm tuổi thiếu nữ một thân một mình bước lên một to lớn tông phái sau đó ta theo vị hôn phu của nàng bỏ trốn à vân vận phong tình vạn chủng địa nguyết một cái tiêu viêm nói làm sao có thể nói là bỏ trốn đây chúng ta song phương bậc cha chú đều ở chỉ cần ngươi muốn hoàn toàn có thể cưới hỏi đàng hoàng tiêu viêm cười ha ha nói người câm miệng vân vận điềm nhiên mỹ lệ gò má đột nhiên nhiễm nổi lên hai đạo đỏ hửng nói vân vận à sự viện trong tông phái ta hoàn toàn có thể một lần nữa xuống núi đam đảm nhiệm tông chủ ngươi việc kết hôn ta cũng là đồng ý ngươi liền buông tay đi làm đi một bên không biết nghe trộm góc tường nghe trộm bao lâu vân sơn bỗng nhiên mở miệng nói người cũng câm miệng ung dung không ở vân vận kiều h ừ nói khu khu sư phụ câm miệng sư phụ câm miệng vân sơn đột nhiên ho khan một tiếng nói tiêu viêm âm thầm cho vân sơn so với một ngón tay cái vân sơn yên tâm thoải mái đ ị a n h ậ n lấy hoàn thành đại điện phía trước trên đất trống gia hình thiên nhìn trên quảng trường đứng đầy lít nha lít nhít cường giả đại đa số hắn đều có thể kêu lên tên đến gia hình thiên đối với mấy vị bạn cũ yên lặng mà gật gật đầu lập tức đại cánh tay vung lên nói chúng ta đi vâng gia lão xèo xèo xèo từng đạo từng đạo màu sắc sặc sỡ đấu khí hai cánh phóng lên trời cuối cùng trên không trung hối hợp lại cùng nhau hướng về gia mã đế quốc biên cương cấp tốc chạy đi một tháng sau vừa nhìn vô tận phía trên vùng bình nguyên có hai tòa cực kỳ nguy nga sơn mạch to lớn chọc trời đứng vững mà ở hai mảnh sơn mạch kẽ hở nơi một tòa vô cùng to lớn cứ điểm c h ấ n dự ở đây đây là gia mã đế quốc cùng tam quốc liên quân đối kháng tuyến đầu hát sơn cứ điểm cũng là hiện nay gia mã đế quốc cao tầng tụ cư nơi khoảng cách tiêu viêm một nhóm đến tiền tuyến đã qua gần như thời gian một tháng theo cường giả song phương lục tục đến một hồi không hề có một tiếng động tranh tài ở tiền tuyến triển khai dựa vào này điều thật dài c h i n tuyến song phương đấu vương cùng đấu hoàng các cường giả tiến hành rồi dài đến một tháng săn giết hoạt động may mà phải là gia mã đế quốc một phương thua ít t h ắ n g nhiều cho tới nay mới thôi song phương đều ăn ý không có điều động đấu tông cường giả thế nhưng theo song phương huyết dịch địa không ngừng chạy xuôi hay là lập tức cuối cùng cuộc chiến sẽ bạo phát cứ điểm cao tường thành lớn trên tre kín lít nha lít nhít tinh nhuệ quân đội cùng to lớn phòng ngự khí giới một đoạn tường thành nơi mười mấy vị khí tức tối nghĩa cường giả chen chúc mấy vị lao giả quan chiến ở đây chư vị mấy ngày gần đây cùng tam quốc cường giả giao chiến tình hình trận chiến làm sao trong đám người tâm gia lão cười ha hả mở miệng nói nhìn qua tựa hồ tâm tình không tệ vạn hạt môn tông chủ hạ sơn còn tạm tạm chính là lá gan quá nhỏ cùng ta giao chiến mấy lần sau liền cũng lại quy tốc không ra một vị t h á p sắt bình thường cường tráng bóng người hơi có tiếc nuối lắc đầu nói ha ha ha đó là tiêu chiến tộc trưởng sức chiến đấu quá mạnh mẽ một đám cường giả ầm ầm cười to nói lâm chiến bầu không khí căng thẳng nhất thời tiêu tan bảy tám phân hả tiêu chiến tộc t r ư ở n g tiêu viêm hắn ở đâu g i a hình thiên đánh giá bên người một lần bóng người sau nghi ngờ nói h Khi... í cái này viêm nhi hắn còn đang ngủ tiêu chiến lúng túng cười một tiếng nói mau mau phái người đem tiêu viêm kêu đến đi lập tức liền sẽ quyết chiến đừng ngủ nghiêm túc một chút trầm mặc chốc lát g i a hình thiên ôn nhu nhắc nhở vâng đã phái người đi tới tiêu chiến ngượng ngùng cười một tiếng nói chờ chỉ chốc lát sau hết thệ cường giả đều đến đủ gia hình thiên nhìn quanh một tuần lễ sau cất cao giọng nói chư vị trận này chiến sự đã kéo dài đến đủ lâu ta dự định hôm nay liền triệt để kết thúc này một hồi vô vị chiến tranh xin mời ra lão hạ lệnh đi các vị cường giả ầm ầm đáp đúng đúng đúng t r o n g trận bắt đầu gấp gáp địa vang lên hắc sơn cứ điểm trước trên vùng bình nguyên lần thứ hai hiện lên vô cùng vô tận tam quốc quân đội bọn họ bắt đầu xung phong chúng ta đi gia hình thiên mang theo các vị cường giả xông lên trước địa bay ra ngoài tam quốc đấu tông các cường giả không muốn thử lại đồ ẩn giấu ra tay toàn lực đi chúng ta đã mất hứng hy sinh vô vị chân đạp hư không gia hình thiên tiến lên một bước quát to ha ha ha ha gia mã đế quốc người thật đúng là tính nôn nóng a kẻ địch trong trận doanh một trận mênh mông quần quận địa âm thanh âm vang lên tiếp theo hơn mười vị cường giả từ phe địch đại doanh bên trong bay tới đầu lĩnh người có năm người một vị chính là cầm trong tay hạt đầu gậy lưng còn ông lão một vị là sau lưng có một đôi dị thường khổng lồ màu vàng nhạn cánh nam tử m à c áo vàng còn lại ba vị chính là một thân màu xanh bảo phục ông lão này ba tổ cường giả một tiếng khí thế đều không kém gì đấu tông cường giả mà ở phía sau bọn họ càng là theo lít nha lít nhít đấu hoàng cùng đấu vương cường giả màu s ắ c sặc sỡ đấu khí cánh ở trên bầu trời hòa lẫn h ạ t tất nham e sợ nên gấp không phải chúng ta ra mã đế quốc người mà là các ngươi xuất vân đế quốc đi dù sao các ngươi xuất vân người huyết nhưng là lưu đến nhất hơn nhiều lập tức liền sẽ chạy khô không biết đến thời điểm chủ động bước lên chiến tranh ngươi lại sẽ gặp phải một loại kết cục như thế nào đây gia hình thiên quay về đối diện vị kia cầm trong tay gậy ông láo tóc trắng không chút lưu tình địa nói rêu cực nói chương ba trăm tám mươi tám đỉnh cao đấu hoàng cuộc chiến gia hình thiên ngươi m u ố n chết ngươi có điều là một nho nhỏ một sao đấu tông thôi cũng dám ở trước mặt ta như vậy làm c ả n h ạ t tất nham có chút vẩn đục trong mắt lóe ra một tia làm người sợ run tinh mang vẫn có chút lưng còng thân thể đột nhiên đứng thẳng ẩm một luồng lăng nhưng khí thế từ i à n u ô i trong thân thể phóng thích mà xuất toàn lực ép hướng về phía đối diện gia hình thiên hạ bốn sao đấu tông gia hình thiên biến sắp nói và ảnh gia hình thiên trước người bóng trắng lóe lên một vị thân mang một bộ cực kỳ một mạc trường bảo màu trắng bóng trắng liền xuất hiện ở trước người của hắn nhẹ nhàng địa giúp hắn đỡ này trùng thiên khí thế súng kích thả hay là không thả tứ có thể không thể kìm được ngươi nói tới xem là trường bào phiêu phiêu có xuất trần khí vân sơn cười to nói các hạ là ai nhìn vị này đột nhiên xuất hiện tu vi còn mơ hồ cao ra bản thân một hồi cường giả bí ẩn h ạ t tất nham con ngươi đột nhiên co rụt lại nói vân làm tông vân sơn vân sơn vung một cái tay háo bảo nói thấy ra hình thiên cùng vân sơn lần lượt lên sàn tiêu viêm cùng hải ba đông liếc mắt nhìn nhau sau cười nói phía dưới cũng nên chúng ta ra trận lập tức hai người đồng thời tiến lên một bước đấu tông cường giả khí thế đột nhiên buộc phát ra tiêu tộc tiêu viêm mã ệ đặc nhi gia tộc hải ba đông. đạo tộc cảm vực nhi Nương theo này trùng thiên khí thế, hai đạo dũng cảm tiếng quát khẽ ở mảnh này thiên văn vọng. hải theo khí thế, hai khẽ gia Gia ba quát m ở đế quốc trong trận doanh đồng thời đi ra khí thế b ả n g bạc bốn vị đấu tông cường giả điều này làm cho xuất vân tam quốc phương diện sĩ khí có chút h ạ vừa còn muốn lấy thế đệ người hạ tất t nham sớm sẽ không có vừa bắt đầu thời ngạo khí hạ tất t nham một bên nam tử mặc áo vàng càng là sắc mặt khó coi nói chết tiệt hạt lao ngươi khai chiến t r ư ớ c nhưng là nói g i a mã đế quốc nhưng là không có một đấu tông cường giả cái kêu bây giờ những n à y đấu tông cường giả đều là từ trong đất mọc ra à. đại ca xem ra lần này chiến dịch hung hiểm một bên đến từ mộ lan đế quốc mộ lan tam lão cũng đang nhỏ giọng bàn luận nói vốn là huynh đệ bọn họ ba người thu được xuất vân phương diện mời quyết định ba bên giáp công ra mã đế quốc sau đó chia đều quốc t h ủ cùng tài nguyên là hết sức cao hứng dù sao ra mã đế quốc ở quanh thân mấy quốc t r u n g quốc lực nhưng yếu hơn nữa đối phương không có đấu tông cường giả mà coi như có có thể so với ba người bọn hắn quốc gia gộp lại còn nhiều à. nhưng là sau khi đến mới biết vẫn đúng là rất sao so với ba người bọn hắn quốc gia gộp lại còn nhiều hắn đây sao liền lúng túng huynh đệ bọn họ ba người dựa vào cùng đánh công pháp cũng chỉ có có thể so với đấu tông cường giả thôi đối đầu một vị đấu tông cường giả còn nói được nếu như đối đầu hai vị vậy còn không là lập tức liền mảo phố nếu không là kiêng kỵ đến hạt lão quỷ là bốn sao đấu tông thực lực quá mạnh bọn họ tam huynh đệ đã sớm lâm trận trốn mất trốn mất về mộ lan q u ố c đợi thật tốt nhạn tông chủ mộ lan tam lão việc đã đến nước này liền không muốn lại hoán hắn giận ta sau đó sẽ tận lực ngăn cản đối phương hai tên đấu tông cừng giả h ạ t tất nham cưỡng chế tức giận trong lòng ôn nhu động viên nói hừ kim nhạn tông tông chủ nhạn lạc thiên nặng nề hừ lạnh một tiếng không nói gì mộ lan tam lão sau khi nghe song sắc mặt lúc này mới hỏa hoán không ít ha ha ha h ạ t tất nham nhiều lời vô ích chúng ta vẫn là tới làm qua một hồi đi nhìn thấy phe mình trận doanh cường giả đỉnh cao đã tất cả trình diện sau gia hình thiên hảo khí đột ngột sinh ra nói ta còn sợ ngươi không được lên cho ta hạt tất nham ra lệnh một tiếng sau người tam quốc lượng lớn đấu hoàng đấu vương cường giả lập tức của lên vân sơn ngươi mang đi vạn hạt môn hạt tất nham kim nhạn cốc cốc chủ nhạn lạc thiên am h i ể u phi hành đấu kỹ khó làm một ít liền do ta cùng hải lão đầu đi đối phó đi còn lại mộ lan cốc mộ lan tam lão am h i ể u thuật hợp kích tuy rằng có thể so với đấu tông cường giả thế nhưng thực lực rõ ràng nghiêng nhược có một ít liền giao cho tiêu viêm ngươi gia hình thiên lâm chiến t r ư ớ c phân phó nói còn cố ý c h i kỷ mà đem thực lực yếu nhất mộ làn tam lao để cho tiêu viêm am hiểu thuật hợp kích ha ha ta thích nhất cùng am hiểu thuật hợp kích cường giả giao thế i ệ với tiêu viêm cười thần bí nói như vậy chúng ta phân công nhau hành động đi mấy người đối diện một cái nói xèo một đạo như t h á p sắt bóng người trước tiên xông ra ngoài ha ha ha hạt sơn lão c ẩ u ngươi rốt cục chịu đi ra đến tiếp tục chúng ta lần trước chưa hoàn thành chiến đấu người mặc nhạt đấu khí màu xanh cánh tiêu chiến hướng về đối diện một sắc mặt âm lanh thân mang hoa b ả o người đàn ông trung niên lao thẳng tới mà đi hống theo tiêu chiến mạnh mẽ đánh một quần da một con do thuần túy phong hệ năng lượng ngưng hình mà thành màu xanh nhạc sư tử đột nhiên từ tiêu chiến sau l ư n g thoát ra đánh về phía vạn hạt môn môn chủ hạt sơn bị tiêu chiến khí thế mơ hồ khóa chặt lại hạt sơn trên mặt con riết màu đen hoa văn mánh mà run run hai lần lập tức cắn răng nói tiêu chiến ai sợ ai theo hà sơn chớp giật địa kết động thủ ấn tràn ngập vô tận độc khí đấu khí màu xám đột nhiên từ hà sơn thân thể thoát ra ở hà sơn trên đỉnh đầu cấp tốc hình thành một cái bảy tám trượng to nhỏ con rết màu xám đi hà sơn quay về đã cách mình đã chỉ có xa ba trượng màu xanh nhạt sư tử lớn xa xa chỉ tay nói vảnh một sư một ngô ở giữa không trung ầm ầm tương đụng vào nhau chỉ là mấy giây sư tử lớn liền nghiền nát con rết màu xám tiếp tục hướng về hà sơn phóng đi Ẩm. đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ sơn bị sư tử lớn từ giữa không trung đột nhiên đập về phía mặt đất ha ha ha hạt sơn ngươi kẻ này là làm sao lên làm vạn hạt môn môn chủ thiệt thòi ngươi vẫn là đấu hoàng đỉnh cao tồn tại không đỡ nổi một đòn tiêu chiến chỉ vào mới vừa từ địa trong hầm bay lên hạ sơn ha ha cười nói tiêu chiến đây là ngươi b u ộ ta vô cùng chật vật hạ sơn ánh mắt toán độc địa chừng một chút tiêu chiến lập tức liền từ trong nạp giới lấy ra một đoạn màu xanh lam cái cõi cấp tốc thổi lên ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm hát sơn cứ điểm phía dưới bình nguyên mặt đất đột nhiên một trận bốc lên một cái hơn trăm trượng khe đột nhiên ở trên vùng bình nguyên nước ra vô số không có chuẩn bị tam quốc liên quân binh sĩ như sau sủi cảo giống như đ ị a hết thể ngã vào khe bên trong hí hí hí nương theo một trận tiếng rít chói thai âm thanh một con quái vật khổng lồ ở đánh chết hơn một nghìn tên phe mình binh sĩ sau từ dưới nền đất bay ra một con có tới mấy to khoảng mười trượng bốn cánh cự hạt trực tiếp đ i ệ bay về phía hát sơn một đôi hiện ra thăm thẳm tử mang mắt dọc nhìn chằm c h ậ p tiêu chiến ma t h ú cấp sáu tiêu chiến thu lại nổi lên nụ cười trên mặt sắc mặt ngưng trọng nói ha ha ha tiêu chiến ngươi không phải rất biết đánh nhau à? đây là chúng ta vạn hạt môn c h ấ n tông ma thú lục giai độc thú tứ dực thiên ma bò cạp lần này ta cùng nó đồng thời nên chiến ngươi xem ngươi đánh như thế nào hạt sơn thu hồi màu xanh lam sáo dọc vui sướng cười một tiếng nói đánh như thế nào đương nhiên là các đánh cát một đạo như cái kia chân c h â u lạc mâm ngọc giống như l a n h lảnh e m thai giọng nữ chen vào nói là ai hạt sơn biến sắc ngẩng đầu lên nói chỉ thấy một vị người mặc một đôi năng lượng màu xanh cánh nữ nhân nhanh chóng bay tới nữ nhân này một bộ váy trắng bao bọc đầy đ ặ n thân thể mềm mại tay nắm một thanh dáng dấp có chút kỳ dị đồng thời tỏa ra h à o quang màu xanh trường kiếm một con tóc đen bị vãn thành cao quý phượng hoàng vật trang sức mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan bình tĩnh điềm nhiên lại là một vị đỉnh cao đấu hoàng hạt sơn nhìn người đến sắc mặt â m trầm nói chương ba trăm tám mươi chín ổn chiếm thượng phong gia mã cường giả nhìn vị này thân mang một vệ tố ý nhưng có khó có thể che giấu ung dung cùng cao quý nữ đấu hoàng tiêu chiến kinh ngạc nói vân v ậ n tông chủ tiêu chiến tộc trưởng vân v ậ n khẽ gật đầu nói từ khi khai chiến ban đầu liền vẫn mật thiết địa lưu ý tiêu viêm cùng tiêu chiến hướng đi vân v ậ n nhìn tiêu chiến bên này tình thế đột ngột biến sau liền mau mau chạy tới tiêu chiến tộc trưởng buông tay đi đối phó cái kia hạt sơn nay tứ dược thiên ma bỏ cạp do ta tới đối phó vân vận nắm chặt trong tay thanh mang trường kiếm nói ha ha ha được vậy thì nhiều tạ vân vận tông chủ có điều vân vận tông chủ cũng là vân làm tông nhất tông c h i chủ thân phận h i ể n quý chúng ta ngang hàng luận giao vẫn là trực tiếp gọi ta tiêu chiến đi ý định giao hảo vân vận tiêu chiến thấy sang bắt quảng làm họ nói ngang hàng luận giao vân vận mềm mại trên gương mặt né qua một tia không bình thường đỏ hửng sau này hay nói đi đối đầu kẻ địch mạnh chúng ta vẫn là trước tiên đối phó kẻ địch đi nói vân v ậ n xoay tròn trong tay lợi kiếm liền quay về tứ dực thiên ma bỏ cạp cấp tốc sông lên trên đại tông phái đi ra cường giả chính là không giống nhau a tiêu chiến nhìn khiêu chiến sốt ruột vân v ậ n không khỏi thở dài nói ha ha ha đến đây đi hạt sơn láo quỷ tiêu chiến rung lên đấu khí hai cánh liền hướng sắc mặt â m trầm hạt sơn dán tới ta còn sợ ngươi sao trấn thiên côn muốn vây công tiêu chiến không được hạt sơn chỉ được lấy ra vũ khí của chính mình vung lên một đoạn màu ưu làm côn nhọn đối với tiêu chiến đập tới bên này hạt tất nham còn đang chuẩn bị k h ẽ cắn răng trước tiên ngăn cản đối phương hai vị đấu tông cường giả thời điểm một đạo bóng trắng liền đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn đại phong thủ lấn vân sơn tay phải nhẹ nhàng vung lên động một con đầy đủ hai to khoảng mười t r ư ợ n g năng lượng thủ lấn liền đột nhiên xuất hiện ở hạt tất nham trên đỉnh đầu đối với hắn mạnh mẽ đập xuống năm sao đấu tông cảm giác này cố khí thế kinh người hạt tất nham sắc mặt khó coi nói cái này gọi vân sơn ra hỏa tu vi lại so với mình còn phải cao hơn một đường chính mình sợ là đã tự lo không xong chớ nói chi là đồng thời ngăn cản hai vị đấu tông cường giả ừ đến đây đi thua người không thua trận hạt tất nham trong đầu né qua vạn ngàn ý nghĩ sau trong tay hạt đầu gậy mạnh mẽ giẫm một cái hư không lượng lớn đấu khí từ trong cơ thể dâng trào mà ra dâng trào mà ra đấu khí màu xám ở tại trước người cấp tốc hóa thành một tấm năng lượng màn ánh sáng đem vân sơn năng lượng đại thủ ấn vững vàng mà che ở bên ngoài ồ người láo già này còn thật sự có tài mà như vậy đón lấy ta có thể phải chăm chỉ vân sơn nhìn mình đại phong thủ h ấ n bị dễ dàng địa cho đỡ sau hào hào cười một tiếng nói ta hạ tất t hạ tất t nham vừa muốn thả hai câu lời hung ác kết quả vân sơn lại là một đạo ác liệt công kích đối với h ắ n phủ đầu kéo tới phong c h i cực vẫn sát theo vân sơn thân thể bốn phía từng đạo từng đạo c u ầ n phong cấp tốc ngưng tụ vân sơn ngón tay nơi đạo bạch quang kia cũng là càng ngày càng trói mắt đến cuối cùng hầu như là như một vòng trên bầu trời rượu nhật giống như đi vân sơn cầm trong tay nguy hiểm chùm sáng đối với hạt tất nham cong ngón tay búng một cái nói xèo một đạo c h ó i m ắ t quang mang theo khủng bố xuyên thủng lực nhanh như tia chớp địa xuất hiện hạt tất nham trước người kẻ điên kẻ điên nhìn đạo kia tỏa ra một luồng làm người sợn cả tóc gáy gợn sóng chùm sáng sau hạt tất nham nghẹn ngào gào lên nói hắn đây sao đến cùng bao lớn cựu a vừa lên đến chính là một làm đ ó n sát thủ đại sát chiêu ta là trộm dắt ngươi vân làm tông bố vẫn là an vụng các ngươi vân làm tông gạo à không phải là đại gia lẫn nhau nhìn không lỡ hẹn cái ra à đánh xong thì thôi còn như thế liệu à ta rất sao t r e o chọc t r e o chọc a i ẩm bàng bạc đấu khí từ hạt tất nham trong cơ thể điên cuồng thoáng dũng mà ra ở hạt tất nham đỉnh đầu ngưng tụ ra một con cự hạt xác tử trạng to lớn tấm khiên đem c h e ở phía sau sắc mặt giữ t ậ n hạt tất nham cắn đầu lưới một cái một ngụm máu tươi liền quay về hôi đen tấm khiên tung đi tới vu theo hạt tất nham một ngụm lớn tinh huyết tung vào một đạo tia sáng trói mắt đột nhiên từ hôi hắt trên khiên buộc phát ra ẩm ở đây trên mọi người dị thường sợ hãi trong ánh mắt c h u n g sáng cùng tấm khiên rốt c ụ cầm ẩm tương đụng vào nhau từng đạo từng đạo giống như thật giống như gợn sóng năng lượng chung quanh quyết tán một thân kim vi kim nhạn tông tông chủ nhạn hành thiên ở hạt tất nham hạ lệnh khai chiến sau ánh mắt bí mật ở r a mã trận doanh bốn vị đấu tông cường giả trên người hơi đảo qua một chút c h ơ nhìn dị thường tuổi trẻ tiêu viêm sau n h ạ n hành thiên sắc mặt đột nhiên rung lên ha h a thật trẻ tuổi tiểu tử liền hắn n h ạ n hành thiên bàn tay hơi nắm chặt kim quang lóng ánh ngay ở lòng bàn tay hiện lên không ngừng n ú p nhích kim quang ở tại trong tay cấp tốc hóa thành một chuôi màu vàng quái lạ trường kiếm nay t r ư ờ n g kiếm màu vàng lóng bên trên tre kín như nhạn linh giống như gai nhọn nhìn qua cực kỳ sắc bén nhạn hành thiên khẽ rung lên vác hậu kim sáng l o e l o e nhạn cánh liền chuẩn bị hướng về tiêu viêm tập kích mà đi hai vị khí thế bảng bạc ông lão đột nhiên hiện lên ở hắn trước người nhìn hai vị dắt tay nhau mà đến đấu tông cường giả nhạn hành thiên khỏe mắt vừa kéo nói ra mã đế quốc người vẫn đúng là để mắt ta nhạn nào đó lại cam lòng điều động hai vị đấu tông cường giả đối đầu ta nhạn tông chủ đấu kỹ thân pháp nhưng là nghe tên với kim nhạn đế quốc chúng ta không thể không phòng à. một tiếng ma y bố bảo ra l á o cười ha hả nói ra láo đầu kéo lên ta ta liền đến hải ba đông cũng theo cười híp mắt bổ sung một câu được nếu hai vị như vậy bức thiết địa muốn lanh cái chết vậy ta liền để cho các ngươi hai vị mở mang kiến thức một chút thiên nhạn c ử u hành dực đến tột cùng vì sao nổi danh trên đời tự tin thực lực nhạn lạc thiên âm lánh cười một tiếng nói vừa dứt lời nhạn lạc thiên sau lưng màu vàng nhạn linh hai cánh đột nhiên rung lên tốc độ kia đột nhiên tăng lên dữ dội ngăn ngắn trong nháy mắt liền trực tiếp xuất hiện ở thêm biển nhị lao trước người đã gần người nhạn hành thiên đột nhiên vẫy một cái sau lưng màu vàng nhạn linh hai cánh nhất thời vô số cây tỏa ra vô tận kim quang nhạn linh liền như sắc bén n u i tên giống như trực tiếp quay về nhị lao thân thể mỗi một nơi vị trí thẳng vút đi cảm thụ cái kia tựa hồ phải đem không gian xé rách cường hãn kinh phong gia lão cùng hải ba đông sắc mặt ngừng trọng đối diện một chút lập tức hai người dẫm một cái chân liền tiến lên l ê n tiếp huyền tinh đâm tường hải ba đông hai tay đứng ở trước ngực cấp tốc kết tấn lập tức khé quát vụ không gian đột nhiên bắt đầu cấp tốc v à mẹo một đoàn đoàn x ư ơ n g mù màu trắng cấp tốc dũng hiện ra nhanh như tia chớp địa ở trên bầu trời ngưng tụ thành một đạo có tới bảy tám trượng to nhỏ thâm hậu tầng băng tầng băng trên còn che kín vô s o n g tỏa r a lăng liệt hàn quang sắc bén sức măng rô huyền nham thương theo gia lão quát khẽ một tiếng một cái mang theo khủng bố xuyên thủng lực năng lượng màu vàng đất trường thương ngay ở gia lão trước người cấp tốc ngưng hình mà ra đi gia lão vừa bầm ấn thổ trường thương màu vàng liền nhanh như tia chớp địa qua lại không gian mà đi ừ nhìn nay một công một thủ phân công sáng tỏ hai vị c ù n g cấp đối thủ nhạn lạc thiên thực sự là không tìm được kẽ hở không thể làm gì khác hơn là bất đắc di r u n g lên rộng lớn cánh khổng lồ tách ra nhị lao phạm vi công kích mấy lần giao thủ sau phát hiện mình nắm thêm biển nhị lao không có biện pháp chút nào nhạn lạc thiên cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lợi dụng chính mình thiên nhạn c ử u hành dực mang theo hai người đâu nổi lên vòng tròn chỉ mong hạt tất nham hoặc là mộ làn tam lão nơi đó có thể có đột phá đi ta thực sự là tận lực nhạn lạc thiên thầm kêu một tiếng bất đắc dĩ nói chương ba trăm chín mươi giáp rưỡi chính là giáp rưỡi trên bầu trời ba tên ông lão đều là thân mang màu xanh bảo phục màu xanh bảo phục bên trên từng người hội sư hổ gấu ba loại đồ văn dị thường đến chân thực tràn ngập man hoang khí mà đối diện bên ngoài trăm trượng cùng mộ làn tam lão đối lập chính là một vị thân mang anh tuấn màu đen bảo phục thanh niên ha h a nói như vậy đối thủ của chúng ta chính là như vậy tuổi trẻ tiểu tử mộ lan tam lão bên trong xăm lên sư tử đồ văn ông lão tinh tế đánh giá một hồi tiêu viêm xác định tiêu viêm tựa hồ uy hiếp không lớn sau lập tức cười hát hát nói đúng đấy chúng ta trong bốn người liền chúc thực lực ta yếu nhất vì lẽ đó chỉ có thể do ta đến đối phó các ngươi ba cái ông lão tiêu viêm cười hì hì nói h ừ tiêm nha lợi trùy tiểu tử chúng ta sẽ mau chóng giải quyết đi ngươi mộ lan tam lão đối diện một chút lập tức ba người cắt đi lại một bước hình thành một hình tam giác thanh hồng xanh ba đạo đấu khí hùng hồn tự ba người trong cơ thể dâng trào mà ra ở ba người đỉnh đầu đ a n sen vào nhau theo ba người trong cơ thể năng lượng đan d ệ t tuần hoàn ba người trên y phục xăm lên sư hổ gấu trong nháy mắt xuống lại ở phát sinh một tiếng kinh thiên thú hôm sau ba thú trong nháy mắt hóa thành từng đạo từng đạo năng lượng màu đỏ như máu đem tam lão bao trùm theo năng lượng màu đỏ như máu địa không ngừng dâng trào ra một luồng không thua với tiêu viêm khí thế cường h ã n phóng lên trời hống đến đây đi tiểu tử nhường ta sẽ nát ngươi ở năng lượng màu đỏ như máu bao vây hóa thân làm sư đầu nhân mộ lan cốc đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng nói diễm phân phệ lãng xích sư đầu nhân trước mắt bóng đen l ó e lên một con quái dị to lớn hát thức ngay ở trong tầm mắt của hắn càng thả càng lớn chết tiệt hống đối mặt tiêu viêm đột nhiên tập kích mộ lan tam lao thấp giọng chửi bới một tiếng một luồng chen lẫn man hoang khí tức trầm thấp tiếng thú gào đột nhiên vang vọng mà lên ba trên thân thể người ánh sáng đỏ ngòm loay lên ba người toàn bộ năng lượng màu đỏ như máu liền thông qua trận pháp tất cả đều chuyển đến sư đầu nhân trên người sư đầu nhân chân phải mạnh mẽ giẫm một cái một đạo ác liệt quyển phong mang theo sẽ rách không khí sắc bén âm thanh đối với này xông tới mặt huyền thiết trọng xích liền đập phá đi tới vê anh dung trời tiếng nổ vang rền vang lên song phương đều thối lui chừng mười bộ này một ván song phương tựa hồ bất phân thắng bại xem ra thực lực của các ngươi cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy cường mà tiêu viêm vẩy vẩy trong tay huyền thiết trọng xích cười híp mắt nói nguy rồi gặp phải một kẻ khó ăn lui về phía sau vài bước mộ lan tam lão không tiếng động mà đối diện một chút sau trong mắt tất cả đều là vẻ nghiêm túc lão đại lão nhị ra tay toàn lực giết hạ án mộ lan tam lão bên trong hùng đầu nhân tiếng chầm khó chịu tức giận nói chỉ là ở mộ lan tam lão chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm tiêu viêm nhưng đột nhiên thu hồi huyền thiết trọng xích đình chỉ tiến công q u á i dị này cử chỉ tác động giao chiến song phương không ít ánh mắt tân cẩn ta không dành bồi các ngươi chơi còn có chính sự muốn làm các ngươi tự mình thối lui đi tiêu viêm khép cau m ạ y như là ở cảm ứng cái gì sau lập tức khoát tay nói ha ha ha tiểu tử không dành theo chúng ta chơi nói lời này cũng không sợ cười đến rụng răng ngươi phải đi chúng ta nghiêng không cho ngươi như ý hổ đầu nhân vỗ vỗ lồng ngực gâm lánh cười một tiếng nói chuyện cười ba người bọn họ nhiệm vụ hôm nay chính là phụ trách ngăn cản ra mã trận doanh một vị đấu tông cường giả hiện tại nếu để cho cái này tuổi trẻ đấu tông chạy thoát cái kia chiến hậu ba người bọn họ còn không phải là bị hạ tất t nham cái kia lão q u ỷ cho hận chết các ngươi muốn chết tiêu viêm nhìn trước mắt này ba cái điếc không sợ súng ra hỏa lạnh lùng nói đã rất lâu không người nào dám ở như vậy nói chuyện cùng chính mình ở hắc giác vực như vậy điếc không sợ súng người sớm đã bị thanh liên đạo tất cả trường lao đ ổ diệt cả nhà hống hống hống nương theo một trận đầy g i ấ y man hoang khí tức tiếng thú gạo ba vị bán thú nhân kết một huyền diệu trận hình đối với bên ngoài trăm trượng tiêu viêm bắn mạnh mà ra tam lão ở trong khoảnh khắc buộc phát ra trùng thiên khí thế ra lệnh mới vô số quan chiến các cường giả vì đó sợ mất mật một đám không biết tiếng thối ngu xuẩn ta bồi các ngươi chơi hai cái vẫn đúng là đ ể cao bản thân tiêu viêm liếc mắt một cái xông lại mộ lan tam lao đạo mặt nói lập tức chậm rãi vươn ngón tay ở trong hư không hơi điểm nhẹ n g ư n g theo tiêu viêm một tiếng quắp nhẹ trong không gian hệ hỏa năng lượng đột nhiên bắt đầu cấp tốc sinh động cùng sao động lên b o n g bong bong to lớn kiếm khí tiếng nổ vang rền ở vùng thế giới này vang vọng mà lên song phương giao chiến trên hư không một con gần dài hai mươi trượng thiên ngọn lửa màu xanh đại k i ế m chính đang cấp tốc ngưng hình mà ra chém t i ê u viêm tay phải về phía trước nhẹ nhàng vung lên nói xèo thiên kiếm lớn màu xanh thân kiếm run lên bần bật lập tức nhanh như tia chấp hướng phía dưới mới không gian nơi nào đó cấp tốc rơi xuống vành đáng sợ kinh đạo nghiền nát không gian ở trong không gian kích đại ra một to lớn ao hãm trong không gian đột nhiên truyền đến rên lên một tiếng lập tức ba vị chạy như điên máu tươi bán thú nhân đột nhiên từ không gian nơi nào đó ngã bay ra ngoài người bị thương nặng mộ làn tam lão cũng không còn cách nào duy trì tam thú man hoang quyết huyền diệu trận hình liền dường như n h ư d i ệ u đứt dây bình thường điệu từng người rớt xuống mặt đất mất đi trận pháp chống đỡ hảo quang màu đỏ như máu cấp tốc từ tam lão trên người rút đi tròn vành vạnh đấu tông cường giả khí thế lần thứ hai chia làm ba đạo đấu hoàng cường giả khí thế chỉ là lần này ba người khí tức dị thường đến huệ hoài chẳng biết có được không t á i chiến vênh một lần nữa hóa thành người bình thường hình ba người ầm ầm tạp xuống mặt đất gợi ra lại mới các binh sĩ từng trận gây dối h ừ rác rưởi chính là rác rưởi thực sự là bùn nào h không dính lên tường được tiêu viêm chậm rãi thả xuống cánh tay của chính mình nói Úng m ùm nhìn vị này tuổi trẻ ra mã đế quốc cường giả một đòn liền trọng thương phe mình có thể so với đấu tông cường giả mộ lan tam lão xuất vân tam quốc các cường giả không khỏi tàn nhẫn mà nuốt nước miếng một cái lần này chúng ta sợ là phải lạy chúng trong lòng của người ta đều là né qua một tia không ổn chết tiệt mộ lan tam lão này ba thằng ngu liền một mao đầu hạ cờ đều không bắt được đều là rát rưởi lão phu lúc đó làm sao sẽ lên cơn điên điệu tìm những n à y n g u xuẩn liên minh lúc này quần áo rách rách dưới dưới tình cảnh khá là chật vật hạt tất nham cắn răng nghiến lợi nói ngươi nói hắn một bốn sao đấu tông đánh một năm sao đấu tông đã đủ khổ cực đạt được hắn không hy vọng mặt khác hai lần chiến trường có thể giải quyết đi kẻ địch các ngươi khỏe ngạt cũng ngăn cản kẻ địch chứ hiện tại ngược lại tốt n h ư ờ n g một vị gia mã đế quốc đấu tông cường giả để chống tay đến rồi hắn bất luận gia nhập cái nào một hồi chiến cuộc tình thế đều sẽ càng thêm chuyển biến xấu ha ha ha hạt lao quỷ ngươi theo ta giao chiến còn dám phân tâm ai cho dũng khí của ngươi một bộ bóng trắng lần thứ hai như là ma địa xuất hiện trước người của hắn lộ diện vẻ trào phúng vân sơn x u ề bàn tay ra đối với hạt tất nham mạnh mẽ nắm chặt nói vạn phong c h ó i buộc vu trong khoảnh khắc một luồng mạnh mẽ cự phong liền từ vân sơn trong bàn tay dâng trào ra lập tức hóa thành một từng tia từng tia còn như thực chất giống như màu xanh nhạt thường nhỏ quay về hạt tất nham nhanh như tia chớp địa quân quanh mà đi những n à y phong dây thường tốc độ cực kỳ cấp tốc trong nháy mắt liền bao trùn hạt tất nham quanh thân toàn bộ phạm vi phá hỏng khả năng thoát đi toàn bộ lối thoát, tựa hồ muốn đem hạt tất nham năng toàn muốn tựa tất đi đem lối bộ chương ặ t nốt trong. Chết thiệt! chẽ bên Vân ở n ư i ba c t Liên trăm c ta hạt tất nham ngang dọc xuất vân đế chín mươi mốt bất ngờ xuất hiện hai vị đấu tông cường giả phá nát áo b ả o dưới là một cái che kín toàn bộ g ầ y gò lồng ngực màu máu cự hạt hình xăm này đều đang t ả n phát ra quỷ dị hồng mang huyết hạt như vật còn sống bình thường đầy d â y một luồng hung sắt khí ha ha ha đi ra đi huyết ma hạt hoàng huyết h ồ n h u y ế t hạt tất nham đột nhiên vừa bấm thủ lớn k h ẽ quát chỉ thấy che kín hạt tất nham toàn bộ lồng ngực huyết hạt hình xăm trong nháy mắt liền sống giống như vậy lập tức hướng về hạt tất nham bên trong thân thể điên cuồng chui vào theo điên cuồng n ú c n í c h huyết hạt hình xăm từ từ nhập thể hạt tất nham thân thể cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh biến hóa chỉ là ngăn ngắn mấy giây một con nửa người nửa hạt cự đại quái vật liền xuất hiện ở vân sơn trước mắt hống hạt tất nham vung lên màu máu cự kiềm nửa mặt lên trời thét dài mang theo một luồng trùng thiên thô bạo sắc khí h ả khí thế lại từ bốn sao đấu tông tăng vọt đến năm sao đấu tông thú vị vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi c h ó i buộc vân sơn cười hì hì lập tức tay phải mạnh mẽ nắm chặt nói Si, si, si. vô song đạo màu xanh nhạt phong dây thường đem trung ương hạt tất nham tàn nhẫn mà trói lại sau đó buộc chặt buộc chặt lại buộc chặt v â n h đ ạ o hóa thân nửa người nửa thú hạt tất nham đột nhiên vung lên màu máu cự kiềm quấn quanh ở trên người hắn phong dây thừng liền đều bị x à đoạn ha ha ha vân sơn ngươi là dữ không nổi ta hạt tất nham màu máu cự kiềm đột nhiên một truy ngực điên c u ồ n g cười to nói há thế à một đạo thanh âm đạo mạc truyền đến nói liệt phong toàn vũ theo vân sơn quát khẽ một tiếng trong không gian phong hệ năng lượng lần thứ hai bắt đầu cấp tốc phun trào hơn trăm đạo đầy đủ vài chục trượng to nhỏ sâu thanh phong nhận bóng dưng thoáng hiện mơ hồ nhắm ngay hạt tất nham đi vân sơn tay phải về phía trước đột nhiên đẩy một cái nói xèo che kín toàn bộ bầu trời to lớn đao gió lập tức che ngập bầu trời giống như địa hướng về hạt tất nham điên cuồng đập tới nhìn ở sự công kích của chính mình bên trong vướng trái vướng phải hạt tất nham vân sơn dị thường khinh thường nói có điều một là dựa vào bí pháp mạnh mẽ tăng lên thành năm sao đấu tông thôi làm lao phu này năm sao đỉnh cao đấu tông là nhặt được địa hay sao hừ quả nhiên là xuất vân đế quốc cái kia ở nông thôn địa phương đi ra không cái gì kiến thức c h o đất a a a a vân sơn ta muốn giết ngươi đột nhiên gặp cả người đủ tấn đạ mạ hạt tất nham phát điên nói xem có điều là người yếu kêu dên thôi phía dưới có phải là còn có cái gì có thể cùng ta đồng quy vu tận cấm chiêu cái gì nhanh lên một chút đều lấy ra đi không phải vậy sau đó có thể liền không có cơ hội vân sơn vẫy vây tay buồn bực ngán ngẩm nói khe nằm hắn làm sao biết đang chuẩn bị tự bạo hạt tất nham một mặt ngộng bức điệu thầm nghĩ nói về tiêu viêm bên này ở tiêu viêm một đòn trọng thương mộ làn tam lão sau xem đều không có xem phía dưới không rõ sống chết mộ làn tam lão một chút trái lại đem tầm mắt tìm đến phía phía sau l i ê n ở phía dưới mọi người tràn đầy nghi hoặc thời điểm trong hư không một kim một ngân lượng đạo bóng người dàn mua lặng yên hiện lên đi ra t lại là hai vị đấu tông cường giả nguy rồi lẽ nào là đối phương tới rồi v i ệ t binh gia mã trận doanh cùng liên quân trận doanh các vị cường giả trong lòng đều đột nhiên chìm xuống nói đạo chủ ở song phương dị thường chấn động cùng khó có thể tin trong ánh mắt lạng yên hiện ra bóng người kim ngân nhị lao đối với tiêu viêm hạ thấp bọn họ đắt đỏ đầu lâu nói là gia mã đế quốc v i ệ t binh trong lúc nhất thời phía dưới tiếng hoan hô cùng tiếng kêu trên đồng thời vang vọng mà lên tiêu viêm cũng không để ý tới phản ứng của bọn họ hư giúp đỡ một hồi kim ngân nhị lao lập tức nghi ngờ nói hai người các ngươi làm sao đến rồi đạo chủ mệnh chúng ta tìm kiếm hai món đồ cũng đã tìm được vì lẽ đó viên y đại thống lĩnh đặc phái ta hai người đem đồ vật hộ đưa tới đợi chúng ta thông qua mắc ở tổng bộ đường hầm không gian đến tiêu tộc thời điểm tiêu tộc người nói rằng chủ đã xa phó ra mã đế quốc biên cảnh tham chiến lấy huynh đệ chúng ta hai người mới sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt địa chạy tới nơi này xem đạo chủ có hay không cần chúng ta hiệu lực kim lao tiến lên một bước đáp đồ vật đã đều tìm tới rất tốt tiêu h viêm vỗ tay một cái nói ha h a cái kêu đạo chủ có hay không còn muốn cần thuộc hạ giải quyết kẻ địch dù sao hắc giác vực đã sớm đại chiến d ừ n g cũng không còn tranh đấu lớn kim ngân nhị lao hai con mắt bắt đầu ở trên chiến trường đung đưa xuất vân tam quốc đấu tông cường giả cũng đã bị hết mức ngăn cản hiện tại ở đây trên hoạt động đến tất cả đều là đấu vương cùng đấu hoàng cường giả bị r a mã đế quốc vừa chạy tới nằm ở đầy huyết trạng thái đấu tông cường giả như thế quét qua đều là cả người mát lạnh lập tức bọn họ đều sẽ thân thể sau này hơi co lại dù sao ai cũng không hy vọng chính mình trở thành hai vị đấu tông cường giả săn giết mục tiêu ây liền này ba cái bọn họ cùng huynh đệ ngươi hai người như thế cũng là am hiểu cùng đánh phương pháp ba vị đỉnh cao đấu hoàng liên thủ là có thể có thể so với đấu tông cường giả không biết huynh đệ các ngươi hai người cùng mộ lan tam lao so với đến tột cùng ai mạnh ai yếu đây đi giết bọn họ tiêu viêm chỉ chỉ phía dưới vừa l o ạ n tròa l o ạ n trọng mà bay lên mộ lan tam lão ha h a cũng am hiểu cùng đánh phương pháp đúng dịp kim ngân nhị lão theo tiêu viêm chỉ phương hướng nhìn tới nhìn bay lên mộ lan tam lão s a u sáng mắt lên nói vẫn không có làm rõ tình hình mộ lan tam lão chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng hắn đây sao một vị đấu tông cường giả đều đánh thành như vậy đến hai vị sợ không phải hiểm bị chết nhanh hay sao tiêu viêm các hạ chúng ta đầu hàng đúng đúng đúng lần này chiến tranh kỳ thực việc không liên quan đến chúng ta tỉnh chúng ta đ ổ i hàng chúng ta có thể mang mộ làn cốc c h ấ n tông bí pháp tam thú man h o a n g quyết giao cho các hạ hy vọng các hạ thả ta các loại rời đi cảm giác mình khả năng một giây sau liền muốn n h à o phố mộ làn tam lão lập tức hô to gọi nhỏ nói hê hê đến đây đi kim ngân nhị lao thấy thế a n ý đối diện một chút cười quái dị một tiếng lập tức đồng thời phi thân hướng về mộ làn tam lão bay nào h mà đi đạo chủ mệnh lệnh rất rõ ràng giết chết mộ lan tam lão còn mộ lan tam láo nói tới đầu hàng bọn họ tính là thứ gì đạo chủ đại nhân vừa không có hạ lệnh đình chỉ khổ vậy mộ lan tam láo thầm kêu một tiếng nói bọn họ phát hiện mình mới vừa từ trên đất hố bên trong bỏ ra ngoài lập tức lại rơi một cảng to lớn hơn hố bên trong đi tới tàm thú man hoang quyết đầu hàng không được ba người bất đắc dĩ chỉ đến lại ra tay ưng chiến hống hào quang màu đỏ ngòm biến mất sau khi ba con ban thú nhân xuất hiện lần nữa ở tại chỗ mộ lan tam lão đối diện một chút cắn răng một cái lần thứ hai vung lên nắm đấm tiến lên liên tiếp chỉ là lần này ba người bọn họ bước chân nhưng là dị thường đến trầm trọng tiêu viêm nhìn mộ lan tam lão đã hồi hộp địa s ắ p nga xuống lập tức liền đem tầm mắt tìm đến phía cái khác hai vị chiến trường đang cùng nhạn hành thiên đối chiến ra lão cùng hải ba đông hai người một công một thủ phối hợp đến tương đương hiệu ngầm vốn là muốn dựa vào thân pháp của chính mình đấu kỹ ngăn cản nhị lão nhạn hành thiên lúc này đã triệt để rơi vào nhị lão công kích tiết tấu bên trong công công không được đi có đi hay không đối mặt hai vị cùng cấp đối thủ vây công đ ô i khi đã kịch liệt tiêu hao nhạn hành thiên bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian nhạn hành thiên lúc này cũng là một mặt mậu bức khai chiến trước hạt lão quỷ nói cẩn thận hắn đánh hai kết quả hiện tại biến thành ta một kéo hai còn lập tức liền muốn nạo g phố muốn chết muốn chết không được bại cục đã định ta đến tìm được cơ hội đào tẩu trong lòng đã quyết định chủ ý nhạn hành thiên ánh mắt cũng bắt đầu phập phù lên chương ba trăm chín mươi hai lật xe vân sơn ha ha ha các hạ muốn đi đâu vẫn là lưu lại đi m è o già hóa cáo hải ba đông bóng người lóe lên liền ngăn chặn nhạn hành thiên một khả năng chạy trốn phương hướng lập tức hải ba đông hai tay tạo thành chữ thập đột nhiên nắm chặt khẽ quát băng phong vật lý không gian đ ỗ n g nhiên trở nên một chút v ậ n mẹo lập tức x ư ơ n g mù màu trắng đ ỗ n g nhiên bắt đầu hiện lên cấp tốc bao trùm xung quanh ba bốn mươi trượng p h ạ m vi quay về nhạn hành thiên nhẹ nhàng qua từ miếng màu trắng kia sương mù lơ là qua đi không gian một mảnh thế giới đông lại vạn vật héo tàn gián d ớ p liền biết cho dù là đấu tông cường giả rơi trong đó cũng sẽ không dễ chịu oong long long không gian tràn ngập hàn băng x ư ơ n g mù nhường nhạn hành thiên thiên nhạn c ử u hành dực đều thu được ảnh hưởng vừa còn ở báo t á p đột tiến đôi kia có tới bảy tám trượng khổng lồ màu vàng nhạn linh hai cánh tốc độ lập tức chậm lại cơ hội một bên thủ thế chờ đợi ra lão một xem sáng mắt lên nói lập tức tay phải một chiêu một con chừng mười trượng to nhỏ thổ bàn tay lớn màu vàng chỉ bằng không ngưng r a Xeo do thuần túy thuộc tính thổ đấu khí ngưng hình m à thành màu vàng đất bàn tay lớn mang theo khí thế như sấm vang chấp giật quay về hành động bị nẹt nhạn hành thiên phủ đầu đập xuống a a a a thiên nhạn c ử u hành dực cho ta bảo a cảm nhận được tử vong uy hiếp nhạn hành thiên đột nhiên rung lên sau lưng nhạn linh hai cánh đột nhiên kim quang tỏa sáng nhạn linh hai cánh cánh thể run lên bần bật ở trên bầu trời lôi ra từng đạo từng đạo âm bạo vân ngăn ngắn trong nháy mắt nhạn hành thiên liền xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng tách ra nhị lão một đòn toàn lực h ô h ô chết tiệt này một chiêu tiêu hao thực sự là quá to lớn có điều may m à là chạy trốn ra ngoài sắc mặt trắng bệnh nhạn hành thiên từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hện hiển nhiên vừa sử dụng cái kia một chiêu cũng không như trong tưởng tượng như vậy thoải mái há thế à sau l ư n g đột nhiên nhớ tới một thanh âm nhường nhạn hành thiên nhất thời lông tơ nổ lên phúc nhạn hành thiên vừa mới chuẩn bị có hành động một bàn tay lớn liền từ hắn lồng ngực xuyên thấu mà qua khu khu thập lúc nào nhạn hành thiên túi đầu nhìn xuất hiện ở nơi ngực con kia trắng non bàn tay lớn ngơ ngác nói ở ngươi phân tâm thời điểm phúc tiêu viêm rút ra bàn tay của chính mình lạnh lùng nói khí tức hoàn toàn biến mất nhạn hành thiên quay về mặt đất một con trồng xuống một con nạp giới bị tiêu viêm không g i ấ u vết cất đi mà một bên đã sớm đánh chết mộ làn tam lão kim ngân lão nhỉ yên lặng mà bay đến tiêu viêm bên người đi theo tiêu viêm phía sau im lặng không lên tiếng tiêu viêm đối với bay đến gia lão cùng hải ba đồng chỉ trọ lập tức bay về phía vân sơn cùng hạt tất nham cái kia một chỗ chiến trường bị vân sơn một lời đâm thủng tâm tư hạt tất nham hơi s ư ơ n g sở lập tức liền khôi phục bình thường hê hê ngươi biết thì lại làm sao vân sơn ngươi hãy theo ta cùng chết đi hạt tất nham ánh mắt toán độc địa liếc mắt nhìn vân sơn cười quái dị nói ồ chuẩn bị tự bạo sao vân sơn rốt cục sắc mặt nghiêm nghị lên n g a n phong vân sơn một tay đứng ở trước ngực nhanh chóng k ế tấn tiếp theo mấy chục đạo gần một trượng to nhỏ kiếm khí lít nha lít nhít địa xuất hiện ở vân sơn trước người theo vân sơn kết ấn hoàn thành vân sơn tay phải đột nhiên nắm chặt trôi nổi ở giữa không trung mấy chục đạo trong suốt kiếm khí run lên bần bật động cuối cùng hướng về trung tâm một đạo kiếm khí điên cuồng tập trung áp xúc cuối cùng hình thành một đạo gần hai trượng to nhỏ trong suốt kiếm khí cái kia chính yên t ĩ n h trôi nổi ở giữa không trung trong suốt kiếm khí lúc này lại phóng thích một luồng khiến người ta cảm thấy hai hùng khiếp vía ác liệt khí tức chính là đấu tông cường giả chính là bị không cẩn thận đụng tới một hồi chỉ sợ cũng phải lập tức ngã xuống hê、hey、hê、hey, vô dụng a cho ta t r ô n cùng đi bạo đã sớm lui ra biến thân trạng thái đã biến thành g ầ y gò ông lão hạt tất nham cười quái dị một tiếng nói đã bị rút khô hơn nửa tinh huyết g ầ y gò thân thể đột nhiên rụt lại lập tức hướng ra phía ngoài đột nhiên bành trướng ẩm nương theo một tiếng vang trời triệt địa nổ vang hạt tất nham thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành từng khối từng khối thịt nát tứ tán ra ha, ha. chỉ là trình độ như thế này mà thôi à ngàn phong đi vân sơn trong tay kết ấn biến đổi liền chuẩn bị xúc động thủ thế chờ đợi kiếm khí đỡ này tự bạo dư âm đó là ma đồ ban vân sơn mau tránh ra chính đang cấp tốc chạy tới tiêu viêm thấy này nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề lập tức quát to xèo đang lúc này một đạo khác nào kinh hồng giống như đen kịt ánh sáng đột nhiên từ trong huyết vụ thoát ra quay về không né không tránh vân sơn bắn mạnh tới chết tiệt hạt lao quỷ ngươi dám âm ta thử mục sắp nước vân sơn nhanh như tia chớp địa tản đi trong tay lớn kết khống chế thân thể đột nhiên hướng về tả phía dưới nào h tới thế nhưng hai người khoảng cách thực sự là quá gần rồi ở ra mã đế quốc mọi người sợ vỡ mật nước ánh mắt nhìn kỹ một đạo hưu mang cắt ra không gian trở ngại quay về vân sơn lồng ngực đ ụ n g vào không lao sư đã khác một chỗ trên chiến trường đã đánh giết tứ dược thiên ma bỏ cạp chính đang chạy về vân vận thấy cảnh này phảng phất tâm đều nát điên cuồng chấn động sau l ư n g đấu khí màu xanh đậm hai cánh chạy về đằng này xèo nay đạo ư u quang không trở ngại chút nào địa xuyên qua vân sơn hộ thể đầu khí thâm nhập vân sơn trong cơ thể toàn quân nghe lệnh xuất vân tam quốc đấu tông cường giả đã đều bị chúng ta đánh chết ra tay toàn lực giết hết bọn họ đồng dạng mắt thấy cảnh này ra l á o tức giận hạ lệnh không nghĩ tới liền ở tại bọn hắn gia mã đế quốc sắp thắng lợi trước một khắc bọn họ một vị đấu tông cường giả liền như vậy bị ám hại tuyệt không cho phép nhẫn vâng đại nhân gia mã đế quốc phương diện cường giả sĩ khí đại trần nói chỉ là trong nháy mắt mất đi thủ lĩnh xuất vân tam quốc liên quân liền bắt đầu đại diện tích đ ị a tan tác chỉ có điều ra mã đế quốc phương diện có nạp lan kiệt những n à y quân phương lao đem tòa c h ấ n bọn họ ở đều đâu vào đấy địa truy kích mà giữa không trung còn ở ác chiến xuất vân ba quốc đâu vương đấu hoàng các cường giả thấy tình thế không ổn dồn dập vứt bỏ đối thủ bắt đầu trốn ra mã đế quốc các cường giả ở tiêu chiến mấy người dẫn dắt đi bắt đầu điên cuồng thu gặt phe địch tính mạng bên này đã chạy tới tiêu viêm đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái liền đập vỡ tan vân sơn nơi ngực một góc quần áo lộ ra ngực trên da thịt một góc hắc ban n à y đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy vân sơn nhìn nơi ngực khối này to bằng ngón cái hắc ban sắc mặt ngưng trọng nói lúc này hắc ban đã mở rộng ra rất nhiều màu đen tia nhỏ đồng thời nhanh chóng hướng về vân sơn bốn phía lan tràn mà đi x è o x è o x è o g i a lão hải ba đông v â n v ậ n đám người đã chạy tới đem vân sơn bao quanh vây nhốt lao sư vân vận nhìn khối này hắc ban huyễn lệ ướt đ ắ t nói đây là ma độc ban xuất vân đế quốc độc sư nhóm cùng kẻ địch đồng quy vu tận một loại cấm chiêu cắm sâu trên cơ thể người bên trong ma độc ban sẽ không ngừng địa phóng thích độc tố ăn mòn người thân thể cho đến chúng độc người tử vong tiêu viêm sờ sờ khối này hắc ban hồi ức nói cái kia thế nào mới có thể đem này ma độc ban hóa giải đây vân vận một mặt vội vàng nhìn tiêu viêm nói nàng thực sự là không thể mất đi cái này từ nhỏ như phụ thân bình thường đem nuôi nấng lớn lên vân sơn đó là không thể nào tưởng tượng được một loại đau đớn đấu t ô n cường giả triển khai ma độc ban chỉ có càng cao hơn cấp một đấu tôn cường giả mới có thể ra tay hóa giải tiêu viêm dị thường bình tĩnh nói cái gì đấu tôn cường giả vân vận mặt cười trong nháy mắt tráng bệnh kinh hô chương ba trăm chín mươi ba chiến công đội lãnh địa kế hoạch ừm thế nhưng này ma độc ban chính là ngưng tụ người sử dụng suốt đời đấu khí nếu là có đấu tôn cường giả ra tay giúp hóa giải như vậy chúng độc người cũng sẽ nhờ đó tu vi tiến nhanh tiêu viêm tiếp tục bình tĩnh địa nói bổ sung nhưng là chúng ta tây bắc đại lục nào có đấu tôn cường giả g i a lão thật sâu n h ư mày g i a lão lúc này cảm thấy tiêu viêm nói tới thực sự là quá vô căn cứ n à y nói rồi không phải là không nói mà ở đây mấy người đối với tiêu viêm tín nhiệm nhất chính là vân sơn bản thân bởi vì hắn xem tiêu viêm một mặt bình tĩnh dáng vẻ liền biết tiêu viêm khẳng định có biện pháp chúng ta tây bắc đại lục các nước liền đấu tông cường giả đều dị thường ít ỏi từ đâu tới đấu tôn cường giả vân vận mỹ lệ điểm nhiên kiều nhan đầy dây tuyệt vọng ai nói không có tôn giả thiêu viêm nhẹ giọng triệu hoàn nói tôn giả lẽ nào trong lòng mọi người né qua vẻ điên cuồng ý nghĩ nói ba ngay ở trên sân ba vị đấu tông cùng một vị đỉnh cao đấu hoàng khó có thể tin trong ánh mắt mấy người bọn họ bên cạnh người lặng yên hiện ra một đạo thân ảnh giàn mua lại bất luận người nào trước đó đều không có nửa điểm nhận biết thiếu chủ hiện ra thân hình thiên hỏa tôn giả hơi chắp tay nói ngươi xem này không phải thế à tiêu viêm chỉ chỉ thiên hỏa tôn giả cười nói đấu đấu tôn cường giả ra lão cùng hải ba đông nhìn vị này khí thế bàng bạc bạch phục ông lão ngơ ngác nói liền ngay cả một bên vân vận mềm mại môi đỏ đều bởi vì khiếp sợ vi trương thành một không hình nhìn qua rất là đáng yêu hô、Thê、tê h tê hụ chết ta cay lao phu rốt cục không cần chết rồi ở bề ngoài chấn định cực kỳ vân sơn nhưng trong lòng thở dài một cái tham kiến tôn giả ở trải qua mấy giây khiếp sợ sau mọi người vội vàng hướng thiên hỏa tôn giả bài nói ừng thiên hỏa tôn giả khẽ gật đầu liền đứng chắp tay đứng tiêu viêm phía sau vân vận ngươi lần này không cần lo lắng chứ tiêu viêm nhìn hai mắt thửng đỏ vân vận ôn nhu nói ừng có điều đã có đấu tôn cường giả ở vậy chúng ta này trận đại chiến còn có ý nghĩa gì đây lần thứ hai khôi p h ủ c u n g dung vẻ vân vận đ ô n g nhiên nghịch ngậm cười một tiếng nói đây là lao sư phái người bảo vệ ta an toàn t r ư ở n g lao trừ phi ta sinh mệnh gặp nguy hiểm bằng không tôn giả là sẽ không xuất thủ muốn không phải vì vân sơn láo tông chủ ta cũng không biết tiêu viêm muốn nói lại thôi đ ị a nhìn vân vận một cái nói xin lỗi ta ta không biết là như vậy vân vận có chút bối rối nói lúc này vân vận trong lòng tràn ngập tội ác cảm giác tiêu viêm hắn vì ta lao sư vì ta hy sinh nhiều như vậy mà ta nhưng ở đây làm khó dễ nàng ta thật là một xấu nữ nhân nghĩ như vậy vân vận nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt càng hổ thẹn ừ không sai chính là như vậy tiêu viêm trong lòng âm thầm điểm cái khen lao sư phái tới bảo vệ tiêu viêm trưởng lão đấu tôn trưởng lão gia lão cùng hải ba đông lúc này đã cảm giác đầu góc của bọn họ đã không đủ dùng gia lão nếu chiến đấu đã kết thúc vậy chúng ta liền đi xuống đi tiêu viêm liếc mắt nhìn đã sắp đến kết thúc trận địa chiến đấu cùng không trung chiến đấu nói được chúng ta đi gia lão nhìn lại biến mất thiên hỏa tôn giả lắp bắp nói chiến tranh cuối cùng kết thúc buổi tối ngoài thành vẫn có vô số gia ma đế quốc binh lính ở quét tức cái kia khổng lồ chiến trường mà tiêu viêm mọi người nhưng ở một gian phòng ở ngoài chờ thiên hỏa tôn giả đối với vân sơn ma độc ban xử lý một tách ra tầm mắt mọi người nơi hẻo lánh bên trong chủ nhân hải ba đông đối với tiêu viêm cung kính túi lầu nói Ai, hải lão sau này không cần lại như vậy ước định của chúng ta đã sớm kết thúc tiêu viêm vũ một cái hải ba đông vai lập tức rút ra một k i a ngọn lửa màu trắng bệnh tiêu viêm tiện tay xoa một cái hỏa diễm liền trực tiếp mất đi ở trong không khí hai mươi năm thực sự là quá lâu ta cảm thấy m ộ ư ơ i năm đã nhiều lắm rồi làm xong tất cả những thứ này tiêu viêm đối với hải ba đông mở chừng hai mắt nói đến bây giờ bước đi này tiêu viêm đã không cần một nho nhỏ băng hoàng vì hắn điều động hải ba đông nhiệm vụ đã chính thức kết thúc đúng đấy ước định của chúng ta sớm kết thúc đột nhiên cảm thấy cả người ung dung không ít hải ba đông cười ha ha nói có điều mễ đặc n h ị gia tộc trong tộc nhã phi còn muốn phiền phức hải lão quan tâm hiện nay ta sẽ không ở ra mã cảnh nội dừng lại quá lâu thời gian tiêu viêm suy nghĩ một chút cái viên này nhẹ thục nữ nên đã trưởng thành đi lập tức tràn đầy mỉm cười nói ha ha nhất định nhất định tiêu viêm tiểu hữu yên tâm tâm tình thật tốt hải ba đông ha ha cười nói k ẹ t k ẹ t cửa lớn đóng chặt bị từ giữa chậm rãi lôi kéo hả tôn giả đi ra chúng ta đi tiêu viêm ra hiệu hải ba đông nói làm sao tôn giả vân v ậ n hơi có sốt sắng mà nhìn thiên hỏa tôn giả nói thiên hỏa tôn giả nhìn lên vị này thật giống cũng là thiếu chủ hồng nhan c h i kỷ không t r e o chọc nổi không t r e o chọc nổi liền mau mau liền ôm q u y ề n nói ha ha may mắn không làm đục mệnh đi tới tiêu viêm nhìn tinh thần lần thứ hai khôi phục no đủ vân sơn cười nói bây giờ có một vị bốn sao đấu tông suốt đời tu vi dấu ở trong cơ thể ngươi cung ngươi hấp thu nói vậy ngươi đột phá bảy sao đấu tông chức là không cần lại vì là năng lượng phát sầu ha ha đúng đấy đa tạ tiêu viêm tiểu hữu cùng tôn giả không độc một thân nhẹ vân sơn vui cười hớn hở nói rằng nói c ả m ơn một bên g i a lão cũng là cười ha hả nhìn vân sơn dù sao vân sơn cũng là tận trung vì nước bây giờ có thể bình an vô sự vậy cũng là cực tốt đẹp g i a lão tiêu viêm muốn cùng ngươi làm cái giao dịch tiêu viêm nhìn về phía da lão cười thần bí nói người nói da lão mau mau ra hiệu nói trước tiên không nói trong cuộc chiến tranh này tiêu viêm cùng tiêu tộc lập xuống đông đảo công lao cũng không đề cập tới cùng tiêu viêm sắp thân mặc trung một quần vân l à m tông cùng hải ba đông liền hắn sao nhìn tiêu viêm phía sau vị kia đấu tôn cường giả vậy cũng phải đem tiêu viêm làm ra hầu hạ không phải ta nghĩ dùng ta cùng tiêu tộc ở trong trận chiến đấu này công lao vì là tháp cách nhị trong sa mạc rộng lớn xả nhân tộc ở đế quốc cảnh nội đổi lấy một khối lãnh địa đất bàn không hề lớn ngay ở ma thu sơn mạch phụ cận cái kia một khối khá là ẩm thấp địa phương đồng thời xà nhân tộc gia nhập bên trong đế quốc có thể vì là đế quốc hiệu lực đế quốc gặp nạn xà nhân tộc cũng nhất định phải xuất chiến chuyện này ta có thể dùng cá nhân ta cùng tiêu tộc tín dự đảm bảo một khi xà nhân tộc có d ị động chúng ta tiêu tộc phụ trách diệt trừ bọn họ gia lão ngươi xem cái điều kiện này làm sao tiêu viêm nói cười híp mắt chờ đợi g i a lão hồi phục thắp cách nhĩ đại sa mạc xà nhân tộc gia lão có chút ngơ ngác nói ừ m ta cùng bọn họ bộ tộc mỹ đỗ toa nữ vương có giao tình làm sao gia lão cảm thấy không được